Mời các bạn cùng nghe phần 16 phần phiên ngoại của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Phiên ngoại 21, ngoài cửa sổ từ từ sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn, phía sau tiếp trước mà chen vào tối thăm trong nhà, vì đen nhánh không gian cung cấp một chút quang mang. Trong đó một sợi nghịch ngợm mà rừng ở trên rừng người trầm tĩnh đạm nhiên khuôn mặt tuấn tú thượng không an phận mà đem người đánh thức lông mi run dậy, ngủ say suy nghĩ từ ở cảnh trong mơ một chút thoát ly ra tới còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, liền cảm giác lồng ngực thượng tựa hồ lại ngăn chặn một khối cự thạch. Hắn vì cái gì muốn nói lại, bình tĩnh mà mở mắt ra cúi đầu nhìn lại ánh vào mi mắt chính là một con hắc bạch phối màu mau nhung thu thu, này tạo hình thực quen mắt như là phía trước ở trên tivi chứng kiến quá gấu trúc. Thấy gấu trúc nhãi con kia một khắc mới vừa tỉnh ngủ ninh hàng trong đầu không phải hiện lên ta trên người vì cái gì sẽ có một con gấu trúc ấu tể linh tinh vấn đề mà là nghiêm túc nghiêm túc mà tự hỏi. Ta nên bị quan mấy năm, bất quá ngay sau đó theo trên người gấu trúc nhãi con không tự giác mà hoạt động đầu nhỏ từ bên kia truyền qua một chương quen mắt đáng yêu khuôn mặt nhỏ tới, về điểm này nguy hiểm suy đoán liền biến mất cái không còn một mảnh. Ngược lại biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc, tại tại Mơ mơ màng màng gian tựa hồ nghe thấy có người ở kêu chính mình, ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu tại tại theo bản năng mà lầm bẩm một tiếng, ngay sau đó cọ cọ ca ca ngực lại nằm bò bất động. Có thể là trên người nàng ăn mặc một thân gấu trúc liên thể y duyên cớ đi, nếu không phải nàng tiểu thân mình sẽ theo hô hấp lúc lên lúc xuống, ninh hàng đều phải hoài nghi chính mình trên người có phải hay không bò cái bị người lấy tới trò đùa dai thú bông. Bất quá, Hiển nhiên cũng không ai có thể xuyên qua thời không, đem hắn ở một thế giới khác muội mụi cấp chuyên môn lộng lại đây, nhét vào hắn trong ổ chăn tới cùng hắn trò đùa dai. Giờ này khắc này ninh hàng không biết chính mình trong lúc vô tình đoán chúng hơn phân nửa chân tướng. Nhưng đầu nhìn thoáng qua bãi trên đầu giường thượng đồng hồ. Buổi sáng 6 giờ linh ba phần, là hắn nghỉ phép thời kỳ hàng ngày rời giường thời gian. Thường lùi tới lúc này, Ninh Hàng sớm nên rời giường rửa mặt mặc quần áo, nhưng hắn lúc này lại còn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Bởi vì sợ đánh thức trên người tiểu gia hòa, tiểu gia hòa kỳ thật không nặng, ngủ sau tiểu thân mình lại cùng cái tiểu bếp lò giống nhau, ấm áp dễ chịu, lại còn có thực mềm, mang theo một cổ dễ người mùi sữa. Ninh Hàng cảm giác chính mình hàng năm thiên lãnh nhiệt độ cơ thể đều bị trong lòng ngực tiểu gia hòa cấp che nhiệt thực ấm áp cũng thực thoải mái. Nhưng hắn không có mặc kệ chính mình xa vào tại đây loại cảm giác ngược lại bắt đầu nghiêm túc nghiêm túc mà tự hỏi lên, vốn nên. Ở một thế giới khác sinh hoạt tại tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trong thế giới. Loại này huyền huyễn sự tình tự hồ cũng không thể dùng khoa học tới giải thích nhưng tin tưởng vững chắc khoa học ninh hàng lại cho rằng, này trong đó nhất định có cái gì nhân loại còn không có phát hiện nguyên lý. Bất quá ở thăm dò rõ ràng vấn đề này phía trước hắn khả năng đến trước hết nghĩ biện pháp hống hoa. Bởi vì trong lòng ngực Tiểu Gia Hòa tỉnh ngù, hơn nữa sương mắt nhìn thấy sau khi thành niên trở nên xa lạ hắn, rõ ràng bị dọa sợ. Ninh Hàng có thể cảm giác được Tiểu Gia Hòa hay chỉ Tiểu Thịt móng vuốt ở trên người hắn khẩn trương mà gãi gãi, nàng bẹp cái miệng nhỏ, đôi mắt mở rất lớn, một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng. tại tải, Ninh Hàng đạm thanh mở miệng ngươi còn nhận được ta là ai sao? Này vốn là một câu vô tâm thử, không ngờ Tiểu Gia Hòa cư nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Mang theo điểm mờ mịt cùng đối mặt xa lạ hoàn cảnh khi bất an, tiểu tiểu thanh mà nói, nhị ca. Nàng còn nhớ rõ chính mình, Ninh Hàng ngoài ý muốn nhướng mày, nhà khoa học bản năng lòng hiếu kỳ quấy phá, làm hắn không tự giác mà truy vấn nói, người làm sao mà biết được. Ninh Hàng thực khẳng định chính mình cùng khi còn nhỏ chính mình khác biệt phi thường thật lớn, người bình thường rất khó có thể nhận ra được càng miễn bàn tiểu tại tại bất quá là cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử, nơi nào lại có thể có như vậy cường đại phân rõ năng lực. Không, cũng có khả năng là tiểu hài từ bản năng cảm giác. Loại đồ vật này luôn là nói không rõ. Ngoài dự đoán mà tiểu tải tại không nói gì thêm chính mình là đoán, hoặc là trực giác linh tinh trả lời, mà là gắt gao mà nhắm miệng nhỏ, cảnh giác mà ngắm ninh hàng liếc mắt một cái, không chịu nói chuyện. Có vấn đề, nàng nếu là cấp cách cho dù là lừa gạt đáp án ninh hàng khả năng đều sẽ không nghĩ nhiều, nhưng vừa thấy nàng dáng vẻ này. Hắn rất khó không đoán tưởng đứa nhỏ này trên người khả năng có cái gì bí mật hơn nữa còn bị người chuyên môn dặn dò quá, không thể đem cái kia bí mật để lộ ra đi. Ninh Hàng có điểm ngo ngoe dục dịch mà muốn đi thăm dò, nhưng cuối cùng đều thua ở tiểu gia hòa cặp kia đáng thương hề hề mà đôi mắt nhỏ hạ Tính, hắn đạm mặc mà rũ xuống mắt một tay ôm hoa, một tay chống rừng mặt ngồi dậy, mang theo điểm lạnh lẽo bàn tay to nhẹ nhàng thuận thuận tiểu gia hỏa sau ra cổ quyền coi như chân an. Đói bụng sao? Đói bụng uống nãi nãi, tiểu tải tại tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ, bắt đầu dư vị khởi sữa bò thơm ngọt. Rốt cuộc là tiểu hài tử, nhắc tới đến ăn, lập tức đem vừa mới đến cảnh giác đã quên cái không còn một mảnh, lúc này lại bắt đầu hướng nàng nhị ca trong lòng ngực nhị oai. Nãi nãi ca ca uống nãi nãi, chấm, nàng thuần thục mà làm nũng, hướng đại nhân thác muốn ăn. Không phải ta muốn uống nãi, là người muốn uống nãi. Ninh Hàng nghiêm túc sửa đúng muội muội câu có vấn đề tại tài uống nãy nãi, tiểu tại tại biết nghe lời phải mà sửa miệng, ân đúng rồi, Ninh Hàng ngồi ở mép giường, cầm lấy trên tủ đầu giường một cái cùng loại với điều khiển từ xa đồ vật ấn hai hạ, một đảo bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm vang lên, tiểu tại tại tò mò mà quay đầu nhìn lại, liền thấy một phen trường hai cái đại bánh xe ghế dựa tự động chạy lại đây. Qua ghế xe xe, nàng kinh ngạc cảm thán mà trợn to mắt, cái này là xe lăn. Ninh Hàng một bên dậy dỗ muội muội một bên đứng lên kéo cũng không rõ ràng quẻ chân, đi đến xe lăn trước mặt ngồi xuống. Hắn chân trái tàn tật nhiều năm, đi đường tuy rằng không thành vấn đề, nhưng là đi lâu rồi hoặc là chạm lâu rồi đều sẽ đau cho nên ngày thường Ninh Hàng càng thích ngồi ở tự động trên xe lăn đi ra ngoài. Ngồi càng thoải mái một chút. Đợi nửa ngày, không chờ đến muội muội đắp lại, Ninh Hàng ngẩn đầu, liền thấy trên giường tiểu gia hỏa chính ngây ngốc mà nhìn chằm chằm hắn chân trái thanh chiệt mắt to không ngừng rớt ra trong suốt giọt nước. Nàng khóc, bởi vì đau lòng hắn chân sao, gác ở xe lăn trên tay vịn tay không tự giác mà nắm thật chặt lại là hiếm thấy mang lên điểm vô thố. Ninh Hàng trước tự hỏi một chút trong trí nhớ những người khác là như thế nào hống khóc thốt thít hài tử, sau đó y dạng làm. Hắn thao tác xe lăn tới gần mép giường. Đối với trên giường gấu trúc nhãi con vươn đôi tay tiếng nói hết sức hỏa nhã. Không khóc ôm một cái được không? Tiểu tải tại hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn nhìn nàng nhị ca, xoắn tiểu thân mình tay chân cùng sử dụng mà bỏ qua đi, sau đó bị người kẹp dưới nách bế lên tới tiểu tâm lại ôn nhu mà kéo vào một cái hơi lạnh trong ngực. Mới ngắn nguồn điểm này thời gian, ninh hàng nguyên bản bị muội muội cấp che nhiệt ngực cư nhiên lại biến lạnh. Đương nhiên, hắn nhiệt độ cơ thể chỉ so thường nhân hơi chút thấp một chút kỳ thật còn xem như ở bình thường tuyến nội, nhưng vừa mới mới cảm thụ qua cái này ôm ấp ấm áp độ ấm tiểu tại tại hiển nhiên không thích ứng. Nàng hoa ở nhị ca trong lòng ngực thút tha thút thít mà hiển nhiên là đau lòng hỏng rồi. Đừng tưởng rằng hai tuổi tiểu hài từ cái gì cũng đều không hiểu kỳ thật bọn họ đã ở đại nhân không phát hiện dưới tình huống, bắt đầu lặng lẽ hiểu chuyện. Ít nhất tiểu tại tại liền biết nhị ca chân bị thương, hơn nữa rất đau rất đau bộ dáng Mắt thấy tiểu gia hỏa khóc đến độ bắt đầu đánh cách Ninh Hàng một bên nhẹ nhàng vỗ nàng tiểu lưng cho nàng thuận khí, một bên hơi mang bất đắc dĩ mà nói, đừng khóc nhị ca chân có thể trị liệu không. Sẽ vẫn luôn là như vậy. Thật sự, tiểu tải tại tiếng khóc một đốn kia đôi mắt trộm ngắm nàng nhị ca. Thật sự, Ninh Hàng gật đầu, hắn cũng không có nói dối, có lẽ 10 năm trước, 20 năm trước, hắn trên đùi tàn tật ngay cả trên thế giới tốt nhất bác sĩ cũng không có thể ra sức nhưng là đừng quên, hiện tại thời đại thay đổi. Khoa học kỹ thuật ở tiến bộ y học cũng ở phát triển. Kỳ thật từ mấy năm trước lệ thường kiểm tra sức khỏe, Ninh Hàng phải biết chính mình chân có thể trị, hơn nữa có 7 thành khả năng tính khỏi hẳn Nhưng là trị Liệu nói thế tất muốn hao phí không ít thời gian, ít nhất cũng đến tốn thời gian 3 tháng, mà hắn đỉnh đầu thượng còn có rất nhiều nghiên cứu không hoàn thành, căn bản là tễ không ra như vậy nhiều thời gian, hoặc là nói, Ninh Hàng không nghĩ tại đây loại dâu sự tình thượng lãng phí thời gian. Cho nên liền vẫn luôn kéo, cho tới bây giờ đều còn không có chân chính chạy chữa quá. Trước kia có không ít người thay phiên tới khuyên nói Ninh Hàng đi trị liệu trong đó còn bao gồm nhà hắn lão nhân cùng các huynh đệ. Nhưng Ninh Hàng đều không dao động, như cũ cả ngày vùi đầu phòng thí nghiệm một lòng xa vào với vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp làm phụng hiến. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay mới bị trong lòng ngực này chỉ gấu trúc nhãi con vừa khóc, hắn cư nhiên liền dễ dàng thỏa hiệp. Cũng không biết biết được tin tức này những cái đó khuyên y đoàn thành viên nên khóc hay nên cười cuối cùng cũng chỉ có thể cảm thán, bọn họ không phải cái kia đối người. Được đến nhị ca hứa hẹn thiều tại tại cuối cùng không khóc. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở nhị ca trên đùi tùy ý hắn mở ra xe lăn, mang theo huynh muội hai người tiến vào rửa mặt gian. Còn đừng nói, đĩnh hảo ngoạn, ninh hàng trong phòng phòng vệ sinh là chuyên môn định chế, bồn rửa tay tương đối lùn chính thích hợp hắn ngồi ở trên xe lăn rửa mặt. Hắn chưa cầm lấy chính mình bàn chải đánh răng cùng xúc miệng ly, dừng một chút lại cấp thả lại đi, ngược lại thao tác xe lăn lui về phía sau một chút, một tay vòng lấy trong lòng ngực gấu chúc nhãi con, tránh cho nàng ngã xuống, một cái tay khác rưỡi trường, mở ra bồn rửa tay phía dưới cửa tủ từ bên trong lấy ra một con chưa khôi bàn chải đánh răng cùng một cái tân xúc miệng ly. Bàn chải đánh răng cùng xúc miệng ly nhan sắc đều là thuần trắng. Trừ bỏ này đó dụng cụ rửa mặt kỳ thật Ninh Hàng đại đa số sinh hoạt dụng cụ đều là đơn giản thuần sắc, hắn cũng không thích hoa hòe lòe lòe ấn đầy rất nhiều hoa văn đồ vật. Tại tại sẽ chính mình đánh răng sao? Ninh Hàng mới vừa hỏi xong, xuyên thấu qua gương nhìn thấy trong lòng ngực tiểu gia hỏa đã tự giác nhe răng, lượng ra bản thân một ngụm tiểu răng sữa sau, liền biết đáp án. Nàng sẽ không, dự kiến bên trong, cũng không có cảm giác được kinh ngạc Ninh Hàng bình tĩnh mà đem thân bàn chải đánh răng xúc sừa một chút sau đó tễ thưởng một chút kem đánh răng, giúp đỡ trong lòng ngực tiểu gia hỏa đánh răng. Hắn động tác thực mềm nhẹ cũng rất tinh tế, ở giúp muội muội thanh khiết khoang miệng trên đường, cũng không có chân tay vụng về mà làm đau nàng, cho nên tiểu gia hỏa cũng thực ngoan ngoãn mà toàn bộ hành trình phối hợp. Làm chưng đại miệng liền chưng đại miệng, làm uống nước liền uống nước, làm nhổ ra liền nhổ ra. Thật vất vả cho nàng soát xong nha, Ninh Hàng cũng cho chính mình soát nha, sau đó bài trừ sữa rửa mặt cấp huynh muội hai người đều tẩy cái mặt Đỉnh một trừng ướt rầm dệt còn treo đầy tiểu bọt nước mặt tiểu tại tại đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, thực vui vẻ bộ dáng. Ninh Hàng chiều tờ giấy khăn cho nàng thoa mặt thuận miệng hỏi, đang cười cái gì? Thích tại tại thích nhị ca. Tiểu tải tại hướng nàng nhị ca ngực thưởng đánh cái nãi vị thẳng câu. Ninh Hàng động tác một đốn, đen nhánh thanh lãnh trong mắt hiện lên một mặt sắc màu ấm, hắn đem ướt thành một đoàn khăn giấy ném nhập thùng rác, lại cầm bình gác lại ở trí vật giá thượng trẻ con kem dưỡng da cấp muội muội lau mặt. Bất khóa, cái này trẻ con kem dưỡng ra là nơi nào tới? Đột nhiên ý thức được cái gì? Ninh Hàng cúi đầu hỏi tại tại trên người của ngươi quần áo là ai cho ngươi mua? Ca ca, tiểu tải tại không chút do dự nói. Cái nào ca ca, lão tam, lão đại sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Ân ân, gấu trúc nhãi con gật đầu. Ninh Hàng, thực hào, phiên ngoại 22. Nhị ca. Đột nhiên cảm thấy nhị ca mặt vô biểu tình trên mặt biểu tình có trăm triệu điểm điểm đáng sợ tiêu động vật đối nguy hiểm cảm giác bản năng phát thác tiêu tại tại cảnh giác mà nâng lên đầu nhỏ, sau đó đã bị ấn đi xuống. Không có việc gì, Ninh Hàng xoa xoa gấu trúc nhãi con lông xù xù đầu nhỏ. Hắn thao tác xe lăn quân tốc hướng ngoài cửa mà đi cái này điểm, bảo mẫu hẳn là đã làm tốt cơm sáng. Biết đại gia phải về nhà cũ trụ, bạch hình sớm liền trước tiên thông chi quen thuộc bảo mẫu lại đây. Nhà bọn họ người tuy nói tất cả đều sẽ nấu cơm, nhưng chủ nghệ tất cả đều ở một cái tiêu chuẩn thường. Ăn không chết người, cho nên vì không bạc đãi chính mình dạ dày, hồi nhà cũ trụ phía trước bọn họ sẽ trước kêu cái bảo mẫu hoặc là đầu bếp lại đây hỗ trợ nấu cơm. Ninh ra nhà cũ nói là nhà cũ kỳ thật là Ninh viễn hành hậu kỳ có tiền sau ở thủ đô mua sắm một tòa tam tiến tứ hợp viện chân chính Ninh ra nhà cũ tọa lạc ở Ninh ra nguyên quán bên kia thả đã bị chương thu thành một tòa chịu bảo hộ kiến trúc văn vật. Bởi vì Ninh Hàng hàng năm ngồi xe lăn duyên cớ trong nhà không ít nguyên bản có ngạch cửa hoặc là thang lầu địa phương, không phải bị thanh rớt chính là nhiều hơn cái sườn dốc phương tiện hắn đi ra ngoài. Lúc này, hắn mở ra xe lăn, chờ muội muội từ chính mình phòng nội ra tới, vừa ra khỏi cửa liền phát giác kia tránh ở có một người cao to lớn bình hoa mặt sau chính lén lút tham đầu tham não mỗ chỉ nhị hóa. Ninh Hàng ánh mắt lạnh lẽo mà hướng bên kia nhìn lướt qua, đạm thanh nói, ra tới. Kia nói lén lút thân ảnh run lên một chút, ngay sau đó từ bình hoa mặt sau dò ra nửa cái đầu, đối với Ninh Hàng cười đến vẻ mặt chuột dạ thêm lấy lòng, "Nhị ca buổi sáng tốt lành a." Người này thình lình chính là tối hôm qua làm chuyện trái với Lương Tâm Ninh Hiên. "Ân." Ninh Hàng biểu tình bất biến, thao tác xe lăn lập tức từ đệ đệ trước mặt đi ngang qua. Tiểu tải Tại tại ngẩng đầu cùng Ninh Hiên đối thượng mắt, Nhìn đến hắn ở nhị ca quá khứ thời điểm, rõ ràng đại đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng đáy mắt không cấm nhiễm một mặt đồng tình. Tam ca cao hứng đến qua sớm, quả nhiên, ninh hàng kia giống như ác ma nói nhỏ thanh âm tại hạ một khắc phiêu lại đây, hung hăng mà nện ở ninh hiên trên đầu ta nhớ rõ ngươi thật lâu không luyện tự ta thư phòng có một bộ tân giấy và bút mực ngươi dùng cái kia, viết chính tả 10 biến luận ngữ cho ta. 10 biến, ninh hiên khiếp sợ đến pha âm. Lại còn có muốn hắn viết chính tả, không phải sao chép, hắn căn bản là không cẩn thận đọc quá luận ngữ toàn bổn hảo sao. Đây là muốn hắn trước bối lại viết chính tả. Có ý kiến, Ninh Hiên dừng lại xe lăn, nghiêng đầu, băng, lãnh mà nhìn thẳng hắn đệ đệ. Ninh Hiên khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái, nội tâm cho chính mình không ngừng mà cố lên khuyến khích sau một lúc lâu mới mắt một bế tâm một hoành, lớn tiếng nói, đương, đương nhiên. Không có ý kiến, làm người sao, nên túng phải túng. Ninh hiền lay hắn nhị ca xe lăn, lấy ra suốt đời kỹ thuật diễn, khóc đến than thở khóc lóc nhị ca ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa, cầu ngươi tha ta đi. Mười biến thật sự quá nhiều, còn phải dùng bút lông tự viết, viết xong ta tay đều phải phế đi à ta thật sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa. Gạt người, hắn lần sau còn dám, lêu lêu lêu, lêu lêu lêu, ân, cái gì thanh âm, chẳng lẽ là hắn không cẩn thận đem tâm lý hoạt động biểu hiện ra ngoài. Ninh Hiên trong lòng căng thẳng, dương mắt vừa thấy, liền thấy một con gấu trúc nhãi con chính manh manh địa học hắn đáy lòng tiểu nhân le lưỡi còn xứng với đáng yêu tiểu nãi âm. Nga, nguyên lai không phải hắn lược a. Hắn an tường, ngay sau đó ác ma lạnh lẽo như hàn băng thanh âm truyền đến, hai mươi biến. Ninh Hiên, không phải, lại không phải ta lược, vì cái gì phạt ta? Hắn hảo oan, tháng 6 tuyết bay cũng chưa hắn như vậy oan uổng. Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ có hắn nhị ca một cái không hề cảm tình ánh mắt. Biết sự tình không thể hối cải, Ninh Hiên không cấm ủ dũ cục đuôi mà đi theo hắn nhị ca cùng muội muội phía sau, cả người tàng vòng quanh áp suất thấp mà bước vào nhà ăn. Ninh Hàn cùng Bạch Hình hai vợ chồng sớm đã ngồi ở bên trong chờ bọn họ, thấy không khí không đúng, không cấm hỏi, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Ninh Hiên tức giận bất bình mà cùng hắn đại ca cao trạng ta này không phải tưởng đưa cho nhị ca một kinh hỉ, hắn sao lại có thể phạt ta? Đó là ngươi xứng đáng. Khi thật Ninh Hàn rất tưởng đem những lời này dỗi ở đệ đệ trên đầu, nhưng hắn thoạt nhìn thật sự là quá đáng thương, vẫn là nhịn không được mềm lòng, chỉ có thể nén cười, giúp hắn cầu tình. Hảo A Hàng, Tiểu Hiên không đàng hoàng cũng không phải một ngày hai ngày sự ta xem cứ như vậy đi, phạt hắn dùng bút lông tự sao năm biến luận ngữ thì tốt rồi, biết không? Nói xong, hắn còn quay đầu Trần An đệ đệ, ngươi là làm đạo diễn, nhiều cho chính mình gia tăng chút văn hóa, tri thức không chỗ hỏng, ngươi nhị ca cũng là vì ngươi hảo. Ninh hiên. Chúng ta làm đạo diễn không cần học cái này, cảm ơn. Ấn đại ca ý tứ đến đây đi. Ninh Hàng chỉ là tưởng cấp đệ đệ một cái giáo huấn, nhưng nếu đại ca tới cầu tình cũng không thể không cho hắn mặt mũi, hơn nữa đệ đệ cũng có một chút nói được rất đối. Trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là cái. Kinh hỉ lớn, buổi sáng vì làm muội muội ngủ nhiều một lát cho nên Ninh Hàng phá lệ mà khởi chậm, lúc này đã 8 giờ nhiều cũng khó trách cả nhà đều tỉnh. Sớm tỉnh Ninh Hàn còn giúp cấp tiêu tại tại vọt một lọ nãi. Lúc này tiểu gia hòa chính đôi tay phủng nãi uống đến khuôn mặt nhỏ phình phình, vẻ mặt thỏa mãn. Mắt thấy bình sữa muốn nước bay nhanh giảm xuống, Ninh Hàng mày nhíu lại uống chậm một chút không ai cùng ngươi đoạt. Hắn sợ muội muội uống quá nhanh sặc, cũng không biết có phải hay không Ninh Hàng miệng quạ đen nổi lên tác dụng uống nãi uống qua cấp tiêu tại tại thật đúng là cấp sặc. Khủ khủ khủ, nàng lập tức buông ra bình sữa thượng núm vú cao su Không ngừng mà ho khan. Mau cấp hài tử vỗ vỗ bối. Bạch hình vội vàng chỉ huy chú em cấp sạc nãi bảo bảo thuận khí. Ninh hàng theo lời làm theo, đem tiểu tại tại toàn bộ bế lên tới trục bối bối. Một hồi lâu sau tiểu gia hòa mới bị thuận tức giận, đình chỉ ho khan, nhưng cũng bởi vì sạc nãi khó chịu mà ủy khuất mà nhỏ giọng nức nở lên. Chính người uống nãi sạc còn chính mình ủy khuất thường. Ninh Hiên trên mặt treo ghét bỏ biểu tình, trên tay động tác lại rất thành thật, hắn cũng không biết từ chỗ nào móc ra một cây trái cây vì kẹo que, mở ra tới đặt ở tiểu tại tại cái mũi phía dưới cho nàng nghe nghe. Có muốn ăn hay không đường đường? Tiểu tải tại trả lời đúng vậy ô một mụn cắn đi lên còn kém điểm cắn Ninh Hiên cầm kẹo que đầu ngón tay. Người thuộc cậu A ngươi, Ninh Hiên chạy nhanh lùi về tay, vừa bực mình vừa buồn cười mà dùng đầu ngón tay điểm điểm có đường sau lập tức liền không khóc tiểu ra hòa tiểu ngạch đầu. Điểm một chút còn ngại không đủ tưởng lại đến một chút kết quả bị hắn nhị ca từ vong tầm mắt đông lạnh trụ. Bên trong uy hiếp trói lọi, luận ngữ không đủ sao tưởng lại đến một quyền. Hiểu lầm, hiểu lầm ta chỉ là xem muội muội tóc có điểm loạn tưởng giúp nàng sửa sang lại sửa sang lại mà thôi. Ngựa ngùng mà lùi về tay, ninh hiền cười đến cực kỳ chân chó, liền ninh hàn đều cảm giác không nỡ nhìn thẳng. Tại tại trong chốc lát lại ăn đường đường, chúng ta trước đem cơm sáng ăn. Bạch Hình bưng tới một chén bảo mẫu a di chuyên môn ngao nãi cháo. Hai tuổi hải tử đã bắt đầu ăn phụ thực hơn nữa có thể dần dần quá độ đến bình thường đồ ăn cho nên quang cấp uống nãi cùng ăn đường khẳng định là ăn không đủ no còn phải lại thêm chút khác tới bổ sung dinh dưỡng. Ninh Hàng tưởng hỗ trợ đem muội muội trong miệng đường lấy ra tới, nhưng tiểu gia hỏa khả năng cho rằng hắn muốn cướp chính mình đường, cắn chết không chịu nhà ra còn dùng tiểu thù thủ đẩy ra nhị ca bàn tay to, hàm hàm hồ hồ mà cự tuyệt bố muốn bố muốn. Ngoan tải tại chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong cơm lại ăn. Phiên ngoại 23, người bệnh xương đùi lúc trước trị liệu thời điểm khả năng bởi vì bác sĩ kỹ thuật vấn đề, không có tiếp hảo, dẫn tới vị trí bất chính tường trị liệu nói yêu cầu đem bên này oai bộ phận bẻ gãy, một lần nữa lại tiếp một lần. Thần xuyên áo blau trắng bác sĩ tay cầm một cây cùng loại với thước dậy học đồ vật, chỉ ở ít quang phiến thượng mỗ một chỗ triển lãm cấp người bệnh và người nhà xem. Tuy nói người bình thường xem không hiểu gì ít quang phiến, nhưng mặt trên xương đùi sai vị bộ phận thật sự là quá rõ ràng, vẫn là làm người liếc mắt một cái liền thấy rõ ra vấn đề địa phương ở đâu. Ninh Hiền nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nhị ca xương đùi thương chỗ, dò hỏi bác sĩ nói, bác sĩ xin hỏi ta nhị ca chân có thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Bác sĩ nói cái này không thể nói trăm nhưng y theo hiện tại y học kỹ thuật, người bệnh vẫn là có gần 8 phần nắm chắc có thể khỏi hẳn đâu, mặc dù khôi phục trạng huống không lý tưởng ít nhất trạng huống cũng sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Khá tốt, so mấy năm trước còn nhiều hơn một thành xác suất thành công. Ninh Hàng bình tĩnh mà sen mồm một câu, đưa tới trong lòng ngực tiểu ra hỏa ngây thơ ánh mắt, hắn rỗi tay ấn xuống nàng đầu nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa ý bảo chính mình không có việc gì. Bị sờ sờ đầu tiểu tại tại theo bản năng mà hiếp mắt cọ cọ, giống một con ở cùng chủ nhân làm nũng tiểu nãi miêu. Thấy thế, Ninh Hiền cũng ngo ngoe dục dịch tưởng rũi tay lại đây sờ hai thanh quá qua tay nhiệt lại ở hắn nhị ca nhìn như đạm mạc kỳ thật tràn ngập nguy hiểm dưới ánh mắt ngựa ngùng mà đem tay lùi về tới. Nội tâm tiểu nhân ủy khuất đến khóc sống đấm mặt đất. Dựa vào cái gì, muội muội là đại gia, dựa vào cái gì không cho hắn sờ sờ. Không khóc bao lâu, phát hiện rũ tại bên người bàn tay to bị một con non mềm tay nhỏ cấp cầm một đầu ngón tay, Ninh Hiên cúi đầu, thấy là tiểu gia hỏa chủ động duỗi tay cầm hắn, môi mỏng không cấm nhẹ nhàng gợi lên, không có phát giác chính mình quanh thân toát ra một đóa tiếp một đóa tiểu hoa hoa. Thật tốt hống a, ở đối diện thấy một màn này bác sĩ dưới đáy lòng yên lặng nói. Hai bên lại đối với trị liệu phương án đơn giản giao lưu một chút, sau đó bác sĩ cấp khai mấy chương kiểm tra đơn tử, làm Ninh Hàng trước cầm đi làm kiểm tra. Hắn yêu cầu trước xác định người bệnh thân thể cụ thể trạng huống, mới hảo an bài cụ thể giải phẫu cùng kế tiếp trị liệu công việc. Ninh Hiên tự giác cầm đơn tử đi nộp phí, Ninh Hàng tác dụng xe lăn chờ trong lòng ngực muội muội một chậm gì gì đi lấy máu chỗ xếp hàng. Cái thứ nhất kiểm tra là rút máu. Vừa mới bọn họ đi ngang qua thời điểm xem người rất nhiều, cho nên vì tiết kiệm thời gian, hắn liền đi trước xếp hàng. Hôm nay tới bệnh viện cũng coi như là Lâm thời này lòng tham. Buổi sáng đại ca đại tờ bọn họ đi làm lúc sau, hôm nay đồng dạng không có chuyện gì Ninh Hiên dò hỏi nhị ca hôm nay tính toán làm cái gì kết quả Ninh Hàng trực tiếp nhảy ra một câu tới bệnh viện. Hỏi rõ ràng sau, biết được nhị ca rốt cuộc nhà ra, nguyện ý đi bệnh viện trị liệu hắn chân, Ninh Hiên cơ hồ là sợ hắn đổi ý giống nhau trực tiếp hòa tốc liền đem người cấp kéo tới bệnh viện xem bác sĩ. Tiểu tải tại là bị nhân tiện đóng gói. Bởi vì nếu không mang theo nàng, trong nhà không có những người khác có thể hỗ trợ mang hoa cho nên chỉ có thể đem nàng cùng nhau cấp đưa tới bệnh viện tới. Nguyên bản ninh hiên còn tưởng rằng tiểu gia hỏa khả năng sẽ đối bệnh viện cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới nàng căn bản là còn không có hiểu được bệnh viện hàm nghĩa, cũng hoặc là nói, ở tiểu gia hòa trong lòng, sẽ cho nàng chích chính là cái loại này xám xịt hương chấn vệ sinh sở, mà không phải loại này sạch sẽ sáng ngời bệnh viện. Hai người ở nàng đáy lòng là hai cái không giống nhau tồn tại. Tuy rằng xác thật không giống nhau, nhưng trên thực tế công năng cùng loại. Bất quá không có cái nào đại nhân sẽ cùng tiểu gia hỏa nói rõ, rốt cuộc hôm nay cũng không phải mang nàng tới chích liền không cần không duyên cớ hù dọa nàng. Vân, hơi sợ, hơi sợ, xếp hàng trên đường, nhìn thấy đằng trước có người bị hộ sĩ thì thì cầm châm rút máu, sợ tới mức tiểu tại tại không được mà hướng nàng nhị ca trong lòng ngực vùi đầu. run bần bật mà không dám nhìn, không cần sợ, không phải mang người tới rút máu. Ninh Hàng một tay ôm muội muội tiểu thân mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, chân an nói. Đáng tiếc chiêu này đối lâm vào sợ hãi chung tiểu gia hòa vô dụng, nàng vẫn là không dám nhìn. Không dám nhìn liền không xem đi, Ninh Hàng cũng không cưỡng bách nàng. Bất quá hắn bắt đầu tự hỏi, chờ một lát hắn rút máu thời điểm, muốn hay không kêu đệ để trước đem muội muội ôm khai, bằng không nàng nhìn đến chính mình bị người rút máu, rất có thể sẽ bị dọa khóc. Ninh Hàng sờ liệu không tôi. Hắn bị rút máu khi đuôi lông mày cũng chưa động một chút, bình tĩnh thật sự, nhưng hắn trong lòng ngực tiểu tại tại lại là vững chắc bị dọa sợ cào đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không biết còn tưởng rằng bị rút máu người là nàng. Cuối cùng vẫn là ninh hiên khẩn cấp cống hiến ra một cây kẹo que, lúc này mới đem người hống hào. Nhưng hàm chứa kẹo que tiểu gia hỏa như cũ ở nhỏ giọng khụt khịt tiểu thân mình theo tiếng khóc run lên run lên mặc cái mũi đôi mắt đều khóc đỏ, nhìn thật đáng thương. Thừa dịp nhị ca đi vào phòng khám bệnh làm kiểm tra khoảng không, Ninh Hiên đem muội muội bế lên tới ôm vào trong ngực buồn cười mà bấm tay, thân mật mà quát quát nàng tiểu chóp mũi. Như thế nào như vậy nhát gan, đều khóc thành tiểu hoa miêu, nhìn xem vừa mới bên cạnh những người đó đều đang chê cười ngươi đâu. Xấu hổ không xấu hổ, nhị ca chích đau đau, tiểu tại tại hàm chứa kẹo que, hàm hàm hồ hồ mà nói. Nàng chính là đau lòng nhị ca chích cảm thấy hắn rất đau, rốt cuộc tiểu tại tại chính mình cũng rất sợ trích liền cho rằng loại chuyện này thực khủng bố. Nghe hiểu muội muội ý tứ ninh hiên đầu tiên là thở dài, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng mà xoa xoa tiểu gia hòa đầu nhỏ ai dạy ngươi. Như thế nào liền như vậy ngoan đâu, tại tại ngoan ngoán, nghe thấy tam ca ở khích lệ chính mình tiểu tại tại thẹn thùng mà nhấp môi cười cười, manh đến ninh hiên lại nhịn không được thưởng xoa bóp trên mặt nàng tiểu nãi mỡ. Bất quá không đợi hắn vươn tội ác chi chảo, hắn nhị ca liền làm xong kiểm tra ra tới. Toàn bộ kiểm tra tối hôm qua chờ báo cáo kết quả yêu cầu một vòng thời gian, bọn họ cũng lười đến ở bệnh viện háo, rớt khoát đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm chưa? Đúng vậy, ở bệnh viện lăn lộn lâu như vậy, đã sớm đã tới rồi đại giữa chưa? Không, hiện tại đã một chút nhiều, có thể nói là qua cơm điểm. Ra bệnh viện đại môn, Ninh Hiên do dự một chút hạ, sau đó kiên định mà đẩy nhà mình nhị ca cùng muội muội thẳng đến kim cổng vòm Tiểu hài từ thơ ấu sao lại có thể không có kim cổng vòng tồn tại đâu? Con nhà người ta có, nhà hắn hài từ cũng đến có. Hào khí vạn trượng Ninh Hiên còn không có bước vào kim cổng vòng đại môn, đã bị hắn nhị ca độ ấm thẳng hàng lạnh băng tiếng nói cấp đông cưng ở tại chỗ. Người muốn mang tại tại đi ăn này đó không khỏe mạnh thực phẩm. Không không à ta chỉ là muốn mang muội muội đi thể nghiệm thơ ấu là thú mà thôi. Ninh Hiên lời lẽ chính đáng nói. Ninh Hàng, hắn cúi đầu nhìn xem thấy trong lòng ngực tiểu gia hỏa đối diện một cái đi theo mụ mụ ngồi ở cửa kính sát đất biên tiểu Nam hài trên tay kem thèm nhỏ rãi. Cặp kia thanh triệt mắt to khát vọng đều mãn đến muốn tràn ra tới. Nhưng thèm về thèm, nàng lại là thực hiểu chuyện không có không có nháo muốn ăn. Ở tiêu tải tại quan niệm đường cùng nãy đều là trong nhà có cho nên nàng có thể không kiêng nể gì mà muốn, nhưng là kem linh tinh đồ vật là bên ngoài bán, thực quý, nàng không nên đưa ra loại này sẽ tăng thêm đại nhân gánh nặng vô lý yêu cầu. Nhưng nàng cũng chỉ là tưởng cùng mặt khác hài tử giống nhau ăn cái nho nhỏ kem mà thôi, lại nơi nào coi như là vô lý yêu cầu đâu. Vào đi thôi, ninh hàng nhà ra nói. Tuy rằng không biết nhị ca vì cái gì đột nhiên thỏa hiệp nhưng này không ảnh hưởng ninh hiên vui sướng mà đẩy ca ca muội muội cùng nhau vào tiệm điểm cơm. Giảng thật hắn kỳ thật còn rất thích ăn này đó không khỏe mạnh thực phẩm, nề hà nhan giá trị quá cao thiên nhiên liền dễ dàng bị người hiểu lầm thành một đóa cao lãnh chi hoa, hơn nữa hắn công tác chung là cái soi mối người, liền điểm đến có trăm triệu điểm điểm đáng sợ. Cho nên hắn quanh thân người trên cơ bản đều cùng hắn không thế nào thân cận, hoặc là nói đúng không dám tới gần hắn, cho nên Ninh Hiên bị ai phát hiện chính mình sống đến lớn như vậy cư nhiên liền cái nguyện ý bồi hắn đi kim cổng vòm hảo bằng hiểu đều tìm không thấy. Duy độc mấy cái biết hắn bản chất thiết anh em cũng khinh thường với tới loại địa phương này, cảm thấy âu chỉ. Nhớ tới cái này, Ninh Hiên đều thưởng a bọn họ vẻ mặt. ấu chỉ. Ngày thường tụ hội khi điểm cơm hộp cũng không gặp bọn họ thiếu điểm A, một đám mà gặm gà rán ăn hamburger còn ăn đến rất hương. Bất quá tính, loại này ấm áp gia đình thời gian không cần thiết lãng phí ở mấy cái dâu ria nhân thân thưởng. Ninh Hiên trước đem hắn nhị ca dàn xếp ở một cái tương đối hẻo lánh trong một góc, sau đó ôm muội muội đi điểm cơm. Người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Hắn rất có một bộ chỉ cần muội muội nói một câu tất cả đều muốn liền hào khí vạn trượng mà cùng nhân viên cửa hàng nói toàn bộ tới một phần khí thế. Nhưng tiểu tại tại là cái tiết kiệm bảo bảo cũng không cùng nàng ăn xài phung phí ca ca thông đồng làm bậy chỉ điểm chính mình muốn nhất. Kem, cơm chưa quang ăn kem không hảo đi. Ninh hiền lại như thế nào không mang hoa thường thức cũng biết không thể quang cấp hài từ ăn kem như vậy khẳng định sẽ ăn hư bụng. Cho nên hắn cũng không trông cậy vào hắn muội rứt khoát chính mình điểm cơm. Hai cái đại nhân ăn cơm cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần quản no là được cấp tiểu hài tử nói hắn châm chức thật lâu, vẫn là cấp tiểu gia hỏa điểm cái có khoai tây nghiền nhi đồng phần ăn. Cái này nàng tổng có thể ăn đi, điểm xong cơm trả tiền thời điểm, Ninh Hiên không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện Chu Vi có không ít người đang ở lặng lẽ nhìn lén hắn. Này đó ánh mắt hắn sớm đã thành thói quen, mặc dù mang khẩu trang mắt kính, hắn nghịch thiên nhan giá trị cũng là che giấu không được. Ai, đây là người quá soái tiểu phiền não. Ừ, như thế nào có chút người ánh mắt không quá thích hợp. Nhạy bén mà chú ý tới hảo những người này ánh mắt cũng không phải đặt ở trên người hắn, mà là dừng ở trong lòng ngực hắn như cũ bộ gấu trúc liên thể y tiểu tệ tử trên người, Ninh Hiên lập tức cảnh giác lên. Nhà hắn muội muội như vậy đáng yêu, nếu là có người tới trộm làm sao bây giờ? Bị kéo vang cảnh báo ninh hiên soát địa một chút nháy mắt kéo gấu trúc liên thể y tự mang gấu trúc mũ mũ, đem tiểu gia hòa toàn bộ đầu nhỏ đều cấp bao lại, che đậy đại bộ phận ánh mắt. Ai nha thiên, trời tối điểu, gấu trúc mũ mũ có điểm to rộng, tiểu tải tại đầu lại tiểu, một mang lên đi, đừng nói nàng đầu nhỏ, liền cái loại này đáng yêu tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều bị cái rớt một nửa. Trước mắt đột nhiên tối sầm, tiểu gia hòa không chỉ có không kinh hoàng, ngược lại còn phát ra manh manh đát kinh hô. Nghe được ninh hiên nhịn không được nhạc, không phải trời tối điểu, là trời tối, hắn còn có nhàn tâm sửa đúng muội muội phát âm, trời tối, tiểu tải tại ngây thơ mà đi theo học, tiểu nãi âm non mềm nộn đến, làm khoảng cách gần nhất nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đều nghe được nhịn không được lộ ra gì cười. Nàng vừa mới chính là gần gũi thấy rõ ràng này tiểu bảo bảo có bao nhiêu đáng yêu, hơn nữa gấu trúc mũ mũ một mang, kỳ thật đáng yêu độ không chỉ có không hàng, còn thẳng tắp tiêu thăng. Không thấy bốn phí nhìn lén tiểu manh vật ánh mắt càng nhiều sao? Dù sao cũng là đáng yêu nhân loại ấu thể a, thử hỏi ai không yêu đâu. Ninh gia huynh muội cơm thực mau làm tốt, bọn họ thậm chí không cần trở về cũng chỗ ngồi chờ đợi, trực tiếp là có thể đoan đi. Nhưng là bởi vì Ninh Hiên điểm đến tương đối nhiều cho nên yêu cầu hai tay đều bưng cơm, này liền không có biện pháp ôm muội muội. Tiểu tải tại cũng ngoan ngoãn, chính mình nhẹ nhàng đặng đặng chân nhỏ ý bảo làm ca ca đem nàng buông xuống, tại tại gửi mấy đi là chính mình, Ninh Hiên lệ thường sửa đúng muội muội phát âm, gửi mấy, tiểu tại tại nỗ lực đi theo học đáng tiếc này hai chữ đối hơn 2 tuổi tiểu bảo bảo tới nói có điểm khó nắm giữ. Tính chúng ta đi trước ăn cơm đi, nhị ca hẳn là sốt ruột chờ. Từ bỏ dậy học hình thức Ninh Hiên một tay một cái, bừng hai cái mâm đồ ăn, bước tiểu toái bộ đi theo muội muội phía sau đi. Không có biện pháp tiểu gia hòa người càng chân cũng đoàn, một cái bước chân mãi không lớn, đi được chậm đi theo nàng mặt sau ninh hiên tự nhiên cũng đến khống chế tốc độ. Miễn cho một không cẩn thận dẫm đến nàng, nhị ca nhộn nhạo tiểu nãi âm, ninh hàng đang xem di động, nghe vậy ngẩn đầu, liền thấy một con hắc bạch mau cầu hướng về phía chính mình ở cục mà lăn lại đây, gấu chúc nhãi con biên chạy còn phải biên dùng một con tiểu thịt tay hơi chút sốc lên một chút mũ mũ. Bằng không nàng nhìn không thấy. Sắp đến phụ cận không dám đụng vào nhị ca trên đùi tiểu tại tại khẩn cấp phanh lại còn không có dừng lại Một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to thăm lại đây trực tiếp đem nàng toàn bộ bế lên đặt ở một cái hơi lạnh lẽo trong ngực Nàng đã thực thói quen ngồi ở nhị ca trên đùi còn biết chính mình điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế tiểu thân mình sau này đảo dựa vào nhị ca trong lòng ngực Vui vẻ mà lắc lắc chân Phiên ngoại 24 Kem tiểu tại tại vui vẻ mà hướng về phía trên bàn kem rũi tay tay Vị nàng nhị ca cấp ngăn cản cho nàng một cái nhân viên cửa hàng tỷ tỷ đưa mini kem, người ăn cái này. Không muốn không muốn, muốn đại đại kem, tiểu tại tại đem chính mình đầu nhỏ riêu thành trống bòi. Nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, lại không phải ngốc sao có thể không biết cái nào kem càng tốt một chút. Cái này mini kem còn không có tiểu tại tại nửa cái bàn tay đại đâu, nơi nào có thể cùng cái kia đại kem so. Nhưng Ninh Hàng hiển nhiên sẽ không ở đề cập muội muội khỏe mạnh vấn đề thượng thỏa hiệp hắn trực tiếp cường ngạnh nói, người không ăn cái này liền không đến ăn, chính mình tuyển đi. Ngồi ở cỡ nào gặm hamburger Ninh Hiên xem náo nhiệt không chê sự đại còn phát cáo thượng tứ du nói, nhanh lên tuyển Nga, không nhanh lên kem liền phải hóa. Mắt sắc kem đỉnh thật sự có một chút hòa tan dấu hiệu tiều tải tại bẹp cái miệng nhỏ, lại như thế nào không tình nguyện, vẫn là chỉ có thể từ nhị ca trên tay tiếp nhận cái kia nho nhỏ mini kem. Cái này kem nhỏ đến nàng chính mình một bàn tay liền có thể nắm lấy. cúi đầu liếm một ngục, lạnh lẽo bơ vị ngọt rũng mãnh vào khoang miệng, đông lạnh đến tiểu tại tại một run run, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại không tự chủ được mà nở rộ ra sán lạn tươi cười. Hào hào ăn, tiểu nãi âm tràn ngập hạnh phúc hương vị, được như ý nguyện ăn đến Mỹ thực tiểu ra hòa nơi nào còn nhớ rõ vừa mới ủy khuất hiện tại một lòng một dạ đều ở trong tay kem thưởng. Mà thừa dịp nàng ăn mini kem khe hở, Ninh Hiên cũng ở nhị ca ánh mắt ý bảo hạ cầm lấy trên bàn đại kem bay nhanh ăn luôn. Chỉ cần không cho nó xuất hiện ở tiểu gia hòa trong tầm mắt, nàng liền sẽ không nhớ thương. Ăn đến quá cấp, Ninh Hiên nên bị đông lạnh đến đầu óc. Hắn che lại phát lãnh đại não hoãn một chút lúc này mới đem dư lại kem trộm ném xuống. Không có biện pháp thật sự ăn không vô đi. Còn Hảo tiểu gia hỏa một lòng xa vào ở chính mình kem thưởng, không có chú ý tới một màn này, bằng không khẳng định muốn khiến trách ca ca lãng phí đồ ăn. Ăn xong kem, Ninh Hàng lấy trong tiệm thự xứng khăn giấy cấp muội muội lao lao nhão dính dính tay nhỏ, sau đó đem nàng nhi đồng phần ăn khoai tây nghiền đưa cho nàng, làm nàng chính mình cầm muỗng nhỏ từ ăn. Hắn tắc mang lên bao tay dùng một lần, đem gà rán khối ra giòn một đám bái rớt chỉ trừa bên trong cái kia thịt khối cấp muội muội ăn. Thì thật đồng dạng mang hoa kinh nghiệm cần cỗi ninh hàng cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn vừa mới có quan sát mặt khác mang hài từ lại đây ăn cơm gia trưởng, phát hiện có rất nhiều gia trưởng đều sẽ riêng cấp hài từ bái rớt gà rán khối bên ngoài ra giòn, lại đút cho bọn họ liền đi theo học. Tiểu tải tại một ngụm khoai tây nghiền một ngụm gà khối trung gian còn có thể được đến tam ca khoai đều dính sốt cà chua đầu y ăn thật sự vui sướng. Ngẫu nhiên khát còn có thể ngậm hút quang uống thượng một mụn thuần sữa bò thuận tiện tò mò mà quan sát tam ca uống đến cái loại này hắc hắc còn sẽ bốc lên phao đồ uống là thứ gì. Chú ý tới muội muội lưu luyến ở chính mình kia ly coca thượng tầm mắt ninh hiên lập tức cảnh giác lên lừa dối nàng nói cái này là trung dược khổ không hảo uống tiểu hài từ không thể uống cái này. Tiểu hài từ không thể uống coca. Coca thứ gì căn bản là không đọc hiểu Tam ca tâm thưa Thiều tại tại chớp chớp mắt lại nhìn một chút cái kia tên là Coca đồ uống cùng chung rực giống nhau đen nhánh màu sắc, lập tức liền tin Tam ca nói. Cái này đau khổ không hảo uống, không thể uống. Như vậy nghĩ, nàng duỗi tay, đem lạnh lẽo Coca từ Tam ca trước mặt đẩy ra, ngược lại đem chính mình uống đến một nửa nhiệt sữa bò cho hắn, Kaka không uống đau khổ rực rực uống nãi nãi ngọt. Nàng còn biết cường điệu một chút sữa bò là ngọt. Không nghĩ tới những lời này dừng ở Ninh Hiên trong tay, lại làm hắn một trận trột dạ lương tâm còn có một tí xíu làm đau. Rốt cuộc chính mình lừa gạt tiểu hài tử toàn bộ hành trình đều là tiểu tải tại cùng Ninh Hiên ở ăn, Ninh Hàng trên cơ bản không như thế nào độc, hắn đối loại này đồ ăn chưa nói tới chán ghét nhưng cũng xác thật không thích. Kiên nhẫn mà chờ đệ để, để ăn đến không sai biệt lắm, Ninh Hàng mới thông tri hắn nói ta ngày hôm qua cùng ba liên hệ quá, đã kêu hắn hôm nay cần phải về nhà, người lúc này đại khái đã tới rồi, chờ một chút chúng ta liền mang tại tại đi gặp hắn. Ninh Hiên, khiếp sợ bất quá vài giây, hắn lập tức hoàn hồn, gắt gao mà Ninh mi vẻ mặt không tán đồng nói, người thông chi hắn làm gì. Hắn lại cùng chúng ta không giống nhau, không có kia đoạn thần kỳ trải qua, sao có thể sẽ nhận tại tại Không đợi hắn nhị ca nói tiếp Ninh Hiên lại ngay sau đó nói tiếp tại tại có chúng ta ba cái ca ca là đủ rồi, nếu ngươi là lo lắng thượng hộ khẩu vấn đề, vậy trực tiếp đem nàng ghi tạc ta danh nghĩa, hoặc là đại ca đại tàu bên kia chưa thành con của chúng ta dưỡng không phải hào. Dù sao bọn họ hiện tại nói là ở dưỡng muội muội kỳ thật cũng cùng dưỡng nữ nhi không sai biệt lắm, thật đem muội muội biến thành nữ nhi cũng không tồi. Ninh Hàng an tĩnh mà chờ đệ đệ nói xong, mới bình tĩnh mà hồi hắn một câu, liền tính tại tại thật là chúng ta trong đó một cái nữ nhi, người cảm thấy ba liền sẽ không hỏi đến sao. Hắn ở nhắc nhở đệ đệ, đừng quên, mặc dù bọn họ đem muội muội trở thành nữ nhi dưỡng, nhưng trong nhà vô duyên vô cớ nhiều ra cái hài tử thân là ra ra bọn họ phụ thân cũng không có khả năng không tới hiểu biết tình huống. Này một hiểu biết liền cái gì đều lộ tẩy. Mặc dù chính mình hiện giờ đã coi như thân ở địa vị cao, Ninh Hàng cũng cũng không dám coi khinh bọn họ vị kia phụ thân năng lực. Hắn thật muốn điều tra ra tới sự tình, bất luận bọn họ như thế nào cực lực giấu giếm, đều không thể giấu được. huống chi tại tại từ xuất hiện đến bây giờ cũng không gặp lão đại giấu giếm quá nàng tồn tại, hiển nhiên hắn cũng là cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Chuyện này, nhất định đến cùng phụ thân nói rõ ràng. Rốt cuộc này phân huyết thống quan hệ chính là bằng chứng chống chế không xong Hơn nữa nếu phụ thân nguyện ý ra tay nói, như vậy tại tại thân phận vấn đề là có thể đủ được đến càng thêm hoàn mỹ giải quyết. Ninh Hiên bị nhị ca một câu hỏi đến không lời nào để nói, lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Hắn quanh thân hơi thở không tự giác mà nặng nề đi xuống, bị mẫn cảm tiểu tại tại bắt giữ đến tiểu ra hỏa méo mó đầu nhỏ, đột nhiên rỗi tay, nhéo một cây khoai điều, học tam ca vừa mới bộ dáng dính một chút hồng hồng sốt cà chua uy hắn. Ca ca ăn. Kêu một tiếng, không gặp ninh Hiên lý nàng tiều tại tại nghĩ nghĩ cảm thấy có thể là chính mình không có phân chia đối ca ca sưng hô cho nên hắn không biết chính mình ở kêu ai, liền sửa lại khẩu tam ca tam ca ha ha. Vì cấp tam ca uy khoai điều tiểu tại tại đều mau ở ninh hàng trên đùi đứng lên. Như vậy nỗ lực nàng cũng không có thể đem khoai điều dỗi đến ninh Hiên bên miệng. Nhưng câu kia nãi thanh nãi khí tam ca vẫn là thành công gọi trở về hắn ý thức. Ninh Hiên thăm dò, há mồm cắn muội muội đút cho hắn khoai điều, cũng không biết như thế nào mà đầu óc đột nhiên vừa kéo, đối nàng nói kêu ba ba. Tiêu Tại Tại không ứng, nàng yên lặng lùi về nhị ca trong lòng ngực cúi đầu thưởng thức chính mình tay tay. Mà Ninh Hiên bên kia như là đột nhiên mở ra cái gì tân thế giới đại môn, bắt đầu bám giết không tha mà hống muội muội kêu hắn ba ba. Nhưng Tiêu Tại Tại chính là không chịu kêu. Thẳng đến bị chọc phiền, lúc này mới phồng lên gương mặt nhỏ thở phì phì mà đẩy ra tam ca càng thấu càng gần đại mặt ca ca không phải ba ba. Này xem như tiểu gia hỏa mấy ngày nay, nói được phát âm tiêu chuẩn nhất một câu. Nhưng vừa lúc chính là những lời này, trực tiếp dập nát ninh hiên kia viên tưởng cấp muội muội đương lão phụ thân tâm. Hắn thất vọng mà ngồi trở lại đi thật sâu thở dài. Thỏa hiệp, hành chúng ta về nhà đi. Quả nhiên, ba ba vị trí này ở tiểu gia hòa trong lòng, trừ bỏ lão nhân ở ngoài ai cũng không thể thay thế. Hơn nữa hắn phía trước cũng đã quên tiểu tại tại đều lớn như vậy, cũng không có khả năng không nhớ rõ chính mình ba ba. Không, ở bọn họ thơ ấu thời kỳ, lão nhân hàng năm đóng quân bộ đội, về nhà số lần thiếu đến đáng thương, có lẽ tiểu gia hòa căn bản là không biết nàng ba là ai. Nhưng nàng đối bọn họ là nàng ca ca quan niệm ăn sâu bén dễ. Mà ca, ca lại sao có thể biến thành ba ba đâu? Ninh Hiền lái xe chờ ca ca muội muội về nhà, vừa đến trước ra môn, hắn liền nhìn thấy một chiếc quen mắt xe ngừng ở trước ra môn. Không cần đoán, khẳng định là lão nhân đã về đến nhà. Huynh muội ba người cùng nhau bước vào ra môn, mới vừa đi vào, đã nghe tới rồi một cổ đồ ăn mùi hương. Ninh Hiên chân càng nhanh nhẹn, hắn trước nhanh hơn bước chân chạy đi vào, liền thấy lão nhân ăn mặc một thân đơn giản đồ lao động đang ngồi ở trước bàn cơm, một người ăn cơm theo bản năng mà liền nói, ngài còn không có ăn cơm. Sớm nói a, sớm nói chúng ta trở về liền cho ngài đóng gói một phần mang về tới. Như vậy cũng không cần lại phiền toái mà khai hỏa nấu cơm. Ninh Viễn Hành mở miệng tiếng nói mang theo bị năm tháng nhuộm dần tang thương, lại như cũ như vậy kiên nghị nghiêm nghị, liền tuy tiện đối phó hai khẩu ta không yêu ăn bên ngoài đồ vật. Câu này đối thoại lúc sau, hai cha con liền lâm vào một loại không lời nào để nói chầm mặc bên trong. Nói thật huynh đệ ba người, trừ bỏ lão nhị ở ngoài, những người khác cùng Ninh Viễn Hành hằng ngày đều nói không được nói mấy câu, phụ tử gian tự hồ có một tầng nhìn không thấy vách ngăn, đưa bọn họ phân cách hai bên. Thả bởi vì một ít năm xưa chuyện cũ, Ninh viễn hành đối ba cái hài tử đều là mang theo ái náy, càng là ái náy, ở đối mặt bọn họ thời điểm liền càng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chầm mặc mà chống đỡ. Mà Ninh ra tam huynh đệ đối phụ thân, oán hận đảo cũng chưa nói tới, mặc dù trước kia niên thiếu khinh cuồng khi từng có như vậy một chút oán trách ý thức theo thời gian trôi đi, bọn họ dần dần trưởng thành vì thành thục đại nhân trải qua đến nhiều cũng minh bạch không ít đạo lý trước kia về điểm này ân oán cũng đã sớm tan thành mây khói. Nhưng trường kỳ tích lũy ngăn cách không phải nói toạc là có thể phá. Cho nên ở hai bên người cũng chưa dám chủ động đi phía trước cất bước khi, bọn họ quan hệ liền cũng chỉ có thể tạm dừng ở cái này vi diệu cân bằng phía trên. Đang lúc phòng trong không khí lại trầm mặt dần dần chuyển hướng xấu hổ khi. Một đảo vui sướng tiểu nãi âm đột ngột mà vang lên, đánh vỡ một thất trầm mặc đô đô đô ca ca lái xe xe, hi hi hi. Ninh hiên quay đầu, hắn liền đứng ở cửa vị trí cho nên có thể rất dễ dàng mà nhìn thấy tiểu tại tại ngồi ở nhị ca trên đùi chính vẻ mặt hương phấn mà chỉ huy nhị ca thao tác xe lăn mang nàng ở trong nhà nơi nơi căng gió. Cũng mất công nhị ca nguyện ý phối hợp nàng, lấy kia chiếc giá trị chế tạo xa xỉ xe lăn chơi loại này ấu chỉ trò chơi. Khả năng liền Ninh hiên chính mình cũng chưa phát hiện, ở nhìn thấy tiểu tại tại khoảnh khắc hắn liền không tự giác mà treo lên nhẹ nhàng sung sướng tươi cười. Nhưng thân là người đứng xem, Ninh Viễn Hành lại nhìn đến rõ ràng. Hắn không cấm nổi lên vài phần tò mò, suy đoán ngoài phòng hài tử đến tột cùng là ai. Lão đại nhị thai sao? Cái này ý tưởng vừa mới dâng lên, Ninh Hàng vừa lúc cũng thao tác xe lan sử nhập nhà ăn nội tiểu tại tại nhận thấy được có người đang xem nàng, theo bản năng mà ngẩn đầu thẳng tắp mà đối thượng Ninh Viễn Hành hai mắt. Hơn 60 tuổi ninh viễn hành, bởi vì hàng năm duy trì bộ đội rèn luyện thói quen cho nên mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần trạng thái đều bảo dưỡng đến còn tính không tồi trên thực tế thoạt nhìn mới hơn 40 tuổi bộ ráng. Hắn thân hình như cũ như đại thụ vĩ ngạn cao lớn, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn đến quần áo hạ bao trùm cơ bắp đàn, lạnh lùng anh đĩnh khuôn mặt không có ở thời gian sông dài cọ rửa hạ ra cả ngược lại bị giao cho một loại độc đáo thành thục mị lực. Ở trên người hắn, duy nhất có thể nhìn ra vài phần năm tháng dấu vết chỉ có kia đầu hắc bạch nửa nọ nửa kia đầu tóc. Tiểu tải tại ánh mắt liền ngưng tụ ở những cái đó tóc bạc thưởng. Nàng chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt trong suốt giọt nước sấn nàng không chú ý trộm từ hốc mắt rơi xuống ra tới. Ba ba, tiểu nãi âm mãn hàm khóc nức nở. Phiên ngoại 25, tử hỏi, đột nhiên có cái xa lạ hài từ sông vào nhà ngươi, hơn nữ hướng về phía ngươi kêu ba ba, lúc này ngươi nên như thế nào phản ứng. Đề này Ninh Viễn Hành cảm thấy hắn khả năng vô pháp đáp lại. Bởi vì hắn lúc này con dòng chính với một loại hoang mâu hỗn tạp không biết làm sao cảm giác bên trong. Mà thừa dịp hắn bị kia một tiếng chứa đầy khóc nức nở ba ba khiếp sợ đến ngốc lăng khi nguyên bản ngồi ở nhị ca trên đồi tiểu tại tại tắc chính mình dãy ruộ bỏ xuống dưới, lầu cộc bước chân ngắn nhỏ, hướng về Ninh Viễn Hành xông thẳng qua đi. Sau đó, bang kỳ một chút nhào vào ba ba đầu gối. Ba ba tiểu nãi âm ủy khuất ba ba, nâng lên mắt to ảnh ngược ra Ninh Viễn Hành vẫn không nhúc nhích thân ảnh tự hồ ở lên án ba ba vì cái gì không đem nàng cấp bế lên tới. Ninh Viễn Hành bị này một tiếng ủy khuất tiểu nãi âm cấp kêu hoàn hồn, hắn chậm rãi cúi đầu cùng ghé vào chính mình đầu gối tiểu đoàn từ liếc nhau, nghiêm túc mà lại nghiêm túc nói tiểu bằng hữu ngươi nhận sai người ta không phải ngươi ba ba. Trước mắt bảo bảo còn không đến 3 tuổi bộ dáng, phân biệt đại nhân năng lực có chút nhược thà nàng diện mạo rõ ràng cùng chính mình có chút tương tự, có lẽ nàng phụ thân cũng cùng chính mình lớn lên có điểm giống, cho nên tiểu bảo bảo có thể là đem chính mình nhận sai thành nàng phụ thân rồi. Loại này hiểu lầm không thể có bằng không chờ hài từ chân chính ra trường đi tìm tới liền xấu hổ. Vốn tưởng rằng chính mình đáp lại đến còn tính thỏa đáng ninh viễn hành trăm triệu không nghĩ tới ở chính mình câu kia ta không phải ngươi ba ba tiếng nói vừa dứt khi còn dính hồ ở hắn đầu gối tiểu ra hỏa rõ ràng sửng sốt tựa hồ đã chịu cái gì thâm đại đà kích. Ngay sau đó, nàng cái miệng nhỏ một bẹp đột nhiên oa ô một tiếng, bạo khóc lên ô ô ô ba ba, ba ba không cần tại tải ô ô ô. Tiểu tại tại khóc đến nhưng thương tâm. Nàng chưa từng nghĩ đến, khi cách lâu như vậy, thật vất vả mới nhìn thấy ba ba cư nhiên vừa thấy mặt liền không nghĩ muốn nàng. Là tại tại không ngoan sao? Vẫn là nàng quá bướng bình, chọc ba ba sinh khí. Nghĩ trăm lần cũng không ra tiểu gia hỏa không biết nên làm cái gì bây giờ chỉ có thể dùng tiếng khóc phát tiết chính mình cảm xúc. Đây là tiểu tại tại lần đầu tiên khóc đến như vậy thảm, hoàn toàn dọa tới rồi ở đây mặt khác ba cái đại nhân. Ninh Hiên kinh hách lúc sau, vội vàng hoàn hồn, đau lòng mà muốn đi đem muội muội bế lên tới hống, chính là hắn tay mới vừa một đề sát vào, đã bị tiểu ra hỏa xoắn tiểu thân mình né tránh, nàng biên trốn còn biên tay chân cùng sử dụng mà hướng Ninh Viễn hành trên người bò. Không muốn, không muốn ca ca không ôm, muốn ba ba, ba ba ôm, ôm một cái tại tại ô ô cách. Tiểu tại tại biên khóc biên đánh cách còn liên tiếp mà tưởng hướng ba ba trên người bò. Nàng suy nghĩ rất đơn giản, Nếu ba ba không chịu ôm một cái nàng, kia nàng liền đi ôm một cái ba ba. Chỉ cần ôm một cái, ba ba liền không thức giận đi. Đến bây giờ tiểu gia hòa còn tưởng rằng ba ba không cần nàng là bởi vì nàng quá nghịch ngợm chọc đến ba ba sinh khí. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ tiểu tại tại khóc đến chính thương tâm. Đột nhiên, nàng cảm giác một đôi kiên cố hữu lực bàn tay to thăm quá nàng dưới nách đem nàng toàn bộ bế lên hướng bầu trời nhẹ nhàng vứt hai hạ. Không trọng cảm mang đến khẩn trương kích thích làm nàng theo bản năng mà đình chỉ khóc thốt thiết trở lại bị cặp kia bàn tay to ôm lấy thời điểm khẩn trương tiểu thịt tay còn không tự giác mà nắm khẩn đối phương ống tay áo. Mới bắt hai hạ, nàng liền sợ hãi mà buông ra khẩu còn cấp sơ sơ, nỗ lực tưởng đem bị chính mình chảo nhăn ba địa phương vuốt phẳng, thật cẩn thận tư thái người xem đau lòng. Dừng ở phía sau ninh hàng giữa mày một túc theo bản năng thao tác xe lan qua đi tưởng đem tiểu tại tại tiếp hồi chính mình trong lòng ngực lại thấy phụ thân lại ôm hài từ vứt vài cái cao cao trực tiếp đậu đến vừa mới còn khóc đến thảm hề hề tiểu gia hỏa nhịn không được cười khanh khách lên. Hảo chơi sao? Ninh viễn hành hỏi. Hảo, hảo chơi. Tiểu tại tại tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo nước mắt cũng đã treo lên nguyễn manh vui vẻ tươi cười. Còn muốn còn muốn. Nàng đá đạp lung tung chân nhỏ, nãi thanh nãi khí mà thúc dục ba ba lại mang nàng chơi. Ninh viễn hành như nàng mong muốn, lại cấp vứt vài hạ thẳng đến phòng trong hoàn toàn tràn ngập tiểu hài từ thanh thúy ngọt mềm tiếng cười, lúc này mới dừng tay, ngược lại đem nàng ôm vào trong ngực. Làm nàng mặt đối mặt ngồi ở chính mình đầu gối cúi đầu nhìn thẳng nàng còn mang theo điểm xương đỏ mắt to. Người tên là gì? Hắn tận lực phóng nhô tiếng nói, tuy rằng nghe tới vẫn là thực nghiêm túc, rốt cuộc hàng năm thân cư địa vị cao, đã thói quen như vậy cùng người ta nói lời nói, cũng may tiểu gia hòa cũng không sợ còn có thể thanh thúy mà trả lời hắn vấn đề. Tại tại, Ninh tại tại, họ Ninh, Ninh Viễn Hành dương mắt quét hai cái nhi từ một vòng, không có lập tức hỏi bọn hắn cái gì, mà là trước từ trong lòng ngực hài tử nơi này hiểu biết tình huống. Tại tại năm nay vài tuổi, 2 tuổi rưỡi, tiểu tại tại vươn hai ngón tay đầu. Nàng ở nhà thời điểm thường xuyên sẽ bị nãi nãi dẫn trả lời loại này vấn đề cho nên biết muốn như thế nào trả lời. Biết người ba ba mụ mụ đều tên gọi là gì sao? Câu này hỏi chuyện hoàn mỹ mà phù hợp cảnh sát thúc thúc đối lạc đường tiểu bằng Hữu lệ thường đề ra nghi vấn. Vừa nghe lời này, Ninh Hiên cũng biết hắn ba còn tưởng rằng đứa nhỏ này là nhà người khác đang muốn giúp đỡ trả lời, liền nghe tiểu tại tại siêu lớn tiếng mà trả lời. Biết, nha thật đúng là hiểu. Ninh Hiên đột nhiên nổi lên điểm lòng hiếu kỳ, muốn nghe xem xem Tiểu Gia Hỏa sẽ như thế nào trả lời. Chỉ thấy này ngày thường liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, Tiểu Gia Hỏa duỗi thẳng lưng, hai chỉ tiểu thịt MU bàn tay ở sau người, bày ra một bộ tiêu chuẩn ngâm nga tư thế, sau đó há mồm lưu loát mà nói: "Ta ba ba kêu Ninh Viễn Hành, mụ mụ Tô Hân Nhiên, gia trụ tỉnh thị công xã phía dưới Trần Gia thôn, thôn ủy điện thoại." Trừ bỏ mẫu thân tên ở ngoài, địa chỉ, điện thoại, một chữ không kém. Ninh Viễn Hành biểu tình phức tạp. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai? tựa hồ đoán được hắn đáy lòng nghi vấn giống nhau, vẫn luôn không mở miệng nói chuyện ninh hàng lúc này mới rốt cuộc ra tiếng, bình tĩnh nói, như ngài chứng kiến, nàng là ngài nữ nhi. Sao có thể, ninh viễn hành rốt cuộc banh không được cho tới nay nghiêm túc khuôn mặt mặt lộ vẻ khiếp sở. Này xác thật không có khả năng, nhưng nó chính là đã xảy ra. Lại lần nữa nói lên cái này có thể nói ly kỳ sự tình, ninh hiên biểu tình như cũng có vẻ thực kỳ lạ. Tiểu phí không đến nửa giờ, hiểu biết tiền căn hậu quả ninh viễn hành lại lần nữa cúi đầu, nhìn chăm chú trong lòng ngực đang gắt gao ôm hắn tiểu gia hòa, nhất thời không nói gì. Nàng cư nhiên thật là hắn nữ nhi. Nếu ngài không tin, có thể làm xét nghiệm ADN, chúng ta khả năng sẽ nói dối, nhưng khoa học sẽ không. Ninh hàng nhìn ra phụ thân trên mặt hoài nghi, rước khoát nói thẳng nói. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên rất bất mãn phụ thân này phó đối tiểu tại tại thân phận còn nghi vấn thái độ tuy rằng lý trí thượng minh bạch phụ thân không có bọn họ loại này thần kỳ trải qua trước tiên sẽ sinh ra hoài nghi cũng là bình thường, nhưng tình cảm thưởng, hắn lại cảm thấy không bị ba ba trước tiên thừa nhận tiểu tại tại bị lão đại ủy khuất. Làm người đau lòng không thôi, trần tướng có phải hay không như thế, ta sẽ tự đi kiểm chứng. Ninh viễn hành ngoài miệng lãnh ngạnh mà nói tay lại theo bản năng mà hư hư đỡ lấy còn ở hướng trên người hắn dùng sức lay tiểu gia hòa, để tránh nàng ngã xuống đi. Tiểu tải tại hai chị củ sen dường như béo cánh tay gắt gao mà vòng lấy ba ba cổ chui đầu vào hắn một bên trên vai, làm cái gì cũng không chịu xuống dưới, sợ ba ba lại không cần nàng. Nàng kỳ thật nghe được các ca ca cùng ba ba đối thoại, nhưng là không nghe hiểu, liền rứt khoát một lòng một dạ mà dính hồ ba ba. Tiểu gia hòa tin tưởng vững chắc. Chỉ cần chính mình dính đến đủ khẩn, ba ba liền ném không ra nàng. Bảo bảo trước buông ra ra ra được không? Tuy rằng diện mạo hiện tuổi trẻ, nhưng ninh viễn hành đối với chính mình bối phận rất có tự giác tính. Nhưng tiểu gia hỏa không như vậy cho rằng, không phải ra ra, nàng không cao hứng mà phản bác bởi vì còn chui đầu vào ninh viễn hành trên người, dẫn tới thanh âm dầu dĩ mạc là ba ba tại tại ba ba. Ba ba chính là ba ba, không phải ra ra, ba ba mới sẽ không lão đâu. Ngẩn đầu, buông ra một con tay nhỏ thử thăm dò nhẹ nhàng vuốt ba ba trên đầu tóc bạc tiểu tải tại bẹp bẹp cái miệng nhỏ, lần này nhịn xuống không khóc nhưng là vẫn là vẻ mặt đau lòng tiểu bộ dáng Nàng nàng không nghĩ làm ba ba lão rớt, đừng tưởng rằng nàng tiểu liền không hiểu kỳ thật tiểu tải tại thấy quá trong thôn lão rớt lão nhân, sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn mà ngủ, sau đó bị chôn dưới đất sẽ không trở lại. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến ninh viễn hành có thể rõ ràng mà thấy trong lòng ngực hài từ trên mặt nhụ mộ cùng đau lòng. Hắn đầu quả tim không tự giác mà run một chút, bàn tay to nâng lên, hư hư mà huyền phù ở tiểu gia hòa phía sau lưng thượng, tạm dừng một lát mới chần chờ mà rơi xuống, chân an mà nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bởi vì sợ chính mình sức lực quá lớn, ninh viễn hành vỗ nhẹ thật sự thực nhẹ thực nhẹ, nhẹ đến tiểu tại tại cơ hồ cũng chưa cảm nhận được cái gì lực đảo, nhưng nàng vẫn là nhạy bén mà cảm giác được trước mắt cái này xa lạ lại quen thuộc ba ba, đối nàng thái độ có điều mềm hóa. Tiểu hài tử nhất am hiểu chính là thuận côn bò. Một nhận thấy được đại nhân bắt đầu đối nàng hảo lên, lập tức liền được nước làm tới mà làm nũng lên. Ba ba chơi, nâng lên cao tại tại muốn phi phi. Tiểu tải tại soán tiểu thân mình, nãi thanh nãi khí mà làm nũng, hống ba ba lại bồi nàng chơi nâng lên cao trò chơi. Nàng thích chơi cái này. Ninh viễn hành bổn không nghĩ đáp ứng, nhưng thật sự là bị này ma người tiểu gia hỏa triển đến không có biện pháp, vẫn là thỏa hiệp mà bồi nàng chơi lên. Thực mau, nhà ăn nội lại là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ. Chủ yếu là tiểu hài từ thanh thúy tiếng cười. Nhìn đằng trước kia đối cha con hai hỗ độc, Ninh hiên lặng lẽ dùng tay chạm chạm hắn nhị ca. Thu hoạch một cái lạnh lẽo ánh mắt, hắn cũng không sợ còn cố ý khom lưng, thò lại gần cùng hắn nhị ca nhỏ giọng ba bá, bá, nhị ca ngươi biết nhìn tình cảnh này, ta nghĩ tới một câu nói cái gì sao? Ninh Hàng không có nói tiếp nhưng hắn biết mặc dù chính mình không đáp lại, mỗ trì tàng không được lời nói ra hòa cũng sẽ nói cho hắn. Quả nhiên, nhị ca trầm mặc cũng không có ảnh hưởng ninh hiên lầm bầm lầu bầu hắn tiếp tục nói, ta nghĩ tới phía trước ở trên mạng nhìn đến một câu đối thoại, nếu ngươi tưởng dưỡng miêu nhưng là cha mẹ phản đối làm sao bây giờ? đáp trực tiếp đem Miêu mang về nhà, dư lại nó chính mình giải quyết. Thế nào, có phải hay không thực chuẩn xác? Ninh Hiên chờ đợi chờ đợi ca ca phụ hỏa. kết quả chỉ chờ tới một cái xem ngốc từ ánh mắt tại tại là chúng ta thân muội muội. Huyền Truyền nhắc nhở, ta biết a, làm sao vậy? Ninh Viễn Hành không rõ nguyên do. Ninh Hàng, nếu nàng là Miêu, đem chúng ta là cái gì? Miêu ca ca sao? Lắc đầu thâm giác chính mình cùng đệ đệ chỉ số thông minh không ở một cái cấp bậc thượng ninh hàng cự tuyệt lại cùng hắn câu thông, trực tiếp thao tác xe lăn, hướng thư phòng phương hướng đi. Liêu lại ninh hiên một người thạch hóa tại chỗ, vứt cao cao trò chơi rất mệt mỏi, tiểu tại tại hiểu được chuyện này cho nên cũng không làm ba ba bồi nàng chơi bao lâu, nàng chính mình đã kêu đình. Ba ba ăn cơm cơm, tiểu ra hòa kỳ thật rất cẩn thận mà chú ý tới, ba ba còn không có cơm nước xong sử. Ninh viễn hành động tác một đốn, đảo cũng không cự tuyệt tiểu ra hòa hảo ý tiếp tục cầm lấy chiếc đũa cùng ăn. Tiểu tải tại toàn bộ hành trình liền hoa ở ba ba trong lòng ngực giống cái tiểu trông coi giống nhau, giám sát hắn ăn cơm. Phiên ngoại 26, Ninh viễn hành điều tra tốc độ thực mau. Bất quá cách thiên có quan hệ với tiểu tại tại toàn bộ tư liệu đều xuất hiện ở hắn bàn làm việc thưởng. Này phân tư liệu ngoài dự đoán mà mỏng. Cũng là khoảng cách tiều tại tại xuất hiện ở thế giới này mới bớt qua 3 ngày, nơi nào lại có thể bị tra ra nhiều ít tư liệu đâu. tiêu phí 5 phút thực mau đem này phân tư liệu xem xong ninh viễn hành khép lại folder, xoa xoa hơi hiện mỏi mệt sữa mày. Chỉ là nhìn kia hành trống rỗng xuất hiện ở ninh hàn văn phòng nội hắn liền biết mấy đứa con trai ngày hôm qua đối lời hắn nói tất cả đều là sự thật. Cho nên hắn thật đúng là trống rỗng nhiều cái nữ nhi còn như vậy hiểu chuyện đáng yêu. Ra ngoài dự kiến mà, Ninh Viễn Hành không chỉ có không có cảm thấy phiền não, ngược lại mạc danh mà có một loại Kiếm được cảm giác, năm tháng giao cho Ninh Viễn Hành trừ bỏ phong phú lịch duyệt còn có vượt mức bình thường khoan dung tâm thái. Tuy nói đột nhiên nhiều cái nữ như cảm giác thực thần kỳ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm trực tiếp dưỡng là được. Bất quá ở dưỡng khuê nữ phía trước còn có kiện chuyện quan trọng yêu cầu xử lý. Cầm lấy điện thoại, Ninh viễn hành cho chính mình ở hộ tịch bộ môn công tác lão chiến hữu đánh qua đi, bên kia thực mau chuyển được. Huy, lão hứa A ta muốn hỏi một chút cấp 21 tuổi tiểu hải tử thượng hộ khẩu đến đi cái cái gì trình tử. Hải tử hộ khẩu còn không có tin tức đến trước cho nàng thượng bằng không về sau đi học đọc sách gì đó muốn thành vấn đề. Sáng sớm, nguyên bản ôm muội muội đang ngủ ngon lành Ninh Hiên đã bị công ty xã giao bộ bộ trưởng một hồi điện thoại cấp tạc lên. Ta thích cái tổ tông ai, ngài lão làm chuyện gì phía trước liền không thể trước cùng chúng ta thông thấu một tiếng sao. Ngài nhìn một cái, hiện tại toàn bộ trên mạng đều tạc này muốn chúng ta như thế nào làm xã giao. Xã giao bộ trưởng mỏi mệt trong thanh âm tràn ngập hỏng mất vốn dĩ bọn họ toàn bộ bộ môn liền vì công ty kỳ hạ nào đó vấn đề nghệ sĩ suốt đêm xã giao một suốt đêm không chợp mắt kết quả sáng tinh mơ còn phải ngânh đón lão bản tự mình đưa tới kinh hỷ. Này thật là làm bằng sắt người đều tao không được. Nếu không phải lão bản cấp khai đến tiền lương thật sự quá cao, xã giao bộ trưởng đều tưởng phẫn mà từ chức không làm. Thứ gì, Ninh Hiên mới vừa tỉnh, đầu óc còn có điểm mơ hồ, không biết xã giao bộ trưởng ở quỷ giống quỷ kêu cái gì. Điện thoại kia đầu xã giao bộ trưởng cơ hồ là gào giống ra tiếng, hot search a hot search cầu xin ngài lão đi trước xem một cái, sau đó lại đến cùng chúng ta câu thông một chút nhìn xem muốn như thế nào an bài xã giao. Hot search. Ninh Hiên nhíu mày, rứt khoát cắt đứt điện thoại, ngược lại mở ra di động phần mềm, đi xem xét mới nhất hot search. Chỉ thấy tiền 10 danh thượng chính mình đại danh thành linh liền chiếm bảy điều. Thăng bảo, nổi danh đạo diễn Ninh Hiên ẩn trong giá thú nữ, thăng có hình có chân tướng, Ninh đạo nữ nhi cao thanh chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Thăng danh đạo Ninh Hiên huệ thê nữ đi ra ngoài mua bánh kem, thê từ hư hư thực thực nổi danh quốc họa đại sư Lan ỷ. Thăng Ninh Hiên nữ nhi, tàu điện ngầm lão nhân di động. Cái gì ngoạn ý nhi? Ninh Hiên thiếu chút nữa khí đến muốn mắng người. Hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp xã giao bộ trưởng, bên kia vừa mới tiếp lên, còn không có tới kịp nói chuyện, liền trực tiếp nhận rồi lão bản tình cảm mãnh liệt nhục mạ, đương nhiên, không phải nhằm vào hắn. Này quả thực là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần paparazzi. Xã giao bộ trưởng ân paparazzi mỗi ngày bị mắng, thói quen. Bọn họ liền không thể chuyên nghiệp điểm sao? Xã giao bộ trưởng, ta cảm thấy nhân gia rất chuyên nghiệp này không, ngài lão Liêu liền như vậy bị đào ra kinh hỉ không? Kích thích không, đó là ta muội hảo không? Thân muội muội, quang xem chúng ta hai cái tương tự diện mạo là có thể đoán được được không? Cái gì nữ nhi, lão từ độc thân từ trong bụng mẹ, một người là có thể tự thể sinh sôi nảy nở như thế nào mà? Sá giao bộ trưởng nhắm mắt lại, biểu tình an gật gật đầu, nguyên lai like không phải nữ nhi là muội muội a. Muội muội, vẫn là thân Hắn đột nhiên ngồi thẳng đứng dậy, trợn to mắt, khiếp sợ hỏi kia kia kia cái kia tin nóng ảnh chụp vẫn là, là ngài thân muội Lệnh tôn lão tới nữ sinh xuống dưới, người cổ trang kịch xem nhiều, còn lệnh tôn, ninh hiền mặt vô biểu mà phun tào một câu, nói tức khắc phát làm sáng tỏ thông cáo, một giờ nội ta không nghĩ lại nhìn thấy ta muội muội ảnh chụp xuất hiện ở hot xuất thường. Hải từ còn nhỏ quá sớm cho hấp thụ ánh sáng sẽ cho nàng đưa tới rất nhiều phiền toái. Đúng vậy, ở xã giao bộ trưởng sắp quay điện thoại đi làm việc khi kia một đầu tổ tông lại lên tiếng. Còn có những người đó không cấm đồng ý liền tự mình cho hấp thụ ánh sáng người nhà của ta ảnh chụp ngươi biết nên làm như thế nào đi. Ninh Hiên rỗi tay, nhẹ nhàng vỗ bị chính mình gọi điện thoại thanh âm đánh thức tiểu gia hòa, hống nàng một lần nữa đi vào giấc ngủ. Hiểu ta hiện tại liền liên hệ luật sư bộ, xã giao bộ trưởng lĩnh hội mà trả lời một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại đi bận rộn thực mau, trên mạng hot sớt bị xóa đến không còn một mảnh, đặc biệt là có tiêu tại tại ảnh chụp tồn tại toàn bộ tin tức một cái không lậu, tất cả đều cấp quét sạch. Đồng thời, Ninh Hiên danh nghĩa giải trí công ty cũng quay ra thông cáo, làm sáng tỏ ảnh chụp hài tử là hắn thân muội muội mà không phải nữ nhi. Thuận tiện đối những cái đó tự mình báo cáo hắn muội muội ảnh chụp bơ cao marketing phát luật sư hàm, khống cáo bọn họ xâm phạm hắn muội muội chân dung quyền chờ. Video player is loading, current time 0 giờ Duration 1523 h 23 remaining time 15h23, unibots.in Ăn dưa võng Hữu trước tiên đi dưa điền, nhìn này nguyên bản hồng trái bầu dây biến hoảng cáo, một bên cảm thán này đột biến gen tốc độ cực nhanh, một bên nhanh chóng cầm lấy bàn phím tình cảm mãnh liệt phát biểu ăn dưa cảm nghĩ. Đầu chọc Mỹ thiếu nữ cho nên ta vừa mới khái thượng xong Mỹ nhân CP còn không có dương buồn xuất phát liền trầm thuyền sao. Khóc khóc.jpg Dưa điền chi trồn ăn dưa trầm đến hảo, mỹ nhân là đại gia ta không cho phép các ngươi ở bên nhau. Nhuận thổ cầm nghĩa tới cười chết ta trên lầu là vị nào. Gia trụ biển rộng quản như vậy khoan, trên lầu nhị vị nếu không đi cục dân chính lãnh cái trứng. Trừ bỏ loại này chú ý điểm kỳ quái võng Hữu còn có chút bán tín bán nghi, thậm chí có người bắt đầu âm mưu luận. Lười đến đặt tên ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Là quả quýt không phải cam thật ra mà nói ta cũng. Ăn dưa quần chúng, ninh đạo năm nay đều hơn 30 đi, hắn thân cha nhiều ít tuổi tới. Còn có thể tại cái này số tuổi cho hắn thêm cái muội muội thật là càng da càng dẻo dai a Âm mưu luận một phen, có lẽ đứa nhỏ này là ninh đạo tư sinh nữ, nhưng hắn không nghĩ thừa nhận liền vu an cho hắn thân cha. Thăng trên lầu đầu óc là bị cương thi ăn luôn sao? Ninh Đạo là đạo diễn, lại không phải cái gì minh tinh, không dựa fan ăn cơm, hơn nữa hắn vẫn là thiên hoàn giải trí đại cổ đông, có tư bản thật sự, căn bản là không cần giải loại này dễ dàng liền sẽ bị chọc thùng nói dối. Tuy rằng xã giao bộ nhân viên động tác rất nhanh, nhưng chuyện này vẫn là ở trên mạng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, hơn nữa mặc dù Ninh Hiên gọi người xóa bên ngoài thượng ảnh chụp, vẫn là có chút nhanh tay võng Hữu bảo tồn hạ nguyên đồ, hơn nữa còn ở ngầm group chat truyền phát. Thế cho nên chuyện này không ngừng lên men biến đại cư nhiên hình thành áp không được thế. Ninh Hiên mày càng khóa càng chặt, lần đầu bắt đầu hối hận nổi lên chính mình một quán chương dương, nếu không phải hắn không có chú ý nhiều cấp muội muội làm chút phòng hộ, lại như thế nào sẽ làm nàng bị người cấp chụp lén đến. Còn làm nàng bị đặt ở trên mạng làm người soi mói. Đang ở lúc này, Ninh Hàn điện thoại đánh lại đây. Trên mạng những cái đó, là chuyện như thế nào? Hắn thanh âm là xưa nay chưa từng có đông lạnh thúc mục. Xin lỗi, những cái đó là ta sơ xây đại ý tạo thành ta sẽ đi xử lý tốt. Ninh Hiền ở đại ca trước mặt một câu cho chính mình biện giải nói cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Vậy ngươi đi xử lý đi thuận tiện đem tại tại giao cho lão nhị mang, hoặc là đưa tới ta nơi này. Dứt lời, Ninh Hàn liền quài điểm điện thoại, ngược lại cầm lấy bàn làm việc thượng máy bàn điện thoại, gọi điện thoại kêu công ty xã giao bộ giám đốc đi lên. Qua không đến 10 phút, Ninh thị điền sản phía chính phủ hào cũng đã phát thông cáo, làm sáng tỏ tiêu tại tại thân phận là Ninh gia tam huynh đệ muội muội, mà phi lão tam Ninh Hiên nữ nhi. Theo sát ở Ninh thị điền sản mặt sau, là phía chính phủ chứng thực vì Trung ương viện nghiên cứu viện nghiên cứu khoa học hàng cũng đã phát điều làm sáng tỏ thông cáo. Hắn thông cáo rất đơn giản, liền ba chữ thân muội muội a còng Ninh thị điền sản chuyển phát làm sáng tỏ thông cáo. Ba vị đại lão đều hiện thân, lúc này toàn bộ võng đều tạp Liền hót xuất đều bị tễ đến xuất hiện tập đốn, đủ có thể thấy các phóng hiệu an dưa nhiệt tình. Bất quá lúc này đây, bình luận từ bí mật mang theo âm mưu luận biến thành nghiêng về một bên. Mập mạp không mập muội muội thật đáng yêu tưởng trộm. Thỏ thỏ, đáng yêu tưởng trộm. Thờ ấu nam thần kêu tiểu minh cộng 1 Mà ni mạch mạch cộng 2 Phi tử vui sướng thủy cộng thân phận chứng hào. Đại mỹ nhân nhìn xem ta trên lầu đều tưởng trộm nhân ra hoa ta liền không giống nhau ta muốn làm hoa tàu tử hoa ở mỹ nhân trong lòng ngực ôm manh hoa nhiều vui sướng a Cười cười trên lầu 666 ta như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể như vậy đâu. Ca ca tiểu tại tại mơ mơ màng màng mà bỏ lên giường nhìn thấy tam ca chính nhìn chằm chằm di động vẻ mặt nghiêm túc mà xem cũng không biết đang xem cái gì. Nàng đình một đầu ngốc mau loạn kiểu đầu nhỏ, tay chân cùng sử dụng mà bỏ qua đi, ngã vào Ninh Hiên trong lòng ngực lại ngẩn đầu, dùng chính mình khuôn mặt nhỏ ngăn chờ hắn màn hình di động. Đói đói, uống nãi nãi, đừng đùa lạc nên lên đầu uy bảo bảo. Ninh Hiên quay đầu, lưu luyến không rời mà nhìn thẳng hắn muội 3 giây, thanh tuyến thê lương ai huyền tại tại ca, ca về sau khả năng. Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền trước lấy tay áo che mặt nghẹn ngào một tiếng, không thể đơn độc mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu tải tải, ta liền lặng lặng mà nhìn ngươi biểu diễn, biểu diễn nửa ngày, không gặp muội muội có phản ứng gì ninh hiên nháy mắt thu hồi cũng không tồn tại hai mắt đẫm lệ, bất mãn mà nhẹ nhàng nắm trên mặt nàng tiểu nãi mỡ, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì thưởng nói sao? Tỉ như sốt ruột mà do hỏi hắn nguyên nhân, hoặc là làm nũng cầu xin hắn mang nàng đi ra ngoài chơi gì đó. Tiểu tải tại tùy ý tam ca nít mặt nàng, dù sao cũng không đau. Nàng hướng hắn dơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nãi thanh nãi khí nói ca ca uống nãi nãi. Ca ca không uống nãi tính ta cùng ngươi cái tiểu tệ tử so đo cái gì. Lắc đầu, Ninh Hiền ôm muội muội xuống giường, trực tiếp liền đi đến phòng bếp nhìn xem nên như thế nào cho nàng hướng nãi uống. Vừa đến cùng phòng bếp thương liên nhà ăn, còn chưa đi đi vào, hắn liền phát hiện chính mình không cần hướng nãi, bởi vì nãi đã hướng hảo chính đặt lên bàn chờ cấp tiểu gia hỏa uống đâu. Mà hướng nãi người, đúng là hắn ba. Phiên ngoại 27. Buổi tối tan tầm khi Ninh Hàn lái xe quài đạo đi thê từ công ty dưới lầu tiếp nàng. Hắn đến thời điểm bạch Hinh còn không có ra tới, sợ đối phương ở vội, Ninh Hàn cũng không có gọi điện thoại thúc sục rước khoát liền ở thê từ công ty dưới lầu chờ. Không chờ bao lâu, hắn liền nhìn thấy người mặc một thân giỏi giang kiểu nữ Tây Trang chính dẫm lên giày cao gót đi nhanh đi ra ngoài thê tử vội ấn hai hạ loa, nhắc nhở đối phương hắn ở chỗ này. Nghe thấy loa thanh, Bạch Hình theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy trượng phu xe. Nàng hướng chính mình xe đi bước chân rừng một chút ngay sau đó quải đạo hướng về trượng phu xe đi đến. Người hôm nay như thế nào có rảnh tới đón ta? Bạch Hình kéo ra cửa xe cúi đầu ngồi trên đi thuận tay hệ thượng đai an toàn. Tiện đường, Ninh Hàn một bên khởi động xe, một bên nhìn như bình tĩnh nói. Kỳ thật hắn khóe mắt dư quang vẫn luôn đều dừng ở Bạch Hình trên người. Bạch Hình... Nhà ai tiện đường có thể thuận đến yêu cầu quái hơn phân nửa cái thành nội Này nam nhân, riêng tới đón người liền nói riêng tới đón còn làm đến như vậy biệt nữ thật là. Quái đáng yêu, không tự giác mà nhấp môi cười cười, bạch hình che giấu mà nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ ngắm phong cảnh, không nghĩ làm kia biệt nữ nam nhân phát hiện tâm tình của mình thực sung sướng. Nhưng nàng không biết vẫn luôn lặng lẽ chú ý nàng ninh hàn sớm đã đem nàng không cẩn thận lộ ra tươi cười cấp xem ở đáy mắt. Đen nhánh thâm trầm trong mắt xẹt qua một sợi ý cười, Ninh Hàn thu hồi đặt ở Bạch Hinh trên người tầm mắt chuyên tâm lái xe. Hai vợ chồng vẫn là hồi nhà cũ. Hôm nay không chỉ có bọn đệ đệ đều ở nhà, liền phụ thân đều đã trở lại, Ninh Hàn phỏng đoán có lẽ phụ thân đã cùng muội muội thấy thượng mặt cũng không biết tình huống thế nào. Nhìn ra Trượng phu trên mặt biểu tình có chút lo lắng, Bạch Hinh hơi hơi tự hỏi một chút liền biết hắn đang lo lắng cái gì. Người là sợ ba không thể tiếp thu tại tại tuần tại sao? Ân, Ninh Hàn theo tiếng, vẫn chưa đối thê tử giấu giếm chính mình tâm tư. Không có việc gì, ba thực thông tình đạt lý, mặc dù hắn không tin chúng ta nói cũng sẽ không khó xử tại tại một cái hài tử Bạch Hình ôn thanh trấn An nói, cùng lắm thì bọn họ trực tiếp đem cô em chồng trở thành nữ nhi dưỡng, đối ngoại liền tuyên bố là bọn họ hai vợ chồng nhị thai thì tốt rồi. Nếu thật có thể nhiều như vậy đáng yêu ngoan ngoãn nữ nhi, Bạch Hình còn rất vui vẻ. Đáy lòng bàn tính như ý đánh đến đồng vang. Đáng tiếc, ở hai vợ chồng đến nhà cũ khi, liền hoàn toàn tan biến. Giờ này khắc này, Ninh Hàn cùng Bạch Hinh cùng vẫn duy trì cùng khoản trợn mắt há hốc mồm tư thế đứng ở cửa chỗ, mờ to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy Ninh ra phòng khách trung gian, phô một khối mềm mại trắng tinh lông dê thảm thảm thượng nằm nghiêng một cái thân hình cao lớn nam nhân, lúc này hắn chính một tay căng đầu chuyên chú mà đang xem tin tức. Này bồn không có gì! Nếu xem nhẹ rớt nam nhân đỉnh đầu bên cạnh xoa khai hai chỉ chân ngắn nhỏ ngồi tiểu bảo bảo còn có này trắng nõn tiểu thịt trên tay nhéo màu hồng phấn hoa hoa tiểu phát kẹp cùng cao lớn nam nhân trải rộng đầy đầu các loại đáng yêu đồng thú tiểu cái kẹp cùng bím tóc nói, có lẽ hình ảnh này thật sự thực ấm áp hòa thuận. Nhưng Ninh Hàn Phu Thê lúc này chỉ nghĩ cất tiếng cười to chính là ngại với trường bối mặt mũi, chỉ có thể cố nén, nhẫn đến trên mặt biểu tình đều vặn vẹo. Cửa chỗ xử như vậy hai cái đại người sống, Ninh viễn hành lại không phải mù tự nhiên có thể thấy. Hắn nhàn nhạt lướt hai người cố nén ý cười gương mặt liếc mắt một cái, không để bụng, chỉ nói, đã trở lại, không sai biệt lắm nên chuẩn bị ăn cơm. Khổ tốt ba, Ninh hàn tiến lên một bước đem thê từ thân ảnh che ở phía sau, lại ho nhẹ một tiếng áp xuống bên môi ý cười sau, mới ra vẻ nghiêm trang mà trả lời dứt lời hắn mạnh mẽ nói sang chuyện khác đem ánh mắt đầu hướng chính hết sức chuyên chú mà hướng ba ba chán thượng tăng thêm Tân phát kẹp muội muội trên người nhẹ giọng kêu tại tại ca ca Ttàu tử đã trở lại người có phải hay không nên gọi người Vân nghe thấy có người ở kêu chính mình tiểu tại tại ngây thơ mà nâng lên đầu nhỏ nhìn thấy là đại ca đại Ttàu lập tức vui vẻ mà đôi tay chống đất dầu mông nhỏ bò dậy vui sướng mà hướng đại ca phương hướng chạy như điên ca ca tiểu nãi âm nhộn nhạo ra đáng yêu thiểu sóng gợn ai Ninh hàn mỉm cười ngồi xổm xuống, hướng về phía hướng chính mình chạy tới tiểu gia hòa mở ra ôm ấp chuẩn bị hào hảo ôm một cái nàng. Kết quả không dự đoán được, hắn một ngồi xổm xuống, lộ ra phía sau bạch hình, mà tiểu tại tại vừa thấy đến bạch hình chân ngắn nhỏ lập tức khẩn cấp quẹo vào, bỏ qua cho nàng đại ca trực tiếp nhào vào bạch hình thơm tho mềm mại trong ngực. Tì tì, tiểu nãi âm ngọt độ siêu tiêu, ai ngoan bào bào. Bạch Hình rất là hưởng thụ mà đem tiều tại tại toàn bộ bế lên, hiếm lạ mà ở nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, chọc đến tiều tại tại thẹn thùng mà che lại khuôn mặt nhỏ, hì hì cười hai tiếng, sau đó đô khởi phấn đô đô cái miệng nhỏ cho nàng hôn trở về. Hì hì, Ninh Hàn, ta và các ngươi giảng ta hiện tại là cái này biểu tình. Mặt vô biểu tình.jpg, nhìn thấy đại nhi tử ăn mệt, Ninh viễn hành phá giác buồn cười. Hắn một tay ngồi dậy từ thàng ngồi lên, một bên đem chính mình trên đầu các loại tiểu phát kẹp tiểu đầu hoa hái xuống, một bên đối đại nhi thử nói, đi kêu người bọn đệ đệ ra tới ăn cơm đi. Hào, ninh hàn gật đầu, đang định xoay người đi gọi người. Còn không có bước ra nện bước ngẫm lại vẫn là khí bất quá, liền thừa dịp tiểu gia hòa không chú ý, rỗi tay ấn xuống nàng đầu nhỏ bay nhanh xoa xoa, đem nàng một đầu hào hào tiểu tóc ngắn đều cấp xoa thành hỗn độn chim nhỏ hoa, tức giận đến tiểu gia hòa thẳng kêu. Hư ca ca, hư ca ca. Ha ha ha Ninh Hàn sảng khoái cười lớn nghênh ngang mà đi. Ca ca xấu xa, lộn loạn tại tại tóc, xem đại ca như vậy quá mức tiêu tại tại ủy khuất 33 mà quay đầu cùng Bạch Hinh cáo trạng. Xác thật tốt xấu, cương nhiên khi dễ nhà của chúng ta tiểu tại tại trong chốc lát ta giúp người đánh hắn được không? Bạch Hinh làm thế đối với không khí khoa tay múa chân cái đánh người tư thế, hống tiêu tại tại nói. Vốn tưởng rằng tiểu gia hòa sẽ thật cao hứng gật đầu đáp ứng ai ngờ nàng do dự một chút hai chỉ tay nhỏ rối rắm mà niết ở bên nhau tiểu nãi âm tràn ngập kháng cự. Không cần, không đánh ca ca, đau đau. Nàng luyến tiếc đại ca bị đánh. Ở đây hai cái đại nhân nghe thấy những lời này, đồng thời sửng sốt ngay sau đó ánh mắt nhu hòa xuống dưới, bạch hình càng là nhịn không được lại hôn tiểu gia hòa một ngụm nhà của chúng ta nhãi con như thế nào như vậy ngoan a Đối, đánh người là không đúng, nhãi còn có thể minh bạch điểm này rất tuyệt nga. Hắc hắc tiểu tại tại bị khen đến tâm hoa nộ phóng, cười đến liền tiểu răng sữa đều lộ ra tới. Rời đi ninh hàn không biết còn có này vừa ra. Chờ hắn kêu xong người trở về, từ thê từ trong miệng biết được muội muội làm, lập tức liền khen thưởng nàng một cây kẹo que. Nhưng là chỉ có thể ngày mai ăn. Hôm nay tiểu tại tại đã hống nàng ba ba cho nàng không ít đường ăn, nếu không phải ninh hàng thấy tình thế không đối cấp ngăn cản, nàng lúc này nên kêu răng đau. Nơi nào có đem đường đương cơm ăn đạo lý, khó được bị mấy đứa con trai dùng không tán đồng ánh mắt nhìn chăm chú ninh viễn hành bình tĩnh cúi đầu ăn cơm, làm bộ không nhìn thấy. Ba ba sủng nữ nhi không phải thực bình thường sao, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, ninh hiên, ngài lão kia đã không gọi sủng kêu cưng chiều. Trước kia ở bộ đội thói quen, Ninh viễn hành ăn cơm tốc độ luôn luôn thực mau, hắn cái thứ nhất ăn xong, sau đó chủ động tiếp nhận tiểu nhi từ trên tay uy nhãi con nhiệm vụ bưng lên bảo mẫu chuyên môn ngao nấu nấm cháo thịt uy nàng. Tiểu tại tại không yêu ăn rau xanh, nhưng là nàng sẽ ăn nấm. Ở phát hiện điểm này sau, bảo mẫu Azi cho nàng thực đơn làm rửa mặt điều chỉnh nhiều hơn nấm loại, bộ dáng này tiểu tại tại mới ăn đến tương đối hương, không cần tổng bị bức dùng bữa đồ ăn, ăn đến vẻ mặt ủy khuất ba ba. Nghĩa đáng thương tiểu biểu tình, liền bảo mẫu A-Z đều nhìn đau lòng. Tải tại tới A, Ninh viễn hành thịnh một muỗng cháo thổi lạnh, sau đó đưa đến nữ nhi bên miệng. Tiểu tải tại phối hợp mà hé miệng A-Ô, kỳ thật nàng chính mình sẽ dùng cái muỗng ăn cơm, chỉ là ăn đến không tốt một chén cháo ăn xong, cơ hồ có một nửa đều chiếu vào trên mặt bàn, trên mặt đất nàng trên người mình, dù sao sẽ làm cho nơi nơi đều là cũng mất công Ninh Hiên mang muội muội mua quần áo thời điểm thuận tiện cho nàng mua mấy cái ăn cơm dùng yếm đeo cổ, bằng không nàng quần áo mới cũng không biết đến bị nàng chính mình làm dơ nhiều ít bộ. Dù vậy, các đại nhân vẫn là sẽ tận lực làm nàng chính mình học ăn cơm, rốt cuộc đây là mỗi cái tiểu hài từ học được tự gánh vác năng lực nhất định phải đi qua quá trình. Bất quá nếu có người nguyện ý uy nói, tiểu Tại Tại cũng sẽ không một hai phải chính mình ăn cơm. Một chén nhỏ cháo thịt ăn xong, tiểu Tại Tại còn không thỏa mãn. Nàng nhắm vào tam ca trên tay gà nướng cánh, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm xem. Đừng nghĩ, ngươi không thể ăn cái này. Chú ý tới muội muội khát vọng đôi mắt nhỏ, ninh hiên nghiêng đi thân mình tới cái nhắm mắt làm ngơ. Muốn muốn, một ngục liền một ngục. Tiểu tải tại rũi tay đi lay nàng tam ca, cấp đến độ chân nhỏ chỉ đong đưa. Nàng ngồi ở chuyên môn bảo bảo ghế dự thượng nếu không có đại nhân ôm, chính mình là ra không được, chỉ có thể dò ra cái nửa người trên, nỗ lực đi đủ ninh hiên bảo vai. Đáng tiếc hai người khoảng cách quá xa, mà nàng tiểu cánh tay chiều dài hữu hạn, với không tới, hơn nữa ninh hiên còn sẽ ra bên ngoài trốn, này càng làm cho tiểu tại tại chạm vào không hắn. Bàng quan mặt khác các đại nhân cũng không nói giúp giúp nàng, còn ở kia cười tùm tìm mà xem diễn. Nỗ lực hồi lâu, mắt thấy thơm ngào ngạt gà nướng cánh đều bị ăn không có tiêu tại tại cái miệng nhỏ một bẹp muốn khóc nhưng là nhịn xuống. Không nghĩ tới nàng này phó muốn khóc không khóc tiểu đáng thương bộ dáng càng thêm làm người đau lòng. Cho nên rốt cuộc Lương Tâm phát hiện các đại nhân vội vàng đem nàng cấp bế lên tới, một người ôm nàng nâng lên cao hống nàng vui vẻ, một người đứng dậy đi cho nàng hướng nãi, còn có một người đi giáo huấn thèm muội muội Ninh Hiên. Ninh Hiên, phủng bình sữa oa ở ba ba trong lòng ngực tiểu tại tại cuối cùng bị hống hảo, nàng hiện tại đã không thèm ca ca gà nướng cánh, bởi vì nàng có nãi nãi uống. Nãi nãi chính là trên thế giới tốt nhất uống đồ vật. Mắt thấy Tam Ca tầm mắt chuyển qua tới Tiểu Tại tại còn cố ý đem bình sữa hướng lên trên cử cử, đắc ý sào dạt mà khoe ra chính mình con nãi uống. Ninh Hiên, không hiếm lạ cảm ơn. Trùng hợp tại đây sự, hắn di động vang lên. Cầm lấy di động thấy phía trên biểu hiện điện báo người, Ninh Hiên còn rất ngoài ý muốn, hắn tiếp khởi điện thoại, nói thẳng, nha từ người bận rộn tổng với bỏ được cho ta gọi điện thoại. Đừng nháo anh em, ta cùng ngươi nói chuyện chính sự. Điện thoại kia đầu họ từ nam nhân ruồi bỏ xoa xoa tay, dùng có thể nói siêu mị ngọt nị tiếng nói nói, nghe nói ngài quê quán nhiều cái muội muội Cho nên, vừa nghe đối phương dùng loại này ghê tờ người ngữ điệu nói chuyện, Ninh Hiên nháy mắt đề cao cảnh giác ta nhưng cảnh cáo ngươi, không chuẩn đối ta muội đánh cái gì ý đồ xấu, nếu không cũng đừng quái huynh đệ ta không nói tình cảm A. Đừng A Ninh ca, ngài trước hết nghe nghe ta muốn làm gì lại nói. Vì đạt thành mục đích từ hao đều bắt đầu quản Ninh Hiên kêu ca. Đến đến đến có dám mau phóng, Ninh Hiên không kiên nhẫn nói là cái dạng này ta đang ở chùa bị một cái thân tử du lịch tổng nghệ kêu bảo bối du lịch ký chuẩn bị mời một ít minh tinh cùng này hài từ cùng nhau tới tham gia ta xem nhà ngươi muội muội như vậy đáng yêu tưởng mời nàng cùng ngươi cùng nhau tới tham gia. Phiên ngoại 28. Thế nào, Ninh ca, ngài cùng ngài ra tiểu bảo bối tới sao? Bằng Ninh Hiên đối từ hao hiểu biết, hắn hiện tại cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra tới. Hắn nói những lời này khi kia liên tiếp lấy lòng bộ dáng. Hắn lưng sau này một dựa, nhét lên chân bắt chéo, lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại tươi cười, môi mỏng khẽ mở thổ lộ ra hai chữ. Không tới, dứt lời, hắn lập tức đưa điện thoại di động lấy ra. Quả nhiên, bên trong truyền ra một đạo giết heo kêu rên, mặc dù không có khai loa cũng đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe thấy này nói cực kỳ bi thảm thanh âm. Ninh viễn hành hướng tiểu nhi từ đầu tới một đạo dò hỏi ánh mắt. Ninh Hiên lắc đầu ý bảo không có việc gì. Hắn dưới đáy lòng mặc số 123 chờ bên kia gào xong, lúc này mới một lần nữa tiếp khởi điện thoại, không có việc gì đi. Không có việc gì ta đem điện thoại treo. Đừng đừng đừng, Ninh ca, Ninh đạo, Ninh tổng, Hoàng thượng, ngài lại nghe thần một câu khuyên. Vì lưu lại đại lão từ hao đã không cần tiết tháo. Bị hắn câu kia Hoàng thượng cấp hống đến long tâm đại duyệt, Ninh Hiên quyết định lại nghe bạn tốt phóng một phút thí. Có việc khải tấu, không có việc gì treo. Điện thoại kia đầu từ hao trợn trắng mắt liền biết này diễn tình ái tới này bộ nhưng lại lần nữa mờ miệng khi hắn tiếng nói vẫn là như bên người hoàng thượng tiểu thái giám siêu mịt. Hoàng thượng nói vậy cũng hiểu được hiện giờ này trên mạng liền này ngài ra tiểu công chúa sự tình nháo đến đó là một cái dư luận xôn xao tuy nói ngài phía dưới chư vị xã sao đại thần phản ứng kịp thời xử lý thỏa đáng nhưng tóm lại vẫn là có chút ảnh hưởng này về sao A khẳng định còn có càng nhiều muốn tiền không muốn mạng paparazzi che già mang mọc mà chạy tới chụp lén tiểu công chúa chân dung không nói được còn phải đào ra chút cái gì giống thật mà là giả lưu tới. Câu này nói đối với tiêu tại tại tồn tại đã bị cho hấp thụ ánh sáng, khẳng định sẽ có người vì bác chồng mắt kiếm lưu lượng mà bí quá hóa liều mà đi chụp lén nàng, thậm chí còn khai quật trên người nàng liêu. Tuy rằng hơn 2 tuổi tiểu bảo bảo cũng không có gì liêu hảo đào. Nhưng là người khác không biết ninh hiên chính mình chính là rõ ràng, ở phụ thân bên kia liệu lý hảo phía trước hắn muội muội lai lịch chịu không nổi điều tra. Một khi chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, hậu quả ninh hiên cơ hồ không dám tưởng tượng. Cho nên vừa nghe bản tốt nói như vậy, sắc mặt của hắn cơ hồ nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, liên quan thanh âm đều nhiễm vài phần uy thế, người có hảo biện pháp có thể giúp ta ngăn lại kia. Nhóm người, Cản khẳng định là ngăn không được, từ hao thanh âm khôi phục đứng đắn, nhưng là tục ngữ nói đến hảo, đồ không bằng sơ, nếu đại chúng như vậy thường tìm tòi nghiên cứu chân tướng, như vậy người dứt khoát liền chủ động đem chân tướng bãi ở bọn họ trước mắt, làm cho bọn họ dùng một lần xem cái đủ không phải được đến lúc đó, nghĩ thấu lộ ra nhiều ít chân tướng, lại cấp ra cái gì chân tướng, còn không phải chính bọn họ định đoạt. Những lời này từ hao chưa nói, nhưng hắn biết Ninh Hiên có thể lý giải hắn lời ngầm. Xác thật Ninh Hiên lập tức liền đã hiểu bạn tốt ý tứ. Nói thật, nếu không phải hắn tin tưởng nhà mình đại ca phong tỏa tin tức năng lực cũng đủ cường đại, cơ hồ đều phải cho rằng bạn tốt biết hắn muội muội kỳ thật là trống rỗng xuất hiện. Cho nên hắn không thể không bội phục bản tốt nhạy bén cư nhiên có thể chỉ bằng trực giác liền tinh chuẩn mà bắt giữ đến hắn nhất để ý cái kia điểm hơn nữa lợi dụng này tới thuyết phục hắn. Ninh hiên bên này trầm mặc điện thoại bên kia từ hao còn ở khuyên bảo hắn. Hơn nữa người tưởng A Vứt bỏ hết thầy ngoại tại nhân tố bất luận lần này kỳ thật cũng coi như là một lần thực không tồi lữ hành chúng ta làm này một hàng tổng cũng không có thời gian trở về bồi bồi thân nhân trưởng bối càng miễn bàn bồi hài tử ta xem ngươi cũng rất thương ngươi muội muội nhưng ngày thường cũng khẳng định rất ít có thời gian có thể cùng nàng ở chung đi. Mượn cơ hội này ngươi vừa lúc có thể cùng hài từ hào hảo nơi trốn. Chi phí chung du lịch còn có thể có phong phú thủ lao lấy, chuẩn bị có thể tuyên truyền một chút ngươi tân điện ảnh, huynh đệ, nếu không phải hai ta quan hệ thiết tốt như vậy, sự ta như thế nào sẽ trước tiên nghĩ đến ngươi. A, đừng nói đến như vậy dễ nghe, ngươi còn không phải là tưởng cọ một fan ta muội nhiệt độ thuận tiện lợi dụng ta danh khí giúp ngươi tiết mục đánh ra thanh danh sao? Ninh hiên không lưu tình chút nào mà chọc thùng bản tốt tiểu tâm tư, sau đó ở hắn ngượng ngùng ngây ngô cười trong tiếng nói chuyện này ta một người không làm chủ được còn phải hỏi một chút ta muội muội cùng ta ba bọn họ ý tứ, người trước từ từ đi, hỏi xong lúc sau ta lại cho ngươi một cái chuẩn xác hồi đáp. Được rồi, kia ngài mau đi hỏi, ta đây liền không quấy dày ngài. Biết chỉ cần Ninh Hiên buông lòng khẩu chuyện này liền thành hơn phân nửa từ hao cao hứng phấn chấn mà cắt đứt điện thoại quay đầu đi phân phó đoàn đội nắm chặt thời gian, bàn bạc mặt khác bị hắn lựa chọn danh nhân khách quý. Một khác đầu cắt đứt đối thoại Ninh Hiên đối nhà trên mọi người ánh mắt điểm điểm di động. Các người đều nghe được có ý kiến gì sao? Vừa mới trò chuyện đến một nửa, Ninh Hiên liền đem. Di động khai loa cho nên tụ tập ở trên bàn cơm ninh ra người tất cả đều nghe được tiểu tại tại cùng ninh hiên bị chịu mời đi tham gia tổng nghệ sử. Nói thật bọn họ phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Ai đều không nghĩ đem nhà mình tiểu bảo bối lộ ở bên ngoài cho người ta xem tiểu tại tại như vậy đáng yêu nếu là có người tới trộm làm sao bây giờ. Hảo đi, này chỉ là nói giỡn mà thôi. Nhưng Ninh Viễn Hành cùng Ninh hàn ngay từ đầu xác thật không thế nào tán đồng, bất quá nghe xong từ hao sau lại dùng để thuyết phục Ninh Hiên nói sau, bọn họ đều lâm vào trầm tư. Một lát sau, Ninh Viễn Hành cúi đầu điên điên còn ở uống nãi nãi tiểu nữ như tại tải. Ân, tiểu tại tại ngậm bình sữa, ngốc manh mà ngẩn đầu xem ba ba. Nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghi hoặc tự hồ ở giò hỏi ba ba kêu nàng làm gì. Là cái dạng này, người tam ca muốn mang người đi ra ngoài chơi, đồng hành còn có mặt khác thiểu bằng hiểu bằng hữu cùng bọn họ ra trường, sau đó chơi trên đường các ngươi khả năng yêu cầu làm một ít trò chơi nhỏ, bên cạnh sẽ có mặt khác thúc thúc đêm này đó hình ảnh chụp được tới đặt ở TV thượng truyền phát tin cấp thật nhiều thật nhiều người xem tại tại muốn đi sao. Ninh viễn hành tận lực dùng nữ nhi có thể nghe hiểu được từ ngữ cùng nàng giải thích trận này tổng nghệ mời. Tiểu tải tại méo mó đầu, miệng rốt cục bỏ được buông ra nàng bình sữa, hai mắt sáng lấp lánh nói, đi ra ngoài chơi. Thực hảo, quả nhiên là tiểu hài tử chú ý trọng điểm chỉ ở nàng muốn nghe thiêu bộ phận nội dung thưởng Là đi ra ngoài chơi, nhưng chỉ có người cùng người tam ca, có thể chứ? Ninh Hàn ở bên cạnh trọng điểm cường điệu chỉ có muội muội cùng tam đệ hai người, ngụ ý là ám chỉ muội muội nói, chỉ có nàng tam ca nói, khả năng chiếu cố không hảo nàng. Rốt cuộc ninh hiên không đáng tin cậy là cả nhà rõ như ban ngày. Chấm, đáng tiếc tiểu tải tại không nghe ra tới như vậy thâm trầm hàm nghĩa, hơn nữa nàng cũng không đi xem đại ca mặt. Bất quá vừa nghe đến chỉ có chính mình cùng tam ca đi ra ngoài, tiểu tại tại liền theo bản năng mà nắm khẩn ba bà ống tay áo, nãi thanh nãi khí hỏi, ba ba, không đi. Vân, ba ba không đi. Ninh viễn hành gật đầu. Đại ca, đại ca cũng không đi. Ninh hàn vội vàng nói. Nhị ca, ta đi không được. Ninh Hàng thực sự cầu thị nói, không chỉ có là người ta không mời hắn, mặc dù mời, lấy hắn hiện giờ thân thể trạng huống, cũng không có biện pháp mang theo tiểu tại tại đi chụp tổng nghề. Tì tì, không được Nga, tì tì quá hai ngày liền phải ra ngoại quốc đi công tác. Bạch Hinh sơ sơ tiểu tại tại đầu nhỏ, tiếc nuối mà nói. Chỉ có tại tại cùng tam ca, tiểu tải tại chứng thực mà nhìn chung quanh một vòng người nhà. Mọi người đồng thời gật đầu. Thấy thế, nàng dối rắm mà nhăn lại tiểu mày, xem cái biểu tình, nói rõ chính là nghĩ ra đi chơi, nhưng là không nghĩ chỉ cùng tam ca cùng đi. Thẳng đem ninh hiên xem đến khí tuyệt đáy lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ mạc xanh thắng bại dục. Hắn rất khoát ngồi sổ muội muội trước mặt, nhéo nàng cùng cục bột nếp dường như mềm mục tiểu thủ thủ tràn ngập rụ hoặc nói tại tại cùng tam ca đi chơi lời nói, sẽ có rất nhiều cùng ngươi không sai biệt lắm đại tiểu bằng hiểu bồi ngươi cùng nhau chơi nga. Tiểu tải tại biểu tình dao động một chút, Ninh Hiên không ngừng cố gắng, hơn nữa bên ngoài thực hảo ngoạn Nga, người lớn như vậy còn chưa thế nào ra quá môn đi. Lần này chúng ta sẽ đi thật nhiều thật nhiều hảo ngoạn địa phương, lại còn có có thể ăn đến thật nhiều thật nhiều ăn ngon đồ vật đều là tại tại trước kia không ăn qua. Ăn ngon, tại tại tiểu tham ăn vừa nghe đã có ăn ngon, lập tức bị đả động nàng vung tay hô to, đi ra ngoài chơi. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài chơi. Giàn kế thực hiện được Ninh Hiên rũi tay vỗ vỗ muội muội dơ lên cao tiểu thủ thủ quyền đương cùng cùng nàng vỗ tay. Nhỏ nhất chính chủ nhi thu phục chỉ còn lại có mặt khác đại Ngoài dự đoán chính là trước hết đồng ý người là Ninh Hàng. Đi thôi, đem tại tại chiếu cố hào. Nhị ca Ninh Hiên cảm động mà nhìn hắn nhị ca, hắn trăm triệu không nghĩ tới cả nhà tín nhiệm nhất hắn cư nhiên là đối hắn quản giáo nhất nghiêm khắc nhị ca. Lão nhị, Ninh Hàn kinh ngạc mà nhìn về phía Ninh Hàng. Không rõ hắn vì cái gì muốn đồng ý, Ninh Hàng không có xem đại ca ánh mắt mà là rũ xuống mắt nhìn chăm chú chính mình hai chân, đạm thanh nói ta ngày hôm qua đi qua bệnh viện chuẩn bị trị liệu chân thương. Trừ bỏ Ninh Hiên cùng tiểu tại tại ở ngoài cả nhà. Người người nghĩ thông suốt, nghe thấy cái này tin tức vui mừng nhất người không gì hơn Ninh Viễn Hành. Còn thứ hai chân cơ hồ đã thành hắn một khối tâm bệnh, hắn mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ tận tình khuyên bào mà khuyên, nhưng vẫn luôn đều khuyên bất động, không nghĩ tới ở hắn đều phải từ bỏ thời điểm, đột nhiên liệu ám hoa minh, còn thứ hai chính mình đi bệnh viện tính toán phải làm trị liệu. Cùng phụ thân giống nhau, nghe thấy cái này tin tức Ninh Hàn. Cùng bạch hình cũng cùng nhau vì Ninh Hàn mà cảm thấy cao hứng. Nhà qua sau, Ninh Hàn không nhịn xuống hỏi, ngươi là như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Ninh Hàng không nói chuyện là Ninh Hiên giúp đỡ trả lời. Nhạ đại công thần tại đây đâu? Hắn dùng cằm điểm điểm tiểu tại tại ý bảo mọi người xem lại đây. Nếu không phải tiểu gia hỏa này vừa nhìn thấy Ninh Hàng thương chân liền khóc, hắn cũng sẽ không vì hống muội muội mà thỏa hiệp nhà ra, nói muốn đi trị liệu. Biết được cương nhiên là nguyên nhân này, Ninh Viễn Hành giờ khóc giờ cười mà đồng thời cũng không khỏi may mắn, càng là vì trong lòng ngực tiểu gia hỏa mà cảm thấy tự hào. Tại tại giỏi quá! Không thể hiểu được bị khích lệ tiểu tại tại mê mang mà ngầm đầu, không biết ba ba vì cái gì khen nàng. Bất quá bị khen khen luôn là làm bảo bảo vui vẻ mà cho nên nàng vẫn là ngây ngốc mà cười rộ lên còn cho chính mình vỗ tay tay tại tại bổng bổng Ha ha ha, cả nhà nhìn tiểu gia hỏa đáng yêu ngây thơ bộ dáng đều nhịn không được nhạc a Vui sướng qua đi, ninh ra người cũng có thể lý giải ninh hàng vì cái gì tán đồng làm tiểu tại tại đi theo nàng tam ca đi ra ngoài chụp tổng nghề. Bởi vì hắn chân thương nếu muốn trị liệu thế tất yêu cầu phẫu thuật, lại còn có không phải cái tiểu phẫu thuật, đến lúc đó khẳng định là một bộ suy yếu chật vật bộ dáng, nếu làm tiểu tại tại thấy, không chừng đau lòng đến khóc thành bộ dáng gì còn khả năng sẽ bị dọa đến. Cho nên vì tiểu gia hòa tuổi nhỏ tiểu tâm linh suy nghĩ, ninh hàng liền rước khoát đem người chi khai. Vừa lúc lần này tổng nghệ mới chính là cái cơ hội tốt có thể có cái danh chính ngôn thuận lý do làm tiểu tại tại rời đi ra một đoạn thời gian. Chờ nàng trở lại, Ninh Hàng trên cơ bản cũng liền làm xong giải phẫu tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh, đến lúc đó như thế nào đều so mới vừa làm phẫu thuật lúc ấy trạng thái hảo ít nhất sẽ không dọa hư tiểu gia hòa. Phiên ngoại 29, trải qua một hồi nghiêm túc trịnh trọng gia đình hội nghị lúc sau, đại gia nhất trí đồng ý. Làm Ninh Hiên mang theo tiểu tại tại đi tham gia thân từ tổng nghề. Đương nhiên là có cái tiền đề là, Ninh Hiên đến bảo đảm chiếu cố hào muội muội Này không thành vấn đề ta chẳng lẽ còn có thể bạc đãi này tiểu tề tử không thành Ninh Hiên ngồi ở phòng khách trên sofa Hai chân đáp ở phía trước trên bàn trà thoải mái mà sau này nằm ngừa Tùy ý tiểu tại tại tay chân cùng sử dụng mà từ trên người hắn bò qua đi Thẳng đến nàng nhị ca phương hướng Nhị ca ôm một cái Tiểu tại tại biên bò biên cùng Ninh Hàng làm nũng muốn cho nhị ca ôm một cái nàng Ninh Hàng vươn tay làm thế muốn tiếp được muội muội Thấy nhị ca động tác tiêu tại tại thức khắc bò đến càng thêm nhanh nhẹn. Kết quả, không đợi nàng bò đến ninh hàng trước mặt tiểu tại tại đột nhiên cảm giác chân sau căng thẳng như là bị cái gì cấp kéo lấy giống nhau. Mê mang mà quay đầu lại ánh mắt chăm chú nhìn ở tam ca bắt lấy chính mình chân nhỏ mắt cá bàn tay to thường. Nàng trừ trừ chân nhỏ, không trừ động. Tam ca, ngươi chỉ cần nhị ca ôm, không cho tam ca ôm một cái sao. Ninh Hiên không chỉ có không buông ra bắt lấy muội muội chân nhỏ mắt cá tay, còn trả đũa mà ăn khởi dấm tới. Ai, Tiểu Tại tại tiểu đại nhân tựa mà thở dài, phá giác lần này đại nhân thật khó mang, nhưng nàng vẫn là thực ấm lòng mà đôi tay lay sofa chỗ tựa lưng đứng lên, xoay người cho Tam ca một cái ôm một cái. Tại Tại thật ngoan, ốm trong lòng ngực mềm như bông còn mang theo mùi sữa tiểu thân mình, Ninh Hiên cảm thấy nhân sinh thỏa mãn. Còn không chờ hắn nhiều hưởng thụ trong chốc lát trong lòng ngực Tiểu Gia hỏa liền buông ra hắn, xoay người lại từ hắn nhị ca phi phát qua đi thẳng đến nhân ra trong lòng ngực. Bị nhị ca bế lên tới thời điểm Tiểu Gia Hòa còn vui vẻ mà ngọt ngào cười khởi. Ninh hiên, hắn phản phất nghe thấy được một trận thê lương bối cảnh nhạc. Đang lúc Ninh hiên bị chân trong chân ngoài muội muội chỉnh đến chán nản tính toán qua đi đem Tiểu Gia Hòa trảo lại đây giáo huấn một đốn khi hắn di động vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện người, lại là từ hao Hắn tiếp khởi điện thoại, không đợi đối diện nói cái gì, nói thẳng tổng nghệ ta tiếp mặt khác sự người an bài người cùng ta người đại diện bàn bạc. Đúng vậy, đừng nhìn Ninh Hiên chủ chức là đạo diễn, trên thực tế hắn cũng coi như là nửa cái minh tinh có chuyên môn người đại diện. Bởi vì ngẫu nhiên ở đóng phim điện ảnh thời điểm, nếu có yêu cầu, hắn cũng sẽ tự mình ra trận đương diễn viên, hơn nữa mỗi phùng tân tác viên truyền kỳ đều yêu cầu tốt nhất tổng nghệ gì đó, cho nên hắn chuyên môn cho chính mình mời cái người đại diện, hỗ trợ xử lý phương diện này sự vụ. Điện thoại bên kia từ hao không thường mới vừa gọi điện thoại tới là có thể nhận được như vậy một cái thiên đại tin tức tốt, không cấm vui vẻ ra mặt vội vàng chân chó nói tốt ninh ca, ngài yên tâm thù lao ta nhất định cấp đến ước chừng. Có ninh hiên cường lực trợ trận, hắn tân tổng nghệ lưu lượng khẳng định kém không được đối với cấp quan trọng khách quý, nên cấp đãi ngộ tự nhiên không thể thiếu. Bất quá từ hao hôm nay gọi điện thoại lại đây, trừ bỏ tìm hiểu ninh hiên khẩu phong ở ngoài còn có kiện chuyện quan trọng muốn nói với hắn. Lần này ta tưởng lớn bật một chút áp dụng một loại tân truyền phát tin phương thức chính là phát sóng trực tiếp cùng lục bá song truyền phát tin hình thức ninh ca ngươi cảm thấy thế nào. Phát sóng trực tiếp so với lục bá càng có thể trực quan mà làm người xem nhìn đến minh tinh chân thật một mặt nhưng cũng có cái tệ đoan. Nếu ở phát sóng trực tiếp chung biểu hiện không tốt hoặc là nói sai gì đó lời nói linh tinh nhưng không có biện pháp giống lục bá như vậy có thể hậu kỳ cắt nối biên tập search cho nên tương đối tới nói quay trụ áp lực sẽ khá lớn một chút. Từ hao tuy rằng mắt thèm huynh đệ danh khí cùng lưu lượng nhưng cũng không muốn hại hắn nếu hắn cảm thấy không được nói chính mình có thể sửa lại, đổi thành truyền thống lục bá hình thức. Dù sao cái này cấp quan trọng khách quý đã vào hắn túi, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, hắn liền tính là khóc lóc quỳ xuống cầu người cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn cấp phóng chạy. Không biết đối diện bạn tốt tâm tư Ninh Hiên thuận tay loát một phen chính mình đầu tóc tùy ý nói, đều được dù sao mặc kệ là phát sóng trực tiếp vẫn là lục bá ca khẳng định là toàn trường nhất tịnh nhãi con. Bao gồm ta muội muội cũng là. Từ Hao, Nga kia không thành vấn đề nói ta liền treo. Từ Hao lạnh nhạt nói, hắn còn cần phụ trách tổng nghệ quay chụp trước một đống lớn giai đoạn trước chù bị đâu, nhưng không giống nào đó có thể ở nhà nhàn nhã mang mọi người, vội thật sự. Hành Quỷ An đi tiểu cao từ, Cha, phi, treo điện thoại Từ Hao đối với di động làm ra một cái cực độ ghét bỏ biểu tình. Ở Ninh Hiên hồi đáp Từ Hao sau, lại qua một vòng tà hữu thời gian, chính là tổng nghệ chính thức bắt đầu quay thời gian. Sớm tại này nói tổng nghệ sắp bắt đầu trước đoàn phim liền trước tiên ở trên mạng dự nhiệt Ninh Hiên chờ xác định tham dự quay chụp khách quý cũng sớm mà ở từng người xã giao tài khoản thượng truyền phát cũng tác đoàn phim. Đường thấy tham dự nhân viên có Ninh Hiên khi không ít võng hữu đều nhớ tới khoảng thời gian trước bị tuôn ra tới Ninh muội muội tức khắc đàn sóng chiều nhảy, xôi nổi tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp cùng TV trước tới vây xem Ninh đạo ra tiểu manh hoa. Chính thức bắt đầu quay ngày rạng sáng 6 giờ, đoàn phim nhân viên liền khiêng camera cùng phát sóng trực tiếp thiết bị, gõ vang lên ninh ra đại môn. Lúc này, đoàn phim phòng phát sóng trực tiếp đã hùa vào tới không ít người xem. Bọn họ có dậy sớm chuẩn bị đi làm đi làm tộc còn có căn bản chính là một đêm không ngủ thức đêm đảng. Nhưng bất luận là cái gì thân phận, lúc này tất cả mọi người là đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi kia phiến nhắm chặt đại môn mở ra. Hào chờ mong Nga, muốn nhìn mỹ nhân dậy sớm khi thịnh thế mỹ nhan. Ninh muội muội đâu, lần trước tin nóng đồ hồ đến muốn chết lúc này ta cần phải hào hảo xem cao thanh đại đồ hút lưu. Camera sông lên đi, ở vạn chúng chờ mong dưới, chỉ thấy đoàn phim nhân viên ấn vang ninh ra chuông cửa qua một lát nhắm chặt đại môn đột nhiên bị người từ trong mở ra. Vị này A Azi là vị nào? Là bảo mẫu đi, mọi người đều biết ninh ra trừ bỏ bạch hình ở ngoài. Không có mặt khác nữ chủ nhân, mà Bạch Hinh thân là nổi danh sĩ nghiệp lão tổng, cũng là tạp chí kinh tế tài chính trường hợp đại chúng trên cơ bản đều nhận thức nàng, cho nên cũng đều nhận ra trước mắt xa là A-Z không phải Bạch Hinh. Quả nhiên, ngay sau đó, phía chính phủ làn đạn thượng liền đánh ra một hàng tự cho thấy vị này chính là ninh ra bảo mẫu A-Z. Bảo mẫu A-Z thẹn thùng mà đối với màn ảnh cười cười, khẩn trương đến không thế nào dám nói lời nói. Chỉ ở đoàn phim nhân viên dò hỏi Ninh Hiên hướng đi thời điểm, rỗi tay chỉ chỉ Ninh Hiên phòng phương hướng, sau đó liền trốn đi phòng bếp làm cơm sáng. Đoàn phim nhân viên cũng là hư thuận lợi vào cửa cư nhiên không chuẩn bị trước gõ cửa đánh thức Ninh Hiên, ngược lại lặng lẽ đi vào hắn trước cửa phòng tính toán tới cái đánh bất ngờ các người tốt xấu Nga, bất quá ta thích. Mau mau mau, mở cửa mở cửa ta muốn xem Mỹ nhân tỉnh ngủ đồ. Anh anh anh chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, nhân ra nước mắt liền khống chế không được mà từ trong miệng chảy xuống tới. Một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Ninh hiên cửa phòng không khóa trực tiếp đã bị dễ dàng mở ra. Camera cùng phát sóng trực tiếp màn ảnh trước tiên rỗi ở trên giường kia đen tuyền một đống mặt trên, một bàn tay tìm được cửa biên trên tường, bang mà một chút mở ra phòng nội đèn chợt sáng ngời lên hoàn cảnh, làm tất cả mọi người thấy rõ trên giường cảnh sắc. Không khí tựa hồ an tĩnh một cái chớp mắt ngay sau đó, toàn bộ phát sóng trực tiếp làn đạn đều tạc. A a a chúng ta không có, máu mũi ngăn không được. Hảo may Nga, chỉ thấy kia chừng 2 mét đại xa hoa trên giường lớn, chính một lớn một nhỏ nằm hai cái thân ảnh. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là này hai người ngủ tư thế hoàn toàn giống nhau, đều là tứ chi đĩnh đặc mở ra, hình thành một cái hình chữ đại gia, hơn nữa đại cái kia trên người còn ăn mặc thuần trắng sắc lông xù xù tiểu bạch thỏ liền thể áo ngủ tiểu nhân tắc càng tốt chơi. Nàng ăn mặc là màu xám bạc sói xám áo ngủ, thật lớn hình thể sai biệt cùng kỳ diệu ăn mặc trực tiếp cấu thành một màn ấm áp đồng thú, lại tràn ngập buồn cười cảm hình ảnh. Đừng nói màn ảnh mặt sau người xem, ngay cả đoàn phim nhân viên một đám mà đều nhịn không được lộ ra gì cười cũng mất công có bao nhiêu năm qua chuyên nghiệp tu dưỡng trống bọn họ mới có thể cố nén không tay run. Mau, rỗi mặt chụp tới cái cao thanh đặc tả. Tai nghe truyền đến đạo diễn từ hao ngầm có ý hương phấn thanh âm, người quay phim lập tức làm theo. Ninh Hiền đã từng trúng cử thế giới Mỹ Nam Minh Tinh bầu chọn đứng đầu bằng, hơn nữa cho tới bây giờ còn lấy siêu cao số phiếu xa xa dẫn đầu với đệ nhị danh, đủ có thể thấy hắn nhan giá trị có bao nhiêu mịch thiên. Mặc dù hiện tại bị cao thanh màn ảnh gần gũi rỗi mặt, khán giả đều kinh ngạc phát hiện, hắn làn da cư nhiên có thể non mịn đến liền lỗ chân lông đều nhìn không tới, hơn nửa thuần tố nhan trạng thái cũng chút nào không thua kém với mang trang khi bộ dáng, hoặc là nói tố nhan ninh hiên, so mang trang khi còn nhiều vài phần thoải mái thanh tân sạch sẽ mỹ. Đột nhiên phát hiện di động có điểm dơ, chờ ta dùng liếm liếm sạch sẽ. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì phải quỳ xem di động. Bỏ sổ A ta đã chết, đã bị ninh đạo thịnh thế Mỹ Nhan đánh sâu vào đến vô pháp hô hấp. Chờ màn ảnh chuyển tới chính nhéo hai chỉ tiểu thủ thủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn ở ngủ say trung tiểu sói xám khi, làn đạn lại là một đợt đáng yêu đáng yêu hảo đáng yêu cấp spam. ngủ đến lại chết như thế nào, bị như vậy lăn lột, người cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Ninh Hiên mở mắt ra tinh xảo tuấn mỹ mặt mày mang theo bị đánh thức rất nhỏ bất mãn, nhưng thực mau đã bị hắn cấp che giấu đi qua tốc độ cực nhanh, liền màn ảnh đều không có bắt giữ đến. Hắn một tay căng giường ngồi dậy thuận tay đem bên cạnh người con ngủ thành một con heo con tiểu da hỏa bế lên tới ôm vào trong ngực ngẩn đầu đối với màn ảnh cười chào hỏi. Đại gia buổi sáng tốt lành a Lan Đạn tự nhiên là một đống buổi sáng tốt lành nhiệt tình đáp lại, bất quá Ninh Hiên nhìn không tới, cũng không như thế nào chú ý, chào hỏi qua lúc sau liền thỉnh đoàn phim nhân viên đi ra ngoài, hắn muốn rửa mặt thay quần áo. Chờ đợi thời gian, đoàn phim rướt khoát đem màn ảnh cắt đến mặt khác khách quý bên kia. Mà Ninh Hiên tác bằng nhanh tốc độ rửa mặt đánh răng, đem chính mình xử lý hảo, thuận tiện cầm ấm áp khăn lông cấp ngủ đến mơ mơ màng màng, màng tiểu ra hỏa lau mặt sát tay. Tiểu tải tại bị lau mặt đến một nửa liền tỉnh. Hai chị tiểu lang chào từ ôm lấy ca ca cánh tay, tiểu nãi âm còn mang theo điểm buồn ngủ, uống nãi nãi. Xoát xong nha lại uống nãi nãi. Ninh hiền ôm muội muội đi rửa mặt đánh răng, chú ý tới phòng vệ sinh ngoài cửa lặng lẽ dò ra một cái camera cũng mặc kệ chiếu cố muội muội làm xong hàng ngày thanh khiết sau, lại đem tiểu sói còn ôm đi ra ngoài, đem nàng đặt ở trẻ con ghế dựa lại liền người mang ghế cùng nhau kéo dài tới trước bàn cơm chuẩn bị ăn cơm sáng. Hiện giờ to như vậy cái ninh ra chỉ còn bọn họ huynh muội hai cái thêm một cái bảo mẫu a Những người khác đều đi vội công tác, ngay cả chuẩn bị muốn động thủ thuật trị liệu chân thương ninh hàng, cũng đến trước đem đỉnh đầu nghiên cứu công tác tất cả đều an bài hảo sau, mới có thể an tâm đi trị liệu. Cấp chính mình uống có thể đi, ninh hiền đem A-Z hướng tốt bình sữa bãi ở muội muội trước mặt, tùy ý tiểu gia hòa chính mình ôm bình sữa tấn tấn tấn. Thừa dịp nàng uống nãi thời gian. Hắn nhanh hơn tốc độ hướng chính mình trong miệng tùy tiện tắt chút ăn, chờ tiểu gia hỏa uống xong nãy, hắn lại bưng lên một chén nãi cháo huy nàng. Này một loạt động tác nước chảy mây trôi, thành thạo vô cùng, có thể thấy được ninh hiên ngày thường không thiếu thân thủ chiếu cố muội muội Hảo ấm áp, không nghĩ tới bị gọi cao lãnh chi hoa ninh đạo cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Ta cũng muốn làm ninh đạo muội muội phát ra khát phỏng thanh âm.jpg. Bảo bối hảo đáng yêu a hảo manh tưởng trộm tưởng trộm cộng một, phía trước tìm muội tổ chức thành đoàn thể sao? Ăn qua cơm sáng, chính là thu thập hành lý thời gian. Ninh Hiên trong phòng, trên mặt đất mở ra một lớn một nhỏ hai cái dương hành lý, Ninh Hiên chính ngồi xổm cái kia đại dương hành lý bên cạnh trước thu thập chính mình đồ vật thuận tiện dặn dò muội muội, tại tại Người muốn mang cái gì đều lấy lại đây, trong chốc lát tam ca giúp ngươi thu. Hào, Tiểu Tại Tại trong lòng ngực ôm cái gấu trúc búp bê vải, nghe vậy kéo trường tiểu nãi âm đáp lại nói: Nàng lọc cộc bước chân ngắn nhỏ chạy tới trong nhà mỗi người trong phòng lay ra bản thân đồ vật. Cũng là lúc này khán giả mới phát hiện nguyên lai tiểu tại tại cũng không cố định ngủ ở một phòng, nàng hẳn là từ người trong nhà thay phiên mang cho nên thuộc về nàng đồ vật đều rơi dụng ở các phòng nội. Bất quá kỳ thật ninja cũng có một cái chuyên môn thuộc về tiểu tại tại phòng, nhưng nàng cũng không qua đi ngủ ngủ chỉ đem cái kia phòng trở thành món đồ chơi gian, người trong nhà cho nàng mua sở hữu món đồ chơi đều ném ở bên trong. phiên ngoại 30 Lạch cạch, một túi đồ mọi màu sắc kẹo bị ném ở Ninh Hiên dương hành lý, hắn nâng lên mắt liền nhìn thấy nhà mình mụi mụi bước chân ngắn nhỏ tiêu sái rời đi bóng dáng. Một lát sau, lại là một tiếng ném đồ vật vang nhỏ, lúc này là thạch trái cây, sau đó bánh quy, sô-cô-la, nãi phiến. Nhưng phàm là có thể vào khẩu tất cả đều đôi ở Ninh Hiên trước mặt. Ninh Hiên, người liền không thể đi lấy hai bộ quần áo lại đây, quang mang đồ ăn vặt chờ ra cửa về sau không có quần áo thay đổi làm sao bây giờ. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười mà đối muội muội nói. Tiểu tải tại ngần ngơ, hai chỉ tiểu thù thủ rỗi ở bên nhau, nãi thanh nãi khí mà nhỏ giọng nói, xuyên ca ca. Cái gì, nàng thanh âm quá tiểu, ninh hiên không nghe rõ. Không y y xuyên, xuyên ca ca. Tiểu tải tại tăng lớn âm lượng, ở nàng quan niệm tiểu hài từ xuyên đại hài từ quần áo, này thực hợp lý. Bọn họ trong thôn từng nhà đều là như vậy làm, ngay cả nhà bọn họ cũng nhiều lắm là ăn đến so nhà người khác hảo quần áo mới so nhà người khác nhiều như vậy vài món mà thôi kỳ thật hàng ngày nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào quá. Ta quần áo như vậy đại, tùy tiện một kiện đều có thể đương bao tải đem người cấp bộ, người sao có thể ăn mặc. Ninh Hiên thuận miệng phun tào một câu, sau đó nhận mệnh mà bỏ lên thân, đi phiên chính mình tụ quần áo, đem bên trong rơi dụng tiểu tải tại quần áo toàn cấp lấy ra tới. Áo ngủ đến mang hai bộ, hằng ngày xuyên cũng đến có hai bộ tiểu váy tới hai kiện, lại thêm hai áo khoác, còn có giày, bàn chải đánh răng, da gân, phát kẹp tả, bình sữa, sữa bột bảo bảo phấn xoa người, sữa dưỡng ẩm. Ninh Hiên một bên ngồi sổm trên mặt đất từng cái mà hướng muội muội tiểu dương hành lý trang đồ vật một bên ngoài miệng lại nhảy, sợ quên đi cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thấy như vậy một màn cũng sôi nổi dùng làn đạn phát biểu bình luận. Hảo hiền Huệ Người Mỹ hiền huệ còn có tiền, ninh đạo nói thẳng đi, người còn có cái gì sẽ không. Ha ha ha chỉ mang đồ ăn vặt bảo bảo hảo đáng yêu tiểu tham ăn thật trùy. Ca ca mang miu miu, miêu miu muốn mang. Tiểu tải tại thấy tam ca rơi xuống chính mình yêu nhất gấu trúc thú bông, vội vàng nóng vội mà nhắc nhở hắn, sợ tam ca đem miêu miu cấp quên mất. Cái kia nhét vào dương hành lý quá chiếm địa phương, chính người ôm. Ninh hiền nói. Gấu trúc thú bông ước chừng có tiểu tại tại như vậy đại cách tiểu gia hỏa ôm nó thời điểm, cũng không biết đến tột cùng là người ôm thú bông, vẫn là thú bông ôm người cho nên làm nàng chính mình ôm thật sự có điểm quá miễn cưỡng. Bên cạnh nhiếp ảnh ra còn thường rằng tiểu tại tại sẽ nháo. Không nghĩ tới nàng cưng nhiên thật sự ngoan ngoãn mở ra tay ngắn nhỏ, nỗ lực đem gấu trúc thú bông toàn bộ bế lên tới, nhìn kia gian nan tiểu bộ dáng mặc danh mà làm người cảm giác hảo dốc lòng. Hảo hào cảm động, cố lên bào bào. Hảo ngoan nga, làn đạn cũng là liên tiếp cổ vũ. Sửa sang lại hảo hành lý sau, hai anh em liền chuẩn bị xuất phát. Ra cửa trước Ninh Hiên cấp muội muội thay đổi một bộ quần áo, đem sói xám áo ngủ đổi thành một bộ màu hồng phấn công chúa váy còn cho nàng trên đầu mang theo cái vương miện phát kẹp đem nàng trang điểm thành một cái xinh đẹp đáng yêu thiểu công chúa. Mành đến đại gia tâm can run, ca ca đi mau, nhanh lên đi. Tiểu tại tại vui vui vẻ vẻ mà chuyển chân ngắn nhỏ chạy ở phía trước nàng phía sau tắt đi theo một người kéo hai cái dương hành lý dưới nách còn phải kẹp cái đại hình gấu trúc thú bông Ninh Hiên người chạy chậm một chút tiểu tâm té ngã Ninh Hiên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo muội muội phía sau giống cách kỵ sĩ giống nhau mà bảo hộ nàng chỉ là vị này kỵ sĩ lớn lên có điểm yêu nghiệt đến quá mức Đem hành lý tất cả đều đôi tiến cốc xe Ninh Hiên chỉ dẫn theo cái chuẩn bị mụ mụ bao trước ném vào hàng phía sau xe tòa thượng lại quay đầu đem ở chính mình chân biên hạt truyền động tiểu ra hòa cấp một phen bế lên hai chân chợt bay lên không tiểu tại tại còn mờ mịt mà hư đặng hai hả Kaka ngồi xe xe là kaka cùng tại tại cùng nhau ngồi xe xe Ninh Hiên cúi người đem nhi đồng ghế dự thượng đai an toàn cấpội muội hệ hào sau đó mới vòng đến bên kia lên xe Bọn họ đằng trước ghế sự thượng đứng cái camera, đối diện huynh muội hai người, tai nghe truyền đến từ hao thanh âm, Ninh Ca cùng muội muội trước làm tự giới thiệu. Thu được mệnh lệnh Ninh Hiên mang sang chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng tới, cười bắt đầu hôm nay phân buôn bán. "Hải, đại gia hảo, ta là Ninh Hiên, chức nghiệp là đạo diễn cùng diễn viên, bên cạnh cái này là ta muội muội, nàng kêu Ninh Tại Tại, năm nay 2 tuổi rưỡi, Tại Tại cùng đại gia chào hỏi một cái được không?" "Chào hỏi?" Tiểu Tại Tại ngốc manh mà méo mó đầu nhỏ. Đúng vậy, hướng về phía nơi này đánh tưởng tượng đối diện có rất nhiều ca ca tỷ tỷ thúc thúc A-Z. Ninh Hiên chỉ vào camera kiên nhẫn mà dẫn đường muội muội cùng người xem hỗ đồng. Buổi sáng tốt lành nhiết, tiểu tải tại đối với màn ảnh chào chào trắng nõn tiểu thịt tay, Nguyễn Manh Manh Địa học ca ca vừa rồi bộ dáng cùng người xem chào hỏi. Trực diện manh hoa đáng yêu bảo kích, tức khắc phát sóng trực tiếp làn đạn hoàn toàn luôn hãm. Tiểu khả ái buổi sáng tốt lành. À à à nhãi con tiểu nãi âm hảo đáng yêu, nói chuyện còn có điểm cắn tự không rõ, nhưng là càng đáng yêu làm sao bây giờ. Bị manh đến phun máu mũi, nghe lời mà hoàn thành ca ca công đạo tiểu nhiệm vụ tiểu tải tại nhìn không tới phát sóng trực tiếp làn đạn, nàng hiện tại đang theo ca ca làm nũng tắc muốn thưởng đâu. Muốn đường, ăn đường đường, ca ca cấp đường. Người trước ngồi xong, không chuẩn lay ta ta lại cho ngươi lột đường ăn. Ninh Hiên từ mụ mụ trong bao móc ra tiểu tại tại yêu nhất ăn kẹo que ở nàng trước mắt lắc lư một chút, sau đó ở nàng rũi tay lại đây lấy phía trước lập tức nâng lên cao, không cho nàng với tới. Ngại với tay ngắn nhỏ hạn chế tiểu tải tại lại như thế nào nỗ lực đều với không tới âu yếm kẹo que, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà ngoan ngoãn ngồi xong, còn biết nhắc nhở ca ca, ngồi xong nhiều. Cho nên nên cấp đường, ám chỉ ý vị thực rõ ràng, không chỉ có Ninh Hiên nghe hiểu, liền phòng phát sóng trực tiếp người xem đều nghe hiểu. Mau mau mau, mau cho nàng ăn đường. Bồn bảo bào ngồi xong, ngồi chờ ăn đường. Nhãi con quá đáng yêu. Bởi vì tiểu tải tại tên cùng nhãi con gần âm cho nên khán giả hiện tại đều cho nàng thay đổi cái càng thêm đáng yêu nick nickname kêu nàng nhãi con. Ninh Hiên không có cố ý đậu muội muội thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xong sau liền đem kẹo que cho nàng. Tiểu tại tại một tiếp nhận kẹo que, liền gấp không chờ nổi mà nhét vào trong miệng tắc đến một bên gương mặt phình phình mà. Buồn cười mà nhẹ chọc tiểu ra hòa trên mặt tiểu nãi mỡ, Ninh Hiên lâm thời này lòng tham, đột nhiên mở miệng tại tại Ân, tiểu tải tại quay đầu xem ca ca. Ta hỏi người cái vấn đề, nếu có một ngày ta cùng kẹo que rớt vào trong nước người trước cứu ai. Ninh Hiên gợi lên môi mỏng, lộ ra một cái lệnh thiên địa đều vì này thất sắc tê cười, lại đầy mặt đều viết làm sự. Khác loại toi mạng đề. Ngài có việc sao Ninh Đạo? Đại gia vốn tưởng rằng tiểu tại tại sẽ dối rắm một hồi lâu, rốt cuộc như vậy tiểu nhân hài tử kỳ thật không quá có thể khống chế được chính mình đối ăn ngon hảo ngoạn đam mê bản năng. Mặc dù tiểu tại tại trả lời trước cứu đường, đại gia cũng có thể lý giải. Không nghĩ tới, nàng cương nhiên liền do dự đều không có trực tiếp dây đáp ca ca. Được như mong muốn, được đến chính mình muốn trả lời, ninh hiên trên mặt vui sướng tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Hắn khen thưởng mà sơ sờ muội muội đầu nhỏ, tại tại thật ngoan. Lần đầu tiên lữ hành tiết mục tổ an bài đại gia đi tới một tòa cổ kính trấn nhỏ thường. Hôm nay là sở hữu các khách quý lần đầu tiên tụ tập thời điểm, có chút khách quý thậm chí trước đó, lẫn nhau chi gian cũng chưa đã gặp mặt cho nên hôm nay cũng là cho đại gia một cái cho nhau nhận thức hiểu biết cơ hội. Đệ nhất kỳ tiết mục tiết mục tổ tổng cộng 14 tổ khách quý. Trong đó liền thuộc Ninh Hiên già vị lớn nhất cho nên hắn cùng hắn muội muội bị an bài ở cuối cùng lên sân khấu, xem như áp trục. Chờ chờ hai anh em xe ngừng ở đại gia trước mặt, ở mọi người khẩn trương lại chờ mong chú mộc dưới, một con thon dài thẳng tắp chân trước từ trên xe bước xuống tới. Ngay sau đó là một chương kinh diễm mọi người mỹ nhân mặt. Chào mọi người, Ninh Hiên khách khí mà cùng mặt khác khách quý chào hỏi ánh mắt ở nhìn thấy một đạo có chút quen mắt cao gầy thân ảnh khi hơi sừng sốt lại thực mau hoàn hồn. Hắn xoay người đem chính mình muội muội từ trên xe ôm xuống dưới, mang theo nàng đi hướng đám người. Này một lớn một nhỏ tất cả đều là siêu cao nhan giá trị, chẳng sợ không phải ở lục thiết mục gần chỉ là đi ở trên đường cái, đều có thể dễ dàng trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm càng miễn bàn hiện tại. Ninh Đạo Hào, Ninh Lão Sư Hào, mặt khác mấy tổ khách quý thành viên vội vàng nhiệt tình mà cùng Ninh Hiên Vấn An. Tiểu tải tại ngoan ngoãn mà bị ca ca nắm tò mò mà nâng lên đầu nhỏ an tĩnh mà đánh giá những người khác. Nàng phát hiện mặt khác tam tổ khách quý chung, có một người nàng nhận thức là lần trước ở bánh kem trong tiệm hảo tâm đem bánh kem nhường cho nàng xinh đẹp tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ bên cạnh đi theo cái toạt nhìn so nàng đại đáng yêu tiểu tỷ tỷ, chú ý tới nàng tầm mắt tiểu tỷ tỷ quay đầu đối nàng Hữu hảo mà cười cười. Tiểu tại tại theo bản năng mà cũng trở về cái sán lạn tươi cười. Trải qua giới thiệu, Ninh Hiên cũng hiểu biết mặt khác khách quý cơ bản tin tức. Vị kia cùng bọn họ hai anh em từng có gặp mặt một lần lãnh diễm đại mỹ nhân Kêu Lan ỷ là một vị thực nổi danh quốc họa đại sư, bên người nàng mang theo thiểu cô nương là nàng biểu muội Kêu Lan Như, năm nay 4 tuổi rưỡi. Bởi vì nào đó nguyên nhân, cho nên Lan Như là cùng họ mẹ, bất qua cái này không cần ở trong tiết mục nói ra. Một khác, tổ khách quý là Tân Tấn Ảnh Hậu Trương Giai Giai, bên cạnh đi theo năm tuổi tiểu nam hài là nàng thân đệ đệ Kêu Trương Thử Tuấn. Cuối cùng một tù khách quý còn lại là nhãn hiệu lâu đời thực lực ca sĩ Lạc Ngô, hắn đồng dạng cũng là mang theo nhà mình đệ đệ lại đây. Hắn đệ đệ tên là Lạc Ngọc năm nay 4 tuổi. Hảo, đại gia toàn bộ giới thiệu xong, như vậy chúng ta liền tới nói chính sự đi. Từ Hao cầm cái khuếch đại âm thanh đại loa, khóe miệng mang theo một mặt không có hảo ý cười tuyên bố nói. Dựa theo chúng ta tiết mục tổ quy định các ca ca tỷ tỷ mang theo manh oa nhóm cùng nhau lữ hành là không thể tự mang đồ ăn vặt món đồ chơi cùng di động cho nên thỉnh đại gia hiện tại đem các ngươi sở mang toàn bộ đồ ăn vặt món đồ chơi cùng di động cùng nhau toàn bộ nộp lên, đặt ở cái dương này. Như vậy, đại gia nhanh lên hành động đứng lên đi. Vừa nghe đạo diễn lời này, làn đạn lập tức đi theo hưng phấn lên. Ác Nga, làm sự tình làm sự tình, đột nhiên hương phấn.jpg Ha ha ha ngồi chờ manh hoa bạo khóc xanh trường hợp. Tiết mục tổ không làm người hệ liệt một. Phiên ngoại 31. Xét đánh giữa trời quang đã không đủ để dùng để hình dung bọn nhỏ lúc này tâm tình. Vừa nghe đến muốn nộp lên toàn bộ đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Lan như cùng lạc ngọc hai người đương trường biểu diễn một cái bạo khóc thành tiếng. Trường tử tuấn nhưng thật ra hảo một chút nhưng cũng là khóe mắt rưng rưng đầy mặt ủy khuất bộ dáng. Có thể hay không cho ta lưu một kiện món đồ chơi, liền một kiện, chỉ cần một kiện liền hào. Trương Tử Tuấn vươn một đầu ngón tay, ngừa đầu cùng hắn, tì tì năn mỉ nói. Trương dai dai đầy mặt khó sực cái này ta không có biện pháp đáp ứng ngươi, nếu không ngươi đi hỏi hỏi xem đạo diễn thuốc thuốc có thể hay không cho phép ngươi lưu lại một kiện món đồ chơi. Hào, nói làm liền làm, Trương Tử Tuấn bay nhanh mà chạy đến từ hao trước mặt. Đáng tiếc chỉ phải tới rồi một cái lãnh khốc vô tình kết quả. ngay sau đó bạo khóc hai người tổ biến thành ba người tổ. Thấy như vậy một màn, làn đạn thượng tức khắc chính là một trận phát sồ ha ha ha. Lệnh người ngoài ý muốn là toàn trường duy nhất không khóc cư nhiên là tuổi nhỏ nhất tiểu tại tại. Người quay phim không cấm đem màn ảnh dịch đến tiểu tại tại trên người, muốn nhìn một chút tiểu gia hòa này là còn không có phản ứng lại đây, vẫn là thật sự có như vậy bình tĩnh cư nhiên bị tịch thu món đồ chơi đồ ăn vặt đều không khóc. Màn ảnh hạ chỉ thấy ở đạo diễn công bố cái này lệnh hoa hỏng mất tin tức lúc sau, Ninh Hiên liền ngồi sổ muội muội trước mặt bảo trì cùng nàng ngang hàng tầm mắt ra vẻ vô thố hỏi, đạo diễn thuốc thuốc nói muốn nộp lên ngươi đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, làm sao bây giờ nha? Làm sao bây giờ nha? Tiểu tải tại ngốc manh manh mà đi theo học ca ca nói, nàng do dự một chút hạ, dùng đánh thương lượng ngữ khi nói, muốn nếu không, giao đi, ngoan bảo bảo muốn nghe lời nói. Nói, nàng còn an ủi mà vươn tiều thịt tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ ca ca bả vai. Không biết còn tưởng rằng phải bị thúc ép sao món đồ chơi cùng đồ ăn vặt người là ninh hiên. Bọn tìm muội hình ảnh này có phải hay không có điểm không đúng. muội mụi ấm lòng an ủi mất mát ca ca, đây là cái gì ấm áp trường hợp. À à à nhãi con hảo ngoan nga. Trải qua một phen vô lực mà dẫy rụa, hoặc là nói là bị từng người các ca ca tỷ tỷ cấp hống hảo cuối cùng manh oa nhóm vẫn là đến dưng dưng từ biệt chính mình âu yếm món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Chủ động nộp lên, trong đó nhất tích cực liên thuộc tiểu tại tải. Tiểu ra hỏa lạch cạch lạch cạch bước chân ngắn nhỏ, đem chính mình toàn bộ dương hành lý đều phí. Kính đi lạp mà kéo dài tới tiết mục tổ dùng để thu món đồ chơi cái dương trước mặt đối với cái kia thù cái dương nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ hào khí nói cho ngươi Hào khí là tiểu gia hòa tự nhận là trên thực tế nghe vào người xem trong tay chính là nãi thanh nãi khí. Toàn bộ cái dương đều cho ta, vậy ngươi hành lý đâu? Nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ bị nàng làm đến giờ khóc giờ cười. Ninh hiền lại đây hỗ trợ giải thích một câu, nàng quần áo gì đó đều ở ta trong dương, cái dương kia là chuyên môn cho nàng trang đồ ăn vặt cùng món đồ chơi. Nga nga, nguyên lai like là cái dạng này A Tiểu tỷ tỷ hiểu ngầm gật gật đầu, sau đó không chút khách khí mà đem này một cái dương món đồ chơi đồ ăn vặt toàn bộ tịch thu. Không trong chốc lát toàn bộ thu món đồ chơi đồ ăn vặt cái dương liền tắc đến tràn đầy mà bên trong trang đến không chỉ có, có bọn nhỏ đồ ăn vặt món đồ chơi còn có bọn họ thương tâm nước mắt. Có thể là quá không tha, nhìn bị thu đi đồ vật lạc ngọc lại không nhịn xuống, khóc đến kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Hắn ca ca lạc ngô vội xấu hổ mà một bên đối những người khác xin lỗi mà cười cười, một bên luống cuống tay chân mà hống đệ đệ. Đại gia lại kiểm tra một chút nhìn xem còn có hay không cái gì để sót món đồ chơi đồ ăn vặt không có nộp lên A. Làm sự không sợ đại từ hao ở các bạn nhỏ cảm xúc thật vất vả đều vững vàng xuống dưới một chút khi đột nhiên lại cầm đại loa hô. Mọi người ngần ngơ mới vừa hống hảo đệ đệ lạc ngô đều phải bất đắc dĩ. Còn Hảo, bọn họ tương đối thành thật thật sự nộp lên toàn bộ đồ vật bằng không còn không biết nhà hắn đệ đệ muốn như thế nào khóc đâu. Đều, đều giao, Lan như dùng tay nhỏ lau lau hốc mắt, khóc chít chít mà nói. Bên cạnh Lan ỉ khen thưởng mà sơ sơ nàng đầu nhỏ. Chúng ta cũng đều nộp lên, trường dài dài đứng ở nhà mình đệ đệ phía sau, hư hư ôm hắn, theo sát tỏ thái độ. Này tam tổ khách quý cũng không có vấn đề gì, từ hao đem ánh mắt rời về phía Ninh Hiên đang cố gắng hướng sau lưng tàng gấu trúc thú bông trên người. Còn có một tổ gia đình còn không có đem toàn bộ món đồ chơi nộp lên Nga. Huynh đệ đừng ẩn giấu kia chỉ gấu trúc sau so người eo còn thô, sao có thể tàng được. Làm bộ không nghe thấy đạo diễn nói, Ninh Hiên nhìn xem thiên, nhìn xem mà chính là không xem đạo diễn. Những người khác đều bị hắn này bị tai trộm chuông hành vi làm cho tức cười. Trường dài dài còn đánh bạo đi lên khuyên Ninh đạo đừng ẩn giấu chúng ta đều thấy xem mọi người đều thấy cho nên thỉnh Ninh Hiên ra trường tự giác một chút đem đồ chơi nộp lên đi từ hào kế tục thúc sục không có biện pháp Ninh Hiên chỉ có thể đem sau lưng gấu trúc thú bông móc ra tới vốn dĩ chính ngoan ngoãn đứng ở kaca bên cạnh tiểu tại tại cảnh giác mà ngẩn đầu thấy ca ca tưởng đem chính mình tâm tư gấu trúc giao ra đi lập tức tạc mau Kaka không cho kaka không cho tại tại Miêu Miêu là tại tại Tiểu tải tại chết kính lay ca ca ống quần, khiến cho hắn cong lưng, nhảy lên duỗi tay đi đoạt lấy trong tay hắn gấu trúc thú bông. Ninh Hiên không dám nghẹn cùng muội muội so sức lực, chỉ có thể buông ra tay, tùy ý nàng đem gấu trúc thú bông toàn bộ ôm vào trong ngực gắt gao mà ôm ai cũng không cần chịu cấp. Tại tải, không dự đoán được muội muội sẽ đột nhiên bùng nổ, Ninh Hiên ngồi sổm xuống, ý đồ trấn an nàng, lại cùng nàng giảng đạo lý, liền cùng mặt khác tổ khách quý ca ca tỉ tỉ hống đệ để muội muội giống nhau. Đáng tiếc tiểu tải tại hoàn toàn cự tuyệt câu thông, chính là cố chấp mà ôm gấu trúc thú bông không buông tay, một khi có người muốn tới nếm thử lấy đi thú bông, nàng liền khóc lóc dùng tay nhỏ lung tung múa may tưởng đem đoạt nàng thú bông người xấu đuổi đi. "Ồ ồ không muốn không muốn tại tại không cần đoạt." Tiểu nãi âm đáng thương hề hề, khóc đến cái mũi đôi mắt đều đỏ, làm người đau lòng không thôi. Ninh hiền xem muội muội khóc đến như vậy thảm, vội đem nàng toàn bộ liên quan thú bông đều cùng nhau bế lên tới, một bên nhẹ nhàng điên một bên hống nàng, không khóc không khóc tại tại không khóc a. Kaka không đoạt Tiêu Tại Tại còn nhớ rõ, Kaka vừa mới tưởng đem chính mình thú bông giao ra đi hành động, thút tha thút thít mà khóc ô ô o mụ mụ, muốn mụ mụ Kaka không đoạt mụ mụ. Ninh Hiên nghe vậy sững sốt, ôm muội muội hống động tác đều không cấm tạm dừng một chút. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kỳ thật Tiêu Tại Tại trước nay đến thế giới này lúc sau, vẫn luôn là thực bất an. Nàng rất thường nghiệm chính mình mụ mụ chỉ là bởi vì nàng quá mức mà hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn, biết chính mình nếu nháo muốn mụ mụ sẽ làm ba ba cùng các ca ca thực khó xử cho nên mạnh mẽ đem loại này thường nghiệm áp lực xuống dưới, chỉ đem đối mụ mụ thường nghiệm cùng tình cảm chuyển rời đến trong lòng ngực gấu trúc thú bông trên người. Khó trách nàng vẫn luôn như vậy thích ôm gấu trúc thú bông, nếu một ngày không ôm liền ngủ không yên. Nguyên bản ninh hiên chỉ biết muội muội thực thích đi theo trăng cái này gấu trúc thú bông cho tới bây giờ mới phát hiện nàng sở dĩ sẽ như vậy để ý gấu trúc thú bông là bởi vì đối nàng tới nói cái này thú bông không chỉ có là nàng bằng hữu nàng trần an vật vẫn là nàng trong mắt mụ mụ. Thay thế phẩm còn có nàng vẫn luôn kêu gấu trúc thú bông làm miêu miêu. Nhưng kỳ thật có hay không khả năng chỉ là tiểu gia hỏa phát âm không đúng kỳ thật nàng vẫn luôn kêu đến làm mụ mụ. Cho nên bọn họ hiện tại muốn lấy đi nàng gấu trúc thú bông, liền cùng cấp với phải làm một cái hai tuổi hài từ mặt cướp đi nàng mụ mụ giống nhau. Quá mức với tàn nhẫn, tiểu tải tại khóc đến thê thảm thậm chí đều đã có điểm thở không nổi, lại còn gắt gao mà ôm thú bông, sợ bị người đoạt đi, xem đến phát sóng trực tiếp màn hình trước khán giả thực lo lắng. Gấu trúc thú bông là nhãi con trần an vật đi, không thể cho nàng lấy đi, sẽ hỏng mất. Vạn người huyết thư quỳ câu tiết mục đổ, liền cấp hài từ lưu lại đi. Từ đạo ngươi không phải người, nhãi con khóc đến hảo đáng thương, sờ sờ nhãi con, không có việc gì, không ai sẽ cướp đi tại tại miêu miêu. Ninh hiên nhẹ nhàng vỗ muội muội khụt khịt tiểu thân mình, một bên hống nàng, một bên ôm nàng đi theo tiết mục tổ giao thiệp. Mặt khác món đồ chơi đồ ăn vặt đều có thể nộp lên, duy độc này chỉ gấu trúc thú bông không được. Nếu thật sự không được nói, khả năng lưng đeo không chuyên nghiệp bêu danh, Ninh hiên đều sẽ không tiếp tục lục tiết mục này. Tiết mục không có bảo bối của hắn muội muội quan trọng. Nói thật xem hài từ khóc đến như vậy thảm, tiếng nói đều khóc ách lại còn có không có muốn đình chỉ ý tứ từ hao cũng có chút dao động. Nếu không liền khai cái trường hợp đặc biệt, nhưng trường hợp đặc biệt cũng không thể như vậy trực tiếp khai còn phải trải qua những người khác đồng ý, rốt cuộc người khác đều giao, liền ngươi để lại một kiện không giao, này hiển nhiên không công bằng. Bảo bối đi hỏi một chút đi hỏi mặt khác kakaka thì thì có đồng ý hay không người lưu lại cái này thú bông nếu bọn họ đồng ý người liền có thể lưu lại nó nếu không đồng ý kiên như cũ phải nộp lên Nga nộp lên là không có khả năng nộp lên nàng mới sẽ không làm mụ mụ bị người đoạt đi nhấp phấn môi tiểu tại tại chủ động từ kaka trong lòng ngực xuống dưới ôm thú bông lao lực mà bước chân ngắn nhỏ từng cái chạy đến mặt khác tiểu caka ca, tiểu tỉỉ tỉ nhóm trước mặt hỏi kaka cách tại tại có thể lưu lại miêu miêu sao Tiểu Tại tại cái thứ nhất lựa chọn mục tiêu nhân vật là lớn tuổi nhất cũng nhất hiểu chuyện Trương Tử Tuấn. Trương Tử Tuấn đối thượng trước mắt tiểu muội muội cặp kia mãn hàm chờ đợi mắt to, không như thế nào do dự mà liền gật đầu, "Có thể." Kia đại tỷ tỷ đâu? Tiểu Tại tại dơ lên đầu nhỏ, bị nước mắt tẩy qua thanh thấu hai mắt nhìn về phía Trương Dài Dài. Trương Dài Dài ôn nhu gật đầu, "Có thể nga. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Tiểu Tại tại hiểu chuyện mà cùng Trương Gia Tỷ đệ nói quá tạ, sau đó lại chạy đến Lan ỷ cùng Lan Như trước mặt. Còn không có mở miệng hỏi, Lan Như liền chủ động dắt lấy Tiểu Tại tại tay nhỏ, nhẹ nhàng cười qua, ngọt ngào mà hướng nàng mỉm cười, "Ta đồng ý tại tại muội muội lưu lại ngươi hào bằng hữu nga, Tỷ tỷ của ta cũng là đồng ý đát." Chỉ có Tiểu hài Tử mới có thể lý giải Tiểu Hải từ thế giới. Tiểu Lan Như biết này chỉ gấu trúc thú bông nhất định là Tiểu Tại tại thực muốn hào bạn bè thân thiết, nàng mới như vậy để ý nàng. Trong nhà nàng cũng có cái bạn tốt bất qua đó là một con gấu Teddy bởi vì sợ bị làm dơ cho nên lần này không có bị mang ra tới. Cảm ơn thì thì cảm ơn xinh đẹp đại thì thì. Được đến hai tổ khách quý đồng ý thắng lợi đang nhìn tiểu tại tại vội nhảy nhót mà chạy về phía cuối cùng một tổ gia đình. Nhìn thấy tiểu tải tại lại đây biết nàng là tới làm gì lạc ngô đối nàng thân thiện mà cười cười chúng ta đều đồng ý. Tiểu ca ca tiểu tại tại trần chờ mà nhìn về phía lúc này chính hai mắt dại ra, một bộ đà kích quá lớn đã tự hỏi không thể lạc ngọc. Lạc ngô rất thường đem nhà mình để đệ ngóc dạng ngăn chở ít nhất không cần mất mặt ném đến trước màn ảnh, nhưng này hiển nhiên vô dụng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cùng tiểu tại tại giải thích nói, không có việc gì, hắn chính là nhất thời không tiếp thu được hiện thực quá một lát liền hào. Tiểu tại tải trần chờ một chút đột nhiên tiến lên một bước đem vẫn luôn bị chính mình gắt gao ôm vào trong ngực gấu trúc thú bông một con gấu trúc tay tay nhét vào lạc ngọc trong tay. Lạc ngọc cảm giác được trong lòng bàn tay mau nhung xúc cảm nghi hoặc mà quay đầu liền đối thượng tiểu tại tại sán lạn mỉm cười. Tiểu ca ca không thương tâm tại tại miêu miêu cùng nhau chơi. Qua wow, nàng ở chủ động chia sẻ chính mình bảo bối ra. Quá ngoan đi một màn này hảo có ái. Audio chuyện được đăng ởỗÚ đọcuyện.com phiên ngoại 32ảo hiện tại sở hữu bảo bối cùng các cacaỳ tỷ đều nộp lên xong rồi đồ ăn vặt món đồ chơi còn có di độc hiện tại đâu chúng ta yêu cầu tới là một cái trò chơi nhỏảo tới quyết định các ngươi lần này lữ hành có thể ở đến cái dạng gì phòng ở từ hao lấy ra hai bức ảnh ta nơi này có hai căn hộ mỗi bộ đều có thể trụ tiến hai tổ gia đình nhưng là các bảo bối cụ thể có thể ở ở đâu một bộ trong phòng phải xem các ngươi trò chơi chơi đến thế nào. Tiểu tải tại bọn họ cẩn thận đánh giá hai chương phòng ở ảnh chụp. Trong đó một bộ là gian cổ kính khách điếm, bên trong trang hoàng bài trí đều rất có cổ đại đặc sắc toạt nhìn cũng thực sạch sẽ sạch sẽ, nên có tất cả đều có. Đến nỗi một khác bộ còn lại là cái thực cũ xưa đại nhà gỗ tử tuy rằng toạt nhìn rất lớn, nhưng này nhà ở hiển nhiên đã thật lâu không ai ở toạt nhìn giống nhà ma. Âm khí dày đặc mà, tiết mục hậu kỳ còn thực sinh động hình tượng mà cấp một màn này xứng với cái thực quỷ dị âm nhạc có vẻ càng thêm thận người Công bố xong phòng ốc ảnh chụp từ hao vừa lòng mà nhìn bốn tổ khách quý bị kích phát ý chí chiến đấu bộ ráng. Hắn cầm lấy microphone, bắt đầu công bố quy tắc trò chơi. Quy tắc rất đơn giản, bốn tổ khách quý căn cứ rút thăm. 2-2-1 tổ, sau đó tiến hành tam quan trò chơi. Cửa thứ nhất là quá cao kiểu, từ hai cái gia trường tiến hành phối hợp, trong đó một người đem một cái khác ôm quá cao kiểu, liền tính thành công. Cửa thứ hai là bảo bối đua tiếp sức. Các bảo bối một cái chạy tới một bên lấy khí cầu chạy về tới giao cho một cái khác bảo bối, từ một cái khác bảo bối đem khí cầu cầm đi giao cho các kaka ca tỷ liền tính thành công, cuối cùng một quan là đoạt khí cầu phát xuân, hai tổ các ca ca tỷ ở chỉ định phạm vi trong vòng tiến hành hỗn chiến, hạn khi một phút, một phút sau khi kết thúc, nào một bên trong tay đầu dư lại hoàn chỉnh khí cầu nhiều, nào một bên liền tính thắng lợi. Cho nên chúng ta cuối cùng thắng lợi điều kiện là xem cuối cùng còn thừa khí cầu tổng sản lượng, nói như vậy kia trước hai quan có cái gì tồn tại ý nghĩa. Ninh hiền học sinh tiểu học thức nhất tay, đưa ra dị nghị. Liền biết hắn muốn hỏi như vậy, từ hao lộ ra một cái làm sự tươi cười, rỗi tay một lóng tay cách đó không xa đã bố trí tốt nơi sân, nói khí cầu đều là gửi ở bên nhau, có thể sớm một chút đến khí cầu chỗ bảo bối có thể bắt được khí cầu tự nhiên càng nhiều, đối với các ngươi lúc sau quyết đấu càng có lợi. Hảo đi, hắn đã hiểu. Ninh Hiên buông tay, thành thật mà ôm muội muội cùng mặt khác khách quý cùng nhau thưởng. Đi rút thăm, tại tại trừ một cây sâm cấp ca ca. Cấp, tiểu tại tại nghe lời mà từ thiêm thùng tùy thiện bắt một cây đưa cho nàng tam ca. Ninh Hiên tiếp nhận thiêm, là màu đỏ cùng hắn một cái nhan sắc chính là lan ỉ tổ. Nhìn đến kết quả này, hắn không cấm có chút ngoài ý muốn. Còn rất có duyên phận, cho nên là song mỹ nhân tổ hợp sao? Này CP si khái. À, à à đại mỹ nhân tỷ tỷ, đại mỹ nhân ca ca ta đều nhưng a phần hảo tổ cửa thứ nhất liền bắt đầu. Qua cao Kiều kỳ thật chính là các khách quý trước người ngăn đón một cái cùng loại với chọn cao cái loại này lan can, nhìn ra có 1m2 độ cao, sau đó khách quý một phương yêu cầu đem một bên khác bế lên tới, trực tiếp ném qua đi, liền tính là qua. Cao kiểu đối diện có thật dày đệ mềm, không sợ đem người té bị thương. Người cứ việc ném đi, trương dai dai vẻ mặt khẩn trương mà đối lạc ngô nói. Nàng dáng người nhỏ sinh, lại còn có thực gầy, có thể bị lạc ngô khinh khinh tùng tùng mà lấy công chúa ôm tư thế bế lên tới, cho nên hai người bọn họ này một quan hoàn thành đến còn rất thuận lợi, một phen đã vượt qua. Trái lại Ninh Hiên cùng Lan ỉ bên kia, Ninh Hiên có thể bế lên Lan ỷ, nhưng là ngại với nàng quá mức cao gầy dáng người, dùng công chúa ôm tư thế tổng hội khiến nàng eo lưng vị trí đi xuống rơi xuống, sau đó liền sẽ chạm vào rớt cột. Nhiệm vụ yêu cầu là không chuẩn chạm vào rớt cột, nếu không phải một lần nữa lại đến. Tính ta tới, ở liên tiếp nếm từ ba lần đều không được lúc sau, lại mắt thấy mặt khác tổ tiểu bằng hiểu đã xuất phát đi lấy khí cầu, Lan ỉ dứt khoát từ Ninh Hiên trong lòng ngực xuống dưới, ngược lại đem hắn một phen bế lên, dùng sức ném đi. Quá đi qua, quang ngã ở trên đệm mềm Ninh Hiên còn vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không biết chính mình như thế nào liền ngốc tại nơi này. Không không nên là hắn đem Lan ỉ ném lại đây sao? Như thế nào bị ném người biến thành hắn? Một bên toàn bộ hành trình thấy một màn này từ hao đều phải cười chết, hắn vội vàng cấp cắt nối biên tập đạo diễn đánh cái ngón tay ý bảo một màn này nhất định phải lưu lại. Không nghĩ tới a ngươi ninh đại đạo diễn cũng có hôm nay. Đừng thất thần, chạy nhanh qua đi gõ la. từ tính yên giọng vang vọng ở ninh hiên bên tay, làm hắn hoảng hốt mà hoàn hồn. Nga nga, gõ la. Hắn ngơ ngác ứng hòa hai tiếng, sau đó vội vàng bò dậy qua đi gõ la. La thanh một vang, sớm đã vận sức chờ phát động tiểu tại tại lập tức như một viên tiểu thịt cầu giống nhau, điên cuồng mà cút đi. Nàng chạy đến lấy khí cầu địa điểm, phát hiện nơi này khí cầu đã còn thừa không có mấy, quay đầu nhìn thấy đã lấy xong một đợt khí cầu Trương tử tuấn còn tưởng lại đến lấy, nàng vội vàng rũi tay một ôm, đem dư lại 7 căn khí cầu tuyến toàn cấp bắt lấy, xả liền chạy. Ninh Hiên dùng tay ở đôi mắt thượng đáp khởi mái che nắng, đưa mắt nhìn về nơi xa. Liền thấy nhà mình tiểu tệ từ nho nhỏ một đoàn, phía sau mang theo vài cái phiêu phù ở giữa không trung đại khí cầu, nhanh như chấp mà chạy tới, thình lình mà toát ra một câu. Nàng có thể hay không chạy vội chạy vội liền bay. Lan ỉ, người phải đối nàng thể trọng có tín nhiệm. Này hai người ở bảo cái gì kỳ kỳ quái quái kim câu. Nhãi con, nhân ngôn không? Ha ha ha, như như tỷ tỷ cấp không biết chính mình bị tín nhiệm thể trọng tiểu tại tại thờ hồng học mà đem chính mình bắt được toàn bộ khí cầu giao cho Lan Như từ nàng mang theo khí cầu, giao thác đến hai cái đại nhân trên tay. Thuận lợi từ muội muội cầm trên tay đến khí cầu, Lan ỷ tổ cũng gõ vang lên la kế tiếp chính là cuối cùng một quan, đoạt khí cầu phát run. Tiết mục tổ tổng cộng chuẩn bị 30 cái khí cầu. Mà Trương Gia gia tổ cướp được 22 cái, Ninh Hiên bọn họ tác chỉ có đáng thương hề hề mà tám. Nhìn bọn họ tám khí cầu, lạc ngô không chút khách khí mà chống lạnh cười to, đối bọn họ phát biểu trào phúng. Liên điểm này khí cầu các ngươi còn tưởng thắng quá chúng ta. Không có cửa đâu, này vốn là cái thực nhận người hận hành vi, nhưng bởi vì lạc ngô biểu hiện đến quá phù hoa, ngược lại chỉ còn lại có khôi hài. Ít nhất làn đạn thượng chính là một mảnh ha ha ha tiếng cười. Ninh hiền híp híp mắt đột nhiên tiến đến lan ỉ bên tai cùng nàng nhỏ giọng kề tai nói nhỏ. Xem nhẹ rớt bên tai rất nhỏ ấm áp hơi thở, Lan ỉ gật gật đầu, đối ninh hiên khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Hai cái không biết mưu đồ bí mật gì đó đại nhân đối với Trương Giai Giai bọn họ âm hiểm cười, sau đó đem toàn bộ khí cầu đều cột vào Lan ỉ một người trên người. Bọn họ đây là muốn làm gì? Trương Giai Giai khó hiểu hỏi lạc ngô. Lạc ngô tự hỏi một chút nói, này khẳng định là bọn họ chiến thuật muốn một cái bảo hộ khí cầu, một cái phòng thủ, như vậy có thể lấy bảo đảm chính mình khí cầu an toàn, cũng có thể nhân cơ hội cướp đi đối phương khí cầu. Nghe lạc ngô phân tích đến có đạo lý, chương dai dai lập tức nói, chúng ta đây cũng học bọn họ như vậy làm đi. Hành, cuối cùng hai người quyết định đem toàn bộ khí cầu cột vào Trương dai dai trên người, mà lạc ngô tác chủ yếu phòng thủ ninh hiên tiến công. Bọn họ bên này khí cầu số lượng đã so đối thủ nhiều rất nhiều, không cần thiết lại đi đoạt, chỉ cần bảo vệ cho hiện có khí cầu số lượng thì tốt rồi. Vì phòng ngừa khí cầu bị đoạt, trương dai dai còn nhiều là một trọng chuẩn bị. Đem khí cầu tuyến quấn quanh ở trên cổ tay, đánh chết kết. Lạc ngô bàn tính như ý đáng đánh, trăm triệu không nghĩ tới, trò chơi ngay từ đầu, Ninh Hiên cùng Lan ỷ liền đồng thời tiến công, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Ninh hiền bám trụ lạc ngô, mà Lan ỷ tắc chính diện đối thượng Trương Giai Giai. Trương Giai Giai vũ lực giá trị hiển nhiên không đủ để cùng Lan ỷ chống lại, ba lượng hạ đã bị nàng chế phục, sau đó bị đoạt khí cầu. Vô dụng ta đem khí cầu tuyến đánh vài cái bế tắc ngươi đoạt không đi. Thấy Lan ỷ giải một hồi lâu đều không giải được trên tay nàng tuyến, Trương Giai Giai không cấm đắc ý mà cười nói. Nga, phải không? Một tiếng lưu nhân cười khẽ ở chương dai dai bên tai vang lên từ tính yên giọng xuyên thấu nàng mang tay, mang đến một trận tô ma ngứa ý, vẫn luôn ngứa tới rồi trái tim. Chính say mê gian, liên tiếp không ngừng mà khí cầu bạo liệt thanh đột nhiên vang lên. Phanh phanh phanh, trường dai dai bị chấn đến hoàn hồn, dương mắt vừa thấy, đều mau điên rồi, à à à ngươi sao lại có thể niết phá ta khí cầu. Đúng vậy, thấy đoạt không đi đối phương khí cầu, lan ỉ dứt khoát liền đem bọn họ tổ khí cầu toàn cấp lộng phá. Đạo diễn muốn chính là hoàn chỉnh khí cầu, phá khí cầu chính là không có hiệu quả. Cầu xin ngươi, đừng nhéo. Mắt thấy bọn họ tổ khí cầu càng ngày càng ít, chính mình tưởng dẫy dụ cứu giúp lại tránh không thoát. Lan ỉ trói buộc cuối cùng Trương dai dai đều tuyệt vọng, chỉ có thể nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà cầu xin nàng. Vậy được rồi, xem nàng như vậy đáng thương, Lan ỉ cuối cùng đại phát từ bi, buông tha còn lại ba cái khí cầu. Một tiếng huyết gió, một phút đã đến giờ trò chơi kết thúc. Tiết mục tổ nhẹ điểm 2 tổ còn thừa khí cầu số lượng lan ỷ tổ dư lại 7 cái khí cầu có một cái bị nàng ở chế phục trương dai dai trong quá trình không cẩn thận lộng phá. Mà trương dai dai tổ tắc chỉ còn lại có đáng thương hề hề ba cái còn lại càng nhiều đều rơi trên mặt đất biến thành tàn phá khí cầu hài cốt. Màn ảnh trả lại cho này đó đáng thương. Khí cầu một màn đặc tả tiết mục tổ hậu kỳ cũng cấp xứng với một đoạn thê lương nhị hồ thanh thẳng xem đến người xem một trận cuồng tiếu. Ha ha ha. Hảo thảm Nga, nhưng là hảo muốn cười là chuyện như thế nào? Mỹ nhân đại tỷ tỷ tái cao. Đây là ninh đạo mưu kế đi. Ha ha mau xem, bên cạnh các bảo bảo tập thể ngốc lăng mặt hảo đáng yêu a Ai nha, nhà ta nhãi con thật manh. Thuận lợi được đến hảo phòng ở tiểu tại tại đám người cao hứng phấn chấn mà cầm ảnh chụp xuất phát đi trước tìm kiếm phòng ở trên đường. Ca ca ôm, đi chưa được mấy bước lộ, lăn lộn một ngày đã có chút mệt mỏi tiểu tại tại rớt khoát đối với ca ca rũi ra tay, cầu ôm một cái. Ta thật là đời trước thiếu người cái này tiểu tề tử." Đồng dạng rất mệt Ninh Hiên thở dài, nhận mệnh mà khom lưng đem muội muội cấp bế lên tới, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn một cái tay khác muốn kéo dương hành lý cùng muội muội gấu trúc thú bông, không không ra. "Hi hi, tiểu Tại Tại vui vẻ mà lắc lắc gót chân nhỏ, cười mị mắt. Người muốn hay không ôm?" Chú ý tới Lan Như nhìn chằm chằm tiểu Tại Tại hâm mộ ánh mắt, Lan ỷ cúi đầu hỏi nàng: Kỳ thật nàng cùng cái này biểu muội chi gian cũng không như thế nào quen thuộc lần này sở dĩ sẽ đến tham gia tiết mục đều chỉ là vì còn đạo diễn từ hao một ân tình thôi. Làn như cũng cùng cái này thật xinh đẹp biểu tỷ không thế nào quen thuộc nhưng nàng thực hâm mộ mặt khác tiểu bằng hữu có người ôm một cái cho nên ở biểu tỷ do hỏi nàng thời điểm liền không có cự tuyệt ngược lại gật gật đầu. Thấy thế, làn ý cũng dùng cùng ninh hiên giống nhau tư thế đem lan như ổn định vững chắc mà bế lên tới. Nàng sức lực đại, thể lực lại hảo, mặc dù lăn lộn một ngày lại ôm biểu muội kéo hai người hành lý đi đường, cũng không thế nào cảm thấy mệt. Phiên ngoại 33. Hai cái đại nhân mang theo oa tìm một vòng lớn, thật vất vả mới tìm được cùng trên ảnh chụp giống nhau như đúc khách điếm. Lúc này, Ninh Hiên sớm đã thở hồng hộc, mà Tiêu Tại Tại cũng ở nửa đường liền ngoan ngoãn xuống dưới, chính mình nỗ lực bước chân ngắn nhỏ đi theo ca ca đi. Trái lại Lan ỉ bên kia, mệt về mệt nhưng trên tay nàng còn ôm biểu muội hiển nhiên còn có chút dư lực. Chính là này đi, Ninh Hiên thở hồn hền khẩu khí, dương mắt vừa thấy, nhìn thấy khách điếm trước cửa dán tiếp mục tổ tiêu chí, xác định nơi này chính là bọn họ muốn tìm nơi cư trú, không cấm đại đại thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng tới rồi, đi vào trước đi, Lan ỉ nói, nàng hiện tại bức thiết thường nghỉ ngơi. Hai người đồng loạt đi vào thực mau liền có người lại đây nganh đón, là khách điếm chủ tiệm phu thê. Nhà này đặc sắc khách điếm là từ tư nhân kinh doanh cũng chính là dân túc. Tiết mục tổ danh các địa tổ hả chỉnh gian dân túc cũng đem trong đó tốt nhất hai gian phòng cho khách làm hai tổ khách quý nơi. Mặt khác tắc ở tiết mục tổ nhân viên công tác bất quá này đó không cần làm khán giả biết. Bọn họ chỉ cần đánh ra hai tổ khách quý sợ cư trú phòng hoàn cảnh thì tốt rồi. Wow! Hiểu tải tại đi theo ca ca vừa bước vào bọn họ chỗ ở tức khắc liền phát ra một tiếng đáng yêu kinh hô. Không nguyên nhân khác thật sự là bên trong bố trí đến quá mức với tinh xảo hơn nữa quét thức thật sự sạch sẽ sạch sẽ tùy thời đều có thể vào ở. A mệt chết ta, ninh hiền bỏ qua hành lý cả người hướng trên giường một quán, bất động. Tiểu tải tại chạy tới tay chân cùng sử dụng mà bỏ đến trên giường, toàn bộ tiểu thân mình ghé vào ca ca trên bụng cũng bất động. Còn học nàng ca ca phát ra cảm thán, mệt mỏi quá mệt. manh thú tiểu nãi âm trực tiếp cho cười phòng phát sóng trực tiếp sở hữu khán giả. Ha ha ha hảo đáng yêu a ta cũng mệt mỏi tưởng cùng ca ca nhãi con cùng nhau chơi rán rán. Rán rán cộng một, không thật sự nghỉ ngơi bao lâu, hoãn quá mức tới lúc sau, Ninh Hiên bị liền ôm muội muội ngồi dậy qua đi Lan ỉ bên kia nhìn xem các nàng thế nào. Đơn giản tới nói chính là xuyến môn, Lan già hai chị em đang ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, thấy Ninh Gia Huynh muội lại đây, liền Hữu hảo mà cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi Lan ỉ thuận miệng hỏi muốn chuẩn bị nấu cơm sao. Lúc này đã là giữa trưa tiết mục tổ hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn An bài đồ ăn cho nên chỉ có thể chính mình tới Chúng ta đến đi nơi nào nấu cơm Ninh hiên có điểm ngốc không cấm hỏi ngược lại Hai cái đại nhân còn không có trả lời Lan như đảo trước nhảy nhót mà dơ lên tay nhỏ Thanh Thúy nói ta biết đi tìm thuốc thuốc A-di mượn phòng bếp Nàng nói thuốc thuốc A-di là khách điếm lão bản cùng lão bản nương Đối Nga còn có thể tìm chủ nhân ra mượn Ninh Hiên bừng tỉnh, sau đó chủ động đi theo chủ quán phu thê giao thiệp mượn phòng bếp vốn chính là thiết mục tổ cùng nhân sự trước câu thông tốt cho nên hắn thực thuận lợi liền mượn đến phòng bếp hơn nữa cùng Lan ỉ cùng nhau đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hai cái tiểu bằng hiểu bị đuổi tới phòng bếp bên ngoài, không được bọn họ tiến vào. Ca ca tiểu tại tại lay ở phòng bếp cửa, không chịu đi. Ngoan, tại tại đi ra ngoài cùng như như thì, thì chơi được không? Quá trong chốc lát chúng ta là có thể ăn cơm, người muốn ăn cái gì cùng ca ca nói ca ca cho ngươi làm. Ninh Hiên ngồi sổ muội muội trước mặt ôn nhu mà sơ sờ, sờ nàng đầu nhỏ. Tài kính có trăm triệu điểm điểm đại tiểu tại tại tiểu thân mình bị xoa đến lay động nhoáng lên, giống chỉ lắc lưa tiểu chim cánh cụt tóc đều cấp lộng rối loạn ngốc mau khắp nơi chi lăng. Muốn thay đổi khác ai Mỹ tiểu cô nương, đã sớm tạc mau, bất quá tiểu tại tại tuổi này còn chưa tới để ý chính mình ngoại hình thời điểm, cho nên bị lộng loạn tóc nàng còn thực hào tính tình mà ngoan ngoãn gật đầu, hào. Sau đó xoay người đi tìm lan như chơi cũng không nói chính mình muốn ăn cái gì đồ ăn. Phòng bếp bên ngoài là cái giếng trời tiểu hoa viên, hai cái tiểu bằng hữu cũng không chạy xa, liền ở tiểu hoa trong vườn chơi ngươi truy ta ta truy ngươi trò chơi, hi hi ha ha mà tiếng cười một đường truyền tiến trong phòng bếp. Chọc đến lan ỉ đều nhịn không được tò mò mà thăm dò đi ra ngoài xem một cái tưởng nhìn một cái các nàng ở chơi cái gì, như vậy nhạc A Kết quả chỉ thấy các nàng ở chơi đại nhân vừa thấy liền rất nhàm chán trò chơi, không cấm lắc đầu tỏ vẻ chính mình lý giải không được hài đồng đơn thuần thế giới. Tầm mắt trở lại phòng bếp, khách điếm phòng bếp bên trong tất cả đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết còn có tiết mục tổ cố y an bài người mua tới mới mẻ rau dưa trứng thịt cho nên bọn họ chỉ cần trực tiếp làm thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là, Lan ỷ sẽ không nấu cơm, cũng không phải nói sẽ không, nhưng nàng trù nghệ trình độ giới hạn trong nấu mì gói. Đường nàng hơi mang ngượng ngùng mà đem cái này tin tức báo cho ninh hiên thời điểm, được đến một cái vô tình phun tào này còn không phải là nấu nước sôi trình độ sao? Lan ỷ hai chấm, Lan Đạn, ta đột nhiên lý giải ninh đạo nhiều năm trước tới nay độc thân nguyên nhân. Thật bằng thực lực độc thân, đây là trong truyền thuyết chỉ cần ta cũng đủ thẳng nam, luyến ái liền đuổi không kịp ta sao? Ha ha ha, còn Hảo, ngay sau đó Ninh Hiên hành động hơi chút cho hắn vãn hồi rồi một chút ấn tượng phân. Hắn vén tay áo cho chính mình hệ thượng tạp dề, bày ra một bộ đầu bếp thư thế ta tới nấu cơm đi, người hỗ trợ rửa rau có thể chứ? Có thể, Lan ỉ lập tức gật đầu, chỉ cần không gọi nàng nấu cơm, làm gì đều được. Hai người chung sức hợp tác, không sai biệt lắm nửa giờ sau, liền làm ra sắc hương vị đều đầy đủ bốn đồ ăn một canh còn có một nồi cơm điện cơm, bốn người ăn tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Không, là ba người tiểu tại tại đồ ăn cùng đại gia không giống nhau, ninh hiên mặt khác cho nàng đốn cái canh trứng, hơn nữa hướng phao sữa bò chính là nàng cơm trưa. Đương nhiên, hắn cũng cấp lan như hầm một phần tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chủ tiệm phu thê cho bọn hắn chuyển đến một chương hình vuông cái bàn cùng ghế trực tiếp an bài bọn họ ở giếng trời tiểu hoa trong vườn ăn cơm. Bốn người ngồi vây quanh một bàn, Ninh Hiên không có vội vã chính mình ăn trước mà là tính toán trước cấp muội muội hướng nãi. Hắn lấy ra phao nãi toàn bộ công cụ đang chuẩn bị đại làm một hồi kết quả mở đầu thời điểm liền sai rồi. Hướng nãi muốn trước phóng thủy, lại xuống sữa phấn người trước hạ sữa bột liền không hảo cân nhắc yêu cầu hạ thủy lượng Làn ỉ mắt thấy Ninh Hiên sắp phạm sai lầm, vội vàng nhắc nhở nói. Gì, là cái dạng này sao? Ninh Hiên hướng bình sữa đảo sữa bột động tác một đốn yên lặng đem sữa bột lấy ra, ngược lại đi lấy thủy. Hả sữa bột sử dụng sau này đôi tay phùng bình sữa, nhẹ nhàng xoa dao động đều, không cần cùng riêu xa cầu bổng giống nhau, như vậy có thể giảm bớt bọt khí sinh ra. Phao xong nãy trước dùng tích một chút ở trên cổ tay thử xem độ ấm, xác định cùng nhân thể độ ấm không sai biệt lắm lại đút cho bảo bảo uống Làn ỉ đối với Ninh Hiên một hồi chỉ huy, hắn không có làm mệt chính mình đảo trước nói mệt mỏi. Nhịn không được bưng lên tiết mục tù tài trợ thương cung cấp đồ uống uống lên khẩu, giảm bớt khát nước. Gập gành, thật vất vả, phao xong một lọ nãi Ninh Hiên lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, thở ra một hơi, hô cho người này tiểu tệ tử phao nãi có thể so nấu cơm phiền toái nhiều. Nãi nãi, uống nãi nãi. Tiểu tải tại mới không phản ứng ca ca phun tàu đâu, nàng hiện tại chỉ một lòng nhìn chằm chằm ca ca trên tay bình sữa, gấp không chờ nổi màu vươn tay. Tưởng uống, cầu đầu uy, cắp, ninh hiên làm thế đem bình sữa đưa cho muội muội ở nàng sắp đủ đến thời điểm cư nhiên đem bình sữa cử cao trên mặt treo tiện tiện tươi cười. Ai, lấy không được, ha ha ha, khi dễ tiểu hài từ thực hào chơi sao. Lan ỷ đều đối này ấu chĩ nam nhân hết chỗ nói rồi, nàng vỗ tay đoạt được Ninh Hiên trên tay bình sữa, ngược lại đưa cho Tiểu Tại Tại. "Hư ca ca." Tiểu tải Tại đối với ca ca nhíu nhíu tiểu mũi, sau đó Phùng Bình sữa xoay người sang chỗ khác ô cục ôm uống. "Đây là sợ nàng tam ca tới đoạt a." Ninh Hiên trực tiếp cấp khí cười, nhịn không được tay tiện mà nắm muội muội trên đỉnh đầu một cây chi lăng lên tiểu ngốc mau, nhẹ nhàng kéo kéo. Hắc ngườii này tiểu tệ tử cũng không nhìn xem là ai cực cực khổ khổ nấu cơm cho người ăn phao nại uống phục cuộc đáp lại hắn chính là tiểu tại tại nhanh hơn tốc độ hút nãi động tác thẳng đến một lọ nãi uống xong nàng mới xoay người tới không hề khúc mắc mà nhẹ xả Ninh Hiên ống tay áo chỉ vào trước mặt canh trứng kagaowi tại tại ăn trứng trứng mới ăn một lát cơm Ninh Hiên ta cho người cay cay muỗng, chính người ăn có thể hay không không cần năng năng tiểu tải tại lắc lắc đầu Nàng vừa mới chính là thấy ca ca từ trong nồi đem canh trứng lấy ra tới thời điểm chính là bị năng tới rồi ngón tay tuy rằng không có gì đại sự nhưng cũng làm tiểu gia hỏa nhớ kỹ thịnh canh trứng chén là thực năng sự. Không năng, người xem như như thì thì đều chính mình đem canh trứng cấp ăn xong rồi. Tiểu tải tại theo ca ca ngón tay phương hướng xem qua đi quả nhiên, lan như trước người canh trứng đã không nhưng nàng vẫn là kiên định bất di mà liền phải ca ca nàng ăn cơm. Năng năng, ca ca uy, ca ca uy. Gấp đến độ hai chỉ gót chân nhỏ đều lắc lưa đi lên. Hảo hảo hảo ta uy ngươi, nhưng ngươi đến dùng bữa đồ ăn nga. Ninh hiên nhận mệnh mà gác xuống chính mình chén đũa, tiếp cơ cùng muội muội nói điều kiện. Hiểu ra hòa cái gì cũng tốt chính là không yêu dùng bữa điểm này có điểm khó làm. Bất quá bọn họ cũng có thể lý giải. Nàng đến từ chính cái kia cơm đều ăn không đủ no niên đại, một ngày tam cơm trên cơ bản đều là tố, khẳng định đã sớm ăn sợ cho nên ở có thể không hạn lượng ăn thịt thời điểm, đặc biệt mà thích ăn thịt. Chấm, trong tình huống bình thường trong nhà cũng sẽ tận lực thỏa mãn nàng thích ăn thịt tiểu nguyện vọng, nhưng tất yếu rau dứ hút vào vẫn là ắt không thể thiếu, suốt cuộc đến suy xét đến hài từ dinh dưỡng khỏe mạnh. Vừa nghe đến muốn dùng bữa tiều tại tại động tác một đốn, đáng yêu tinh xảo mặt mày sinh động hình tượng mà suy diễn hai chữ Khó xử, ha ha ha kén ăn nhãi con cũng hảo đáng yêu, tân biểu tình bao ra lò, tiểu hài từ kén ăn không hảo nga nhãi con, cuối cùng vẫn là sợ năng chiếm cứ thượng phong tiểu tải tại gian nan gật gật đầu, hảo hảo đi. Nói được cực độ miễn cưỡng, kia đáng thương vô cùng tiểu biểu tình, liền bên cạnh Lan ỉ nhìn đều muốn cười. Vừa thấy muội muội đáp ứng, Ninh Hiền lập tức lấy ra sớm có chuẩn bị không chén, đem nấu lạn cả rốt bỏ vào đi dùng cây muỗng phá đi, lại kẹp một chiếc đũa sao rau chân vịt tiến vào, sau đó đem hai người đều trà trộn vào canh trứng xào đều, lúc này mới đem canh trứng cùng thức ăn chay đút cho Tiêu Tại Tại. Đồ vật đều quậy với nhau, Tiêu Tại Tại liền tính là thưởng ăn trước xong canh trứng lại chơi xấu không dùng bữa đồ ăn đều không được. Hiển nhiên, nàng về điểm này Tiểu Tâm Tư sớm bị ca ca cấp nhìn thấu. Không cho tiểu gia hòa cự tuyệt thời gian, Ninh Hiên một ngụm tiếp một ngụm rứt khoát lưu loát máu uy xong rồi chỉnh chén canh trứng quấy rau dưa. Ăn uống no đủ, hai cái đại nhân hợp lực đem chén thu thập hào, liền mang theo từng người oa về phòng nghỉ ngơi. Mệt nhọc một ngày, lại không nằm trong chốc lát bọn họ người liền phế đi. Tiết mục đổ hậu kỳ đem điểm này thời gian đánh tượng yên tĩnh sau giờ ngọ sau đó thi triển thời gian đại pháp bay nhanh cắt nối biên tập qua đi. Phòng phát sóng trực tiếp cũng vào lúc này tạm thời đóng cửa. Đại gia nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên ăn cơm ăn cơm. Chờ đến buổi chiều 3, 4 giờ các tổ khách quý đều sôi nổi tỉnh ngủ, tiết mục phát sóng trực tiếp mới một lần nữa mở ra. Ninh Gia Huynh muội phòng màn ảnh liền trực tiếp rỗi ở hai người điệp ở bên nhau ngủ kia một màn, Ninh Hiên nằm thẳng ở trên giường, trên người tắc nằm bò cái ăn mặc thả tiểu cục bột nếp. Một lớn một nhỏ, hai chương tương tự mặt dựa vào cùng nhau, hình ảnh ấm áp lại đáng yêu Làn đạn thưởng không ít người bắt đầu phát ra các loại gà gáy, gì kêu. Có thể là bị này đó tiếng kêu cách không đánh thức Ninh Hiên lông mi run dày vài cách, dẫn đầu thức tỉnh, thuận tiện cho đại gia biểu diễn cái mỹ nhân tỉnh ngủ đồ. Trực tiếp làm hắn bên này phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng bạo tăng, thậm chí còn làn đạn đã nhiều đến đem hắn mặt hoàn toàn che dấu. Tỉnh lại Ninh Hiên không có lập tức bỏ dậy, mà là trước nằm đã phát một lát ngốc. Tiết mục đổ hậu kỳ cấp này yên tĩnh một màn đánh thượng 6 cái điểm điểm điểm, còn có một con bay qua đi quạ đen. Chờ quạ đen bay qua đi sau, Ninh Hiên tổng với hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn thật cẩn thận mà đem trong lòng ngực ngủ say muội muội dịch khai, trước thu thập chính mình, lại đi vọt một lọ nãi lại đây, đặt ở tiểu gia hòa cái mũi phía dưới dụ hoặc mà tả hữu lay động. Người được mùi sữa tiểu tại tại đôi mắt còn không có mở, miệng trước động nàng AO một ngục đem núm vú cao su ngầm ở trong miệng phồng lên gương mặt nhỏ chậm gì gì mà hút uống lên mấy khẩu nãi cũng liền dần dần tỉnh ca ca tiểu nãi âm còn mang theo nồng đậm giọng mũi phiên ngoại 34 tỉnh Ninh Hiên đem muội muội bế lên tới cầm lấy đôi ở trên giường tiểu y phục cho nàng tròng lên lúc này đã nhập thu thời tiết bắt đầu truyền lạnh đến cấp 2 từ nhiều xuyên một chút miễn cho cảm lạnh cảm mạo Thói quen đại nhân cấp mặc quần áo tiêu tại tại phối hợp mà duỗi chân chân duỗi tay tay, thực mau liền xuyên xong quần áo, bị ca ca lãnh đi ra cửa tìm mặt Khác Tiểu Đồng bọn. Lan y kia tổ tỉnh đến So Ninh Hiên bọn họ sớm một chút. Lúc này cũng đã phản ứng hào tự mình, thậm chí Lan y còn có nhàn tâm cấp muội muội biên hai điều xinh đẹp bím tóc. Tiểu tải Tại thấy, không cấm dùng hâm mộ đôi mắt nhỏ nhìn về phía nàng ca. Ninh Hiên ta ta sẽ không chát bím tóc, Tiểu tải Tại tiếp tục gửi đi chờ mong mắt lấp lánh. Ninh hiên, hảo đi ta thử xem, trước nói hảo, nếu chát đến khó coi ngươi đừng khóc. Ân ân, tiểu tải tại liên tục gật đầu. Sau đó nàng đã bị ca ca lãnh hồi bọn họ trong phòng, ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhỏ thượng đưa lưng về phía ca ca chờ hắn cho chính mình cột tóc. Ninh hiên cầm cái cùng lan ỉ mượn tới tiểu lực khoa tay múa chân hồi lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà chọn lựa một dú mau, lay hai hạ đem quanh thân mặt khác mau đều cấp lay lại đây, tạo thành một bó, lại đem màu sắc rực rỡ ra gân cột lên đi. Hoàn thành một bên, hắn ngược lại đi lộng bên kia. Dùng đồng dạng bước đi thu phục lúc sau, Ninh Hiên không cấm cười đắc ý, chat bím tóc cũng không như vậy, khó sao. Màn ảnh cho tiêu tại tại kiều tóc một cái đặc tả. Chỉ thấy nàng hai bên một cao một thấp, đỉnh hai cái tạo hình độc đáo bím tóc nhỏ, bởi vì có nàng chính mình nhan giá trị trống, nhìn vẫn là đáng yêu nhưng chính là thực làm người muốn cười. Làn đạn khu đã tất cả đều là ha ha ha, xào tới rồi không ít người xem đôi mắt. Đỉnh cái này tạo hình ra cửa, ninh ra huynh muội hoàn toàn không cảm thấy có cái gì thật xấu, ngược lại làm mặt khác khách quý nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả. Bốn tổ khách quý đều bị tiết mục tổ cấp tụ tập lên tuyên bố buổi chiều nhiệm vụ. Cơm chiều chúng ta tiết mục tổ sẽ không lại cho đại gia cung cấp nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đại gia thông qua chơi trò chơi thu hoạch, hy vọng các vị ca ca tỷ thì, thì cùng các bảo bối nỗ lực bằng không các ngươi buổi tối liền phải đói bụng. Từ hao cầm đại loa, lại lần nữa phát ra làm sự thanh âm. Trò chơi tên kêu đục nước béo cỏ quy tắc thực. Đơn giản, các ngươi đến chúng ta tiết mục tổ chỉ định khu vực bên trong đi bắt cá trạch, bắt được cá trẻ các ngươi có thể lưu trữ chính mình ăn, cũng có thể lấy tới cùng chúng ta tiết mục tổ trao đổi nguyên liệu nấu ăn, cụ thể có thể được đến nhiều ít đồ vật liền xem các ngươi có thể bắt được nhiều ít cá trạch. Chào cá trạch, không ít người phát ra kêu rên, ngài là nghiêm túc sao? A ta không nghĩ hạ vũng bùn. trường dài dai vẻ mặt kháng cự, nàng chính là cái nữ diễn viên, là muốn hình tượng hảo sao? Đáng tiếc, không làm người tiết mục tổ một chút nhân tình đều không nói, trực tiếp đem người kéo đến địa phương người nuôi dưỡng cá trạch vũng buồn biên. Các vị lại đây lĩnh tiết mục tổ cho các ngươi cung cấp đạo cụ, sau đó liền có thể đi xuống trảo cá trạch. Cái gọi là tiết mục tổ cung cấp đạo cụ, kỳ thật cũng cũng chỉ là một cái tiểu hài từ chơi hạt cát trong tiểu thùng mà thôi, chứ cái này ra, bọn họ hai cái hạt cát sạn đều không xứng cấp khách quý. Chỉ có mấy thứ này, muốn như thế nào chơi? Luôn luôn ái sạch sẽ thậm chí còn còn có một chút thói ở sạch lạc ngô cũng có chút hỏng mất. Nhưng hắn còn hảo ít nhất là cái đại nhân, biết chính mình lúc này đang ở công tác chung cho nên liền tính là cố nén cũng có thể miễn cưỡng chính mình bước vào kia dơ hề hề vũng bùn Nhưng hắn đệ đệ không được, lạc ngọc tiểu bằng hữu so ca ca còn ái sạch sẽ căn bản là không tiếp thu được chính mình bước vào như vậy dơ hề hề địa phương. Cho nên ở ca ca bế lên hắn tưởng đem hắn hướng vũng buồn phóng thời điểm, hắn trực tiếp xúc khởi hai chân, như thế nào cũng không chịu đi xuống chạm vào nước bẩn còn tê tâm liệt phế mà khóc nháo lên. Không cần, ta không cần đi xuống ô a Này tiếng khóc thật sự là quá thảm, dẫn tới mặt khác tiểu bằng hữu cùng gia trường đều nhịn không được quay đầu xem qua đi. Thấy thế, lạc ngô chỉ có thể xin lỗi lại xấu hổ mà đối đại ra cười cười, sau đó thỏa hiệp tựa mà đem hắn đệ đệ thả lại trên bờ. Hảo đi, người không xuống dưới liền không xuống dưới, như vậy ca ca cũng chỉ có thể một người lẻ loi hiêu quạnh mà ở vũng buồn chào cá chạch. Lạc ngô ra vẻ sầu bi mà thở dài, bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Những người khác đều biết hắn ở diễn, không cấm cười thầm chuẩn bị xem kịch vui, muốn nhìn một chút lạc ngọc sẽ có phản ứng gì. Xem ca ca như vậy đáng thương, lạc ngọc xác thật có dao động quá từng cái. Nhưng cũng liền kia từng cái mà thôi, ở nhìn thấy vũng bùn dơ hề hề hoàn cảnh, lập tức kiên định bất di mà sau này lui hai đại bước. Ca ca ta liền đứng ở chỗ này cấp, người cố lên A, dù sao hắn đánh chết đều sẽ không đi xuống như vậy dơ hề hề địa phương. Lạc ngô, những người khác phụt, cuối cùng lạc ngô chỉ có thể nhận mệnh mà thở dài, một người cầm cái món đồ chơi tiểu thùng ở vũng bùn gian nan mà tìm kiếm cá Trạch Trương dai dai kia tổ tình huống cùng lạc gia huynh đệ tương phản. Trương Tử Tuấn cầm thùng, đĩnh đặc mà liền hướng vũng bùn nhảy, mà Trương Giai Giai tắc bị đệ đệ bắn khởi vũng bùn bát một thân, khống chế không được mà hỏng mất hết chói tay Trương Tử Tuấn. Người bát ta một thân bùn, nghe thấy tỷ tỷ thanh âm, Trương Tử Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó không có gì phản ứng mà cúi đầu ở bùn tùy ý tìm kiếm, nhìn như ở trào cá Trạch kỳ thật chính là ở chơi bùn. Này hai tổ tiến triển đều có chút gian nan, mặt khác hai tổ nhưng thật ra rất thuận lợi Làn ra thì muội đều là rứt khoát lưu loát mà kéo ống quần, vén tay áo đã đi xuống vũng bùn, ninh ra huynh muội tắc trước tiên ở trên bờ quan sát một chút tuyển định một cái khả năng cá trạch tương đối nhiều địa phương lại đi xuống. Đừng nhìn ninh hiên lớn lên một bộ yêu nghiệt quý công từ bộ dáng tự hồ từ nhỏ chính là cầm y ngọc thực mà bị kiều dưỡng lớn lên. Kỳ thật bằng không, kỳ thật hắn cũng có thể coi như là từ nông thôn ra tới. Trong thôn hài tử nhất am hiểu cái gì, kia nhưng nhiều đi. Nhưng bất luận là cái gì bọn họ không sợ dơ đó là nhất định kẻ hèn vũng bùn mà thôi Ninh Hiên tự tin liền tính đã cả người bọc mãn bùn kia cũng là toàn trường xoái nhất kia một cái kaka tại tại bắt được lạc tiểu tải tại vui vui vẻ vẻ mà dơ lên cao dính đầy bùn tay nhỏ trong tay gắt gao nhéo một cái còn ở dãy rùa các trạch chạy như bay sông thẳng ca ca phương hướng mà đi khá vậy không biết là bùn quá hoạt vẫn là nàng chạy trốn không đủ vững chắc đột nhiên bang kỳ một chút tiểu ra hòa Quang ngã cái cầu gạm bùn Cái này ngoài ý muốn hiển nhiên là đại gia không nghĩ tới, sau khi lấy lại tinh thần, ninh hiên sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới đem muội muội cấp bế lên tới, khẩn trương thượng hạ đánh giá nàng có hay không bị thương. Không có việc gì đi tại tại có hay không nơi nào đau đau, mau cùng ca ca nói. Không, không đau, tiểu tải tại cả người dính đầy bùn, liền tóc cũng ô ế, nhưng nàng không đi chú ý cái này, mà là cúi đầu nhìn chính mình trống rỗng đôi tay, đầy mặt mất mát không có chọc. Vừa mới ca chạch thừa dịp nàng té ngã buông tay khoảnh khắc, bay nhanh thoát đi, là đã không có, loại này thời điểm, Ninh Hiên còn không quên sửa đúng muội muội khẩu ngữ, bất qua hắn thực mau an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì, đã không có ca ca lại cho ngươi nhiều chảo hai điều, ngươi trước đi lên cùng lạc ngọc ca ca chơi được không? Ăn qua một lần giáo huấn, hắn đã không dám lại phóng muội muội xuống dưới. Tiểu tải tại bị đưa về trên bờ thực mau liền có một cái nhân viên công tác tiểu tỷ thì cầm sạch sẽ khăn lông lại đây cấp hài tử lau lau trên người bùn cùng nước bùn. Thay quần áo tạm thời là không có khả năng nhưng là trước sát một chút vẫn là có thể. Bên kia Ninh Hiên còn ở tiếp tục trào cá Trạch mụi muội té ngã sự kiện tự hồ kích thích hắn thế cho nên hắn ở kế tiếp biểu hiện có thể nói dũng mãnh Ở tiết mục tổ cấp ra một giờ thời gian, liền bắt được ước chừng một thùng cá trạch cái kia món đồ chơi tiểu thùng thậm chí còn có điểm trang không dưới xu thế. Nhiều như vậy cá Trạch cũng đủ cấp hai anh em đổi một đốn phong phú bữa tối. Cuối cùng kiểm kê các tổ kết quả thời điểm, Ninh Hiên được giải nhất tổng cộng bắt 36 điều cá Trạch Mà Lan ỉ tổ xếp thứ hai tìm mụi hợp lực bắt 31 điều. Đệ Tam là Lạc Ngô tổ hợp Lạc Ngô một người bắt 22 điều. Cuối cùng một tổ tự nhiên chính là Trương Giai Giai tỷ đệ tổ. Trương Giai Giai tuy rằng ở bị đệ đệ bắn một thân bùn điểm sau, dứt khoát bất chấp tất cả trực tiếp không cần hình tượng cũng đi theo hạ vũng bùn, nhưng nàng quá phế tài cuối cùng bọn họ tổ cá chạy đại bộ phận là Trương Từ Tuấn chộp tới, tỷ đệ hai hợp nhau tới cũng mới 16 điều. Tiết mục tổ quy định, một cái cá chạy có thể đổi một phen gạo, hai điều có thể đổi một viên trứng gà, năm điều có thể đổi một loại trùng loại rau dưa, 10 điều đổi một miếng thịt. Nhất túng quẫn trương gia tỷ đệ thương lượng lúc sau quyết định không cần trứng gà, 16 điều cá chạch vừa lúc có thể đem gạo rau dưa cùng thịt giống nhau đổi lấy một phần, bọn họ tỷ đệ hai lượng cơm ăn cũng không lớn, mấy thứ này cũng đủ ăn. Mà phú hộ ninh hiên tắc mang theo muội muội bắt bẻ mà chọn lửa. Chuyên chọn chính mình thích ăn đổi, hoàn toàn bất kể tính chính mình cá chạch có đủ hay không, dù sao thế nào đều là đủ. Chính là như vậy Vex Sai. Chọn đến cuối cùng, Ninh Hiên nhìn thùng dư lại 10 điều cá trạch quyết định không đổi tính toán trực tiếp lấy tới làm thành xốp giòn tà cá trạch cấp nhà mình muội muội áp áp kinh. Nàng hôm nay té ngã một cái, khẳng định sợ hãi. Đại gia từng người đổi hào nguyên liệu nấu ăn lúc sau, liền. Từng người về nhà nấu cơm, làn ỉ sẽ không nấu cơm, nhưng nàng cơ chí trực tiếp đem các nàng hai chị em được đến nguyên liệu nấu ăn nộp lên Ninh Hiên, đại thỉnh đầu bếp đại lão hỗ trợ nấu cơm. Ninh Hiên cũng là hào tính tình, không có cự tuyệt Lan ỉ thỉnh cầu trực tiếp đề ra hai phân nguyên liệu nấu ăn tiến phòng bếp Lan ỉ tự giác qua đi hỗ trợ trợ thủ Tiểu tải tại vừa trở về liền bị ca ca kéo đi tắm giờ thay quần áo, lúc này là một con trắng nõn sạch sẽ hương nhãi con, hoàn toàn không có vừa mới buồn hầu dạng Nàng chính ăn mặc một thân màu lục đậm khủng long liên thể y, tiểu bụng bụng trước đỉnh cái bạch bạch viên bụng, trên bụng còn mang theo cây yếm nhỏ, có thể cấp tiểu ra hỏa phóng một ít đồ vật phía sau tắc kéo một cái viên đoàn béo tiểu khủng long cái đuôi, đi đường lắc lư, đáng yêu đến bạo lều. À WSL, tuyệt thế đại manh vật hào muốn hút một ngụm đáng yêu tưởng xoa, ăn mặc này một bộ quần áo tiểu tại tại còn cùng lan như ở tiểu hoa trong vườn chơi nổi lên nhảy ô vuông. Tiểu hoa viên trên mặt đất phô gạch đá xanh, gạch chi gian cũng không song song, hai cái tiểu bằng hữu người chân nhỏ cũng tiểu, có thể chính vừa lúc đạp lên này đó gạch thượng rớt khoát trực tiếp liền đem gạch trở thành họa tốt ô vuông, nhảy lên đi chơi. Tiểu tại tại nhảy đát một chút phía sau cái đuôi nhỏ phải đi theo lay động một chút, nhảy một chút siêu một chút, chọc đến lan như đều không cấm giống bị đậu miêu bổng cấp hấp dẫn mèo con, nhịn không được rũi tay đi bắt tiểu tại tại cái đuôi. Như như tỷ tỷ. Nhận thấy được phía sau truyền đến sốc cảm tiểu tại tại khó hiểu mà quay đầu. Bị phát hiện, Lan như lập tức buông ra tiểu tại tại cái đuôi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi hồng nhuận lên, hoảng loạn giải thích nói ta ta chính là tưởng sờ sờ xem là cái gì cảm giác. Tiểu tải tại méo mó đầu tự hỏi một chút, cấp sờ sờ, nàng chạy đến như như trước mặt, xoay người sang chỗ khác còn lắc lắc mông nhỏ cho nàng sờ chính mình cái đuôi nhỏ. Phiên ngoại 35, cảm ơn tại tại muội mụi. Có có thể quang minh chính đại mà sờ khủng long cái đuôi nhỏ cơ hội, Lan như sao có thể sẽ bỏ lỡ. Nàng hai mắt sáng lấp lánh mà đi theo ở nói lời cảm tạ, sau đó yêu thích không buông tay mà bắt lấy viên đoàn béo cái đuôi nhỏ tả xoa xoa hữu xoa bóp cùng chơi thú bông giống nhau chơi đến vui vẻ vô cùng. Không nhịn xuống, Lan như vẫn là hỏi, người cái này quần áo, là ở nơi nào mua nha? Đi trở về nàng cũng kêu ba ba mụ mụ cấp mua một kiện. Vấn đề này đã có thể khó trụ tiểu tại tài. Nàng mê mang mà chào chào còn có điểm ướt sầm dề đầu nhỏ tiểu nãi âm tràn ngập vô thố, không, không biết. Bất quá nàng biết ai biết quần áo là ở đâu mua. Tiểu tải tại rắt quá lan như tay, lôi kéo nàng lộc cọc chạy đến phòng bếp cửa. Tham đầu tham não chấm dây pz. Ca nghe thấy một đạo mềm như bông quen thuộc tiểu nãi âm ở kêu gọi chính mình, Ninh Hiên quay đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy cửa chỗ một viên tiểu khủng long đầu, hắn không cấm cười cười. Làm sao vậy, bụng bụng đói bụng sao Vừa lúc ca ca cấp tạc hảo cá trạch tới một người một cây, tiểu tâm năng a Ninh hiền từ mới vừa vớt lên tô tạc cá Trạch lấy ra hai điều cái đáy cẩn thận mà dùng khăn giấy bao phòng ngừa hài từ cầm phòng tay. Hắn còn cấp bọn nhỏ chuẩn bị một đĩa nhỏ sốt cà chua, làm các nàng có thể đứng ăn, đi theo ăn khoai điều không sai biệt lắm. Loại này đồ ăn vặt hiển nhiên là tiểu bằng hữu yêu nhất. Cầm ta cá chạch cùng sốt cà chua thiều tại tại cùng lan như đã quên các nàng là tính toán tới làm gì, xôi nổi chạy về tiểu hoa trong vườn cái bàn bên cạnh một bên dính sốt cà chua gặm cá chạch một bên hi hi ha ha mà cười, cũng không biết ở nhạc A cái gì. Cá chạch bị ninh hiên bọc lên bột mì tạc đến kim hoàng sốt giòn, một mụn cắn đi xuống ngoài giòn trong mềm, bên trong không có bất luận cái gì xương cốt, hoặc là nói xương cốt đều bị tạc giòn, trực tiếp nhai đi hai hạ là có thể ăn luôn. Một cái cá trẻ cũng liền như vậy đại, hai đứa nhỏ ba lượng hạ liền ăn xong rồi. Các nàng chưa đã thèm mà còn muốn ăn, nhưng Ninh Hiên không cho. Không được tiểu hài từ không thể ăn quá nhiều dầu chiên thực phẩm. Bị cự tuyệt tiểu tải tại đô đô miệng, nhưng cũng ngoan ngoãn mà không tiếp tục nháo muốn. Ngược lại là Lan như làm ẩm ý trong chốc lát sau đó bị Lan ỉ một ánh mắt chừng ngoan ngoãn. Giảng thật hung lên Lan ỉ hảo dọa người. Tiểu tải tại đều có điểm hơi sợ mà ăn cơm thời điểm còn tận lực hướng nhà mình ca, ca bên kia dịch rời xa cái kia hung hung xinh đẹp đại tỷ tỷ. Chú ý tới tiểu gia hòa không tiếng động mà xa cách Lan ỉ cũng không thèm để ý. Nàng lấy công độ cấp tiểu tải tại gắp một khối hầm đến mềm lạn thịt kho tàu tức khắc nguyên bản trốn trốn tránh tránh tiểu gia hòa lập tức dịch trở về chạm vào chính mình chén nhỏ, ngọt ngào mà ngửa đầu hướng nàng cười. Cảm ơn Lan tỷ tỷ, không khách khí. Quả nhiên, chỉ cần nắm giữ tiểu gia hòa này đồ tham ăn bản tính, muốn hống nàng không khó. Cơm chiều qua đi, bốn tổ khách quý bị tiết mục tổ kêu lên đi một cái trong nhà sân vận động sở chơi trò chơi. Suy xét đến hài tử còn quá tiểu nhân duyên cớ cho nên tiết mục tổ thiết kế trò chơi đều rất đơn giản, đơn giản chính là buông tay lụa, một hai ba người gỗ linh tinh. Trò chơi tuy rằng đơn giản lại ấu chỉ, nhưng đại nhân tiểu hài tử đều chơi thật sự tận hứng, hi hi ha ha thanh liền không đoạn quá. Phát sóng trực tiếp khán giả cũng xem đến vui vẻ. Hảo có ái, ha ha ha không nghĩ tới ninh đạo còn có như vậy đồng thú một mặt. Cao lãnh chi hoa nhân thiết sụp đổ, nhãi con manh manh đát, manh oa nhóm đều hảo đáng yêu. Trò chơi qua đi chơi mệt mỏi tiểu tại tại giống như một viên khủng long tiểu đoàn tử, mềm như bông mà ghé vào ca ca trong lòng ngực. Cái đuôi nhỏ ở sau người nhẹ nhàng mà lay động nhoáng lên cùng nó tiểu chủ nhân giống nhau, đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Ninh Hiền ôm muội muội Lan ỉ cũng giống nhau, hai người kết bạn trở về đi. Vừa đi vừa đơn giản mà lưu lên, cho tới một nửa, phát hiện chính mình cổ có điểm ngứa. Ninh Hiên cúi đầu vừa thấy, nguyên lai like là tiểu gia hỏa đầu nhỏ dựa vào hắn một bên trên vai, hoàn toàn ngủ rồi. Cho Lan ỉ một cái ý bảo ánh mắt, hai người đồng bộ phóng nhẹ thanh âm, không tiếng động mà dẫn dắt hài từ trở về nghỉ ngơi. Ở bị ca ca đặt ở trên giường thời điểm, tiểu tại tại trên đường tỉnh một chút. Nàng nhỏ giọng lầm bẩm mụ mụ, muốn mụ mụ. Ninh hiền nghe vậy, trực tiếp đem đầu giường thượng bãi gấu trúc thú bông nhét vào nàng trong lòng ngực mụ mụ ở chỗ này. Thỏa mãn mà ôm thú bông, ở nó lông xù xù cái bụng thượng nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt nhỏ tiểu tại tại lâm vào thơm ngọt mộng đẹp. Ở nàng ngủ sau, tiết mục tổ đưa điện thoại di động ngắn ngủi mà còn cấp các tổ khách quý. Này bổn ý là muốn cho bọn họ cùng người trong nhà gọi điện thoại, cấp trong nhà lo lắng hài từ các trường bối báo bị một chút bọn họ lục tiết mục tình huống, cũng coi như là một cái xem thường điểm. Không dự đoán được các tổ bảo bảo tất cả đều mệt nằm sấp xuống, tỉnh chỉ còn lại có một cái chương tử tuấn, cho nên các ca ca thì thì cũng chỉ có thể đơn độc cùng người nhà liên hệ. Ninh Hiên tự hỏi một chút thử đem điện thoại đánh cho hắn ba. Điện thoại bên kia đô đô đô vang lên đã lâu, không ai tiếp. Hiển nhiên, Ninh Viễn Hành hiện tại đang ở vội. Ta liền biết, hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngược lại đánh cho hắn đại ca. Ninh Hàn bên kia nhưng thật ra thực mau chuyển được liền người đánh đến là video điện thoại, xem bối cảnh, Ninh Hiên liền biết hắn đại ca lại ở công ty Tăng Ca. Đại ca còn ở công tác đâu? Hắn biết rõ, cố hỏi nói. Vâng, Ninh Hàn theo tiếng, sau đó hỏi tại tại thế nào? Nhạ ngủ đến cùng chỉ heo con giống nhau. Ninh Hiên đưa điện thoại di động màn ảnh truyền tới muội muội trên người, muốn cho hắn đại ca thấy gió tiểu tại tại ngủ say bộ ráng. Thấy tiểu ra hỏa ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trước sau như một mà điềm tĩnh đáng yêu, Ninh Hàn liền biết nàng đi theo lão tam đi ra ngoài chụp tiếp mục còn xem như thích ứng tốt đẹp, như vậy hắn liền an tâm rồi. Hào hào chiếu cố nàng, lão nhị bên kia không cần lo lắng, buổi sáng tiến hành thật sự thuận lợi. Sợ thiều tải tại không ngủ chết nghe được hai anh em đối thoại cho nên đối với làm phẫu thuật ba chữ Ninh Hàn cố tình lược quá, dù sao chỉ cần Ninh Hiên nghe hiểu liền hào. Ninh Hiên quả nhiên hiểu ngầm, hắn đại đại thờ vào nhẹ nhõm, nói, vậy là tốt rồi, ta đi theo ở đại khái còn cần lại lục hai ngày mới trở về, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Hành ta đây liền treo, Ninh Hàn bên này còn có việc muốn vội, Ninh Hiên cũng không nhiều lắm quấy dày đại ca công tác hai anh em thực mau nói xong đừng cúp điện thoại. Bên này điện thoại vừa mới quẹt rớt, Ninh Hiên đang muốn sấn còn có thời gian lại soát trong chốc lát di động chơi, hắn di động liền vang lên. Là hắn ba phát tới. Xem ra Ninh Viễn Hành vội xong, rốt cuộc chú ý tới này một hồi đến từ chính tiểu nhi tử cuộc gọi nhỡ. "Ui, ba." Ninh Hiên tiếp khởi điện thoại. "Ân, ngươi muội muội đâu?" Ninh Viễn Hành ở điện thoại kia đầu quan tâm nói, "Nàng hôm nay có hay không khóc?" Khóc là khẳng định khóc, nhưng còn hảo, cũng đã bị thu món đồ chơi đồ ăn vặt lúc ấy khóc một chút, mặt sau đều không thế nào khóc. Trong phòng camera còn ở công tác Ninh Hiên cũng không hảo đối phụ thân nói ra chính mình đối muội muội kia chỉ gấu trúc thú bông suy đoán, chỉ giàn lược cùng hắn chia sẻ một chút hôm nay tiểu gia hỏa biểu hiện. Đương nhiên, khẳng định là khích lệ chiếm đa số. Chờ ứng phó xong phụ thân điện báo lúc sau, tiết mục tổ cũng không sai biệt lắm chuẩn bị lại đây thu đi di động. Thừa dịp còn có như vậy một tí xíu thời gian, Ninh Hiên vội vàng cầm di động đối với tiểu tại tại ngủ nhan chiếu chính là tam liền chụp, sau đó phát đến gia tộc trong đàn đi. Lúc này hắn nhị ca gây tê Hàn là tỉnh, vừa lúc có thể nhìn xem muội muội. Thủ đô bệnh viện, Ninh Hàng nơi phòng bệnh Ninh viễn hành mới vừa quải rớt cùng tiểu nhi tử điện thoại, liền nghe thấy di động liên tiếp vang lên ba đạo âm báo tin nhắn, hắn click mở vừa thấy, thấy là nhi tử phát nữ nhi ngủ say manh chiếu, liền đưa điện thoại di động đưa tới nằm ở trên giường bệnh con thứ hai trước mặt. Nhìn xem ngươi muội muội Ninh Hàng chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, nhìn thấy tiểu gia hỏa khả khả ái ái bộ dáng, không cấm cười cười tiểu hiên đem nàng chiếu cố rất khá. Vâng. Ninh viễn hành theo tiếng, nhìn lướt qua con thứ hai mới vừa động xong giải phẫu chân, khó được trắng ra mà quan tâm nói, người cũng đến hảo hảo tu dưỡng mới là, bác sĩ nói giải phẫu thực thành công, người tương lai phục kiến sau hoàn toàn khôi phục khả năng tính rất lớn. Ta biết đến, đều đã quyết định buông công tác hảo hảo trị liệu, Ninh Hàng tự nhiên sẽ không làm cái loại này tiêu cực đãi thương sự. Thấy con thứ hai lại nhắm mắt lại, hiển nhiên là tính toán nghỉ ngơi. Ninh Viễn Hành cũng không quấy giày hắn tận lực an tĩnh mà đứng lên cầm chính mình mang đến tắm rửa quần áo đi phòng bệnh tự mang phòng vệ sinh rửa mặt tính toán đêm nay liền ngủ lại ở chỗ này bồi hộ Ninh ra có tiền tự nhiên không đến mức thỉnh không dậy nổi hổ công Nhưng bất luận là Ninh Viễn Hành vẫn là Ninh Hàn đều cảm thấy thân nhân nằm viện thỉnh hộ công hỗ trợ khán hổ là một chuyện bọn họ tự mình lại đây chiếu cố lại là một chuyện khác. Cho nên hai cha con liền thương lượng quyết định mỗi ngày buổi tối đều thay phiên lại đây bồi hộ, ban ngày tắc từ hộ công cùng bệnh viện hộ sĩ tới. Rốt cuộc bọn họ ban ngày đều phải đi làm, chỉ có thể bài trừ buổi tối thời gian. Hơn nữa Ninh Hàng cũng không muốn nhìn đến phụ thân cùng đại ca vì chính mình, mà chỉ hoãn công tác. Giảng sáng 6 giờ rưỡi. Ninh hiền đánh ngáp gian nan mà bỏ dậy thuận tay đem bị muội muội đá đến không biết cái nào góc xó xỉnh chăn xả trở về cho nàng đắp lên, sau đó tùy ý bộ cái áo khoác chào chào hỗn độn đầu tóc liền tùy ý đi ra cửa lấy bữa sáng. Đây là ỉ vào nhan giá trị cao tùy ý soàn soạt chính mình hình tưởng. Ngày hôm qua tiết mục tù có trước tiên công đạo nói là hồi cho bọn hắn chuẩn bị tốt bữa sáng, làm cho bọn họ nhớ rõ ở trong thời gian quy định đi lĩnh. Nghe nói hình như là tới trước người có thể bắt được bữa sáng càng tốt. Suy xét đến nhà mình có cái tiểu tham ăn, Ninh Hiên quyết định vẫn là vất vả một chút sớm bỏ dậy đi cấp này tiểu thể từ lãnh đồ ăn đi. Vốn tưởng rằng chính mình là sớm nhất một cái đến, không nghĩ tới mới vừa đi đến bữa sáng lĩnh ra, còn không có tới kịp đi vào, liền cùng bưng một đại bàn phong phú bữa sáng đi ra lạc ngô đâm vừa vặn. Ai ra cẩn thận một chút, Ninh Hiền tay mắt lanh lẹ mà hỗ trợ đem lung lay sắp đổ mâm đồ ăn đỡ lấy, được đến đối phương một cái cảm tạ Không có việc gì, ngươi chạy nhanh trở về cùng hài từ cùng nhau ăn cơm đi ta cũng đi vào lấy chúng ta kia phân. Hắn của ông tựa mà cất bước bước vào bữa sáng lĩnh chỗ. Bên trong trống rỗng mà, liền trung gian bãi một cái bàn dài, phía trên bầy một phần phân tiểu xảo tinh xảo đồ ăn. Trừ bỏ kia một nồi to cháo trắng cùng sữa đậu nành ở ngoài, rất nhiều đồ ăn đều chỉ có một phần, nếu tới chậm đồ ăn đều bị người khác lấy đi, vậy ngươi liền không đến ăn. Ninh Hiên cầm cái không mâm đồ ăn. Trước chọn lựa tuyển hắn muốn đồ vật lại lấy hai cái không chén, sữa đậu nành cùng cháo trắng giống nhau đều thịnh một phần. Hắn không có cố ý lấy nhiều, liền tuyển hai anh em đủ ăn lượng mà thôi. Bất quá bên trong duy nhất một khối tiểu bánh kem bị hắn lấy mất. Tiểu tải tại thích ăn bánh kem, Ninh Hiên nhưng nhớ kỹ đâu. Lãnh xong đồ ăn, sợ đồ vật lạnh, Ninh Hiên nhanh hơn bước chân trở về đuổi, một đường chạy nhanh đuổi chậm, vẫn là nghe tới rồi muội muội tinh tế nộn nộn khụt khịt thanh. Ka ka ka ka ô ô. Nguyên lai like là tiểu gia hỏa tỉnh, lên không tìm được ca, ca theo bản năng mà bất an, cho nên khóc. Không khóc không khóc ca, ca tới. Ninh hiên nhanh hơn bước chân vào cửa trước đem mâm đồ ăn bãi ở một bên, sau đó đem muội muội toàn bộ bế lên tới, vứt hai hạ cao cao. Này nhất chiêu là cùng hắn ba học dùng để cấp tiểu gia hỏa ngăn khóc rất có khó hiểu. Quả nhiên, thích vứt cao cao tiểu gia hỏa thực mau liền không khóc. Nhưng nàng vẫn là ủy khuất ba ba mạo à ở ca, ca trong lòng ngực tiểu nãi âm mang theo chất vấn, người đi đâu nha Ca ca đi cho người lấy bữa sáng đi, xem, có bánh kem Nga có nghị ăn. Ninh Hiên đem bánh kem bưng lên tới ở muội muội trước mặt lay động hai hả. Vừa thấy đến bánh kem tiểu gia hòa tầm mắt lập tức dính hồ ở mặt trên, đầu nhỏ đi theo bánh kem di động mà thả hữu chuyển động, hào chơi thật sự. Nếu không phải nhớ rõ không thể đem người đậu đến quá phận, Ninh Hiên thật đúng là tưởng tiếp tục lấy bánh kem đậu nàng chơi. Tới tại tại ngồi ở chỗ này ăn. Hắn đem muội muội đặt ở mép giường cho nàng hể thượng yếm đeo cổ, lại đem toàn bộ cái bàn kéo lại đây, hảo phương tiện tiểu gia hòa ăn cơm. Người muốn uống sữa đậu nành vẫn là uống cháo. Hôm nay buổi sáng là không nãy, nước sôi đều còn không có thiêu, hắn cũng liền lười đến phao chỉ có thể cấp muội muội uống khác. Muốn sữa đậu nành, tiểu tải tại một bên gặm tiểu bánh kem một bên hàm hàm hồ hồ mà nói. Phiên ngoại 36, cơm sáng sau, bốn tàu các khách quý liền ngênh đón hôm nay buổi sáng nhiệm vụ Mỗi tổ đi theo địa phương thủ công nghệ mọi người học tập hạng nhất tay nghề, hơn nữa yêu cầu làm ra thành phẩm. Chỉ có làm ra thành phẩm kia một tổ mới có thể được đến tiết mục tổ khen thưởng nguyên liệu nấu ăn, nếu không phải chính mình giải quyết cơm chưa vấn đề. Mỗi một tổ yêu cầu học tập cái gì thủ công nghệ từ rút tham quyết định. Ninh Hiên cùng tiểu tại tại này một tổ trừ đến cắt giấy, lạc ngô lạc ngọc hai anh em trừ đến trách nhiệm bố, Trương dai dai là giấy phiến chế tác mà Lan Y cư nhiên là khó nhất mộc chế phẩm điêu khắc. Ở nhìn thấy Lan ỉ chiều trung lựa chọn khi Ninh Hiên không cấm dưới đáy lòng vì nàng bi ai. Điều khác này đối với không học quá người tới nói cũng quá khó khăn. Nếu không ta cùng ngươi đổi đi. Lạc ngô mắt thấy đại mỹ nhân chiều trung như vậy khó tuyển đề, lập tức đi lên bày ra chính mình thân sĩ phong độ. Không cần x2, lưỡng đạo thanh âm trọng điệp một đạo đến từ chính Lan ỷ bản nhân, một khác đạo tác thực lệnh người ngoài ý muốn cư nhiên là xuất từ với Ninh Hiên chi khẩu. Ác Nga, đây là trong truyền thuyết tu la chàng sao. Đánh lên tới đánh lên tới đánh lên tới. Rốt cuộc ta cắn CP có đường ăn, khắp trốn mừng vui. Làn ỉ ngoài ý muốn nghiêng đầu nhìn Ninh Hiên liếc mắt một cái còn chưa nói cái gì, liền nghe hắn nói ta học quá một chút điêu khắc đối cái này còn xem như lược hiểu, liền cùng ngươi đổi đi. Hắn ba hiểu nghề mộc Ninh Hiên khi còn nhỏ đi theo học quá một chút sau khi lớn lên lại vì quay chụp mỗi một bộ điện ảnh, mà riêng đi theo diễn viên chính cùng nhau cùng chuyên nghiệp điêu khắc sư học 2 tháng, xác thật có thể xem như lực hiểu điêu khắc. Đương nhiên cũng giới hạn trong lực hiểu mà thôi, muốn thật nói có bao nhiêu tinh thông đó là không có khả năng. Không cần, làn ý cảm tạ mà đối với Ninh Hiên cười cười kỳ thật ta cũng học quá điêu khắc trình độ còn tính có thể. Đừng quên nàng là đang làm gì. Rất nhiều nghệ thuật đều không phân ra, học quốc họa người cũng có rất nhiều kiêm chức học điêu khắc Lan ỉ đúng là trong đó một vị. Bất quá nàng điêu khắc tác phẩm xa không có quốc họa tác phẩm như vậy nổi danh mà thôi, nhưng này cũng không đại biểu nàng kỹ thuật không tốt tương phản, nàng điêu khắc kỹ thuật đi theo nơi có người đều thêm lên so chỉ sở còn muốn càng thêm lợi hại một ít. Cho nên nàng nói còn có thể bất quá là người trong nước thói quen tính khiêm tốn mà thôi ý thức chính mình khả năng lành nghề ra trước mặt mỗ Diều qua mắt thở, Ninh Hiên Đảo cũng không xấu hổ, hắn thần sắc như thường mà lui về muội muội bên người, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ đến chính là người khác. Từ hào cầm lấy đại loa, "Hảo, đại gia nếu đều tuyển hảo tự mình sở yêu cầu học tập thù công nghệ kỹ thuật như vậy liền từng người cầm nhiệm vụ tập xuất phát đi. Học tập kỹ năng địa điểm yêu cầu khách quý chính mình tìm kiếm, càng sớm tìm được liền có thể càng nhanh bắt đầu học tập chế tác." Tiểu tải tại chân ngắn nhỏ chạy không mau, Ninh Hiên rước khoát một tay đem nàng bế lên khiêng này viên tiểu thịt cầu liền thẳng đến mục đích địa. Ca ca giá giá, giá giá, tiểu tải tại vốn là tưởng cấp ca ca cố lên, nhưng là dọc theo đường đi quá sóc này, điên đến nàng cố lên thanh biến thành cưỡi ngựa quất thanh, nghe được Ninh Hiên giờ khóc giờ cười. Còn giá giá, người đem ta đường mã cưỡi. Rứt lời, Ninh Hiên rứt khoát thỏa mãn mụi mụi tiểu nguyện vọng đem nàng cả người lại lần nữa cư cao, làm nàng khóa ngồi ở chính mình trên cột thật đúng là cho nàng kỵ đại mã. Hác hác, tầm mắt trợt cất cao tiểu tải tại ngay từ đầu còn khẩn trương một chút hai chỉ tiểu thù thù gắt gao mà ôm lấy ca ca đầu qua một lát thấy chính mình bị ca ca vững vàng đỡ lấy, hẳn là rớt không xuống dưới tức khắc lá gan liền lớn, không cấm vui vẻ mà cười rộ lên, mơ hồ lộ ra một chút trắng tinh tiểu răng sữa. Tải, tải ôm ổn, ca ca muốn vọt Ninh Hiên chơi tâm cùng nhau, học mã kêu hai tiếng, dưới chân còn sau này bào vài cách, sau đó nhanh hơn tốc độ đi nhanh đi phía trước đi mau, cả kinh tiểu tại tại đem ca ca đầu ôm đến càng khẩn nhưng lại cảm thấy trò chơi này thực kích thích hảo hảo chơi, dọc theo đường đi tiếng cười liền không đỉnh quá. Đi một chút chơi chơi, hai anh em còn tính thuận lợi mà tìm được học tập cắt giấy địa phương. Nơi này là cái cổ kính tiểu viện, bên trong ở một vị thưởng tuổi bà cố nội, bà cố nội chính là cắt giấy cái này phi vật chất văn hóa di sản truyền thường người. Nhìn thấy tới học tập hai anh em vào cửa, bà cố nội còn rất nhiệt tình, đứng dậy đi cho bọn hắn một người vọt một chén đường đỏ trứng gà nước uống. Loại này nước đường thời buổi này trên cơ bản đã không có gì người uống lên, nhưng ninh ra hai anh em ai đều không có biểu hiện ra một đinh điểm ghét bỏ, ngược lại mỗi người uống thật sự thơm ngọt. Hục hục, tiểu tải tại buổi đầu uống lên non nửa chén nước đường, ngửa đầu đối với bà cố nội ngọt ngào cười, hào hảo uống cảm ơn nãi nãi. Rứt lời còn không đợi bà cố nội có phản ứng gì tiêu tại tại chính mình trước sừng sốt một chút cảm xúc mắt thường có thể thấy được mà hạ xuống lên. Nàng nàng tưởng chính mình nãy nãi, cũng tưởng mụ mụ còn thưởng về nhà. Tuy rằng thế giới này ba ba các ca, ca đều khá tốt hơn nữa ở chỗ này cũng có thể tùy thời ăn đến thịt thịt sữa bò, bánh kem chờ tiêu tại tại thích ăn đồ vật nhưng là trong lòng nàng như cũ so ra kém chính mình nguyên bản ra. Nàng đều rời đi đã lâu đã lâu, nãi nãy mụ mụ ba ba kaka kaka đều phải sốt ruột đi. Tiểu Tại tại mím môi càng thêm không vui. "Chú ý tới muội muội cảm xúc không đúng, Ninh Hiên cúi đầu hỏi nàng, làm sao vậy?" Tại tại tưởng tưởng về nhà. "Tiểu Tại tại Tiểu Tiều Thanh mà nói, tưởng về nhà a, chúng ta Hậu Thiên là có thể đi trở về tại tại không nóng nảy nga." Ninh Hiên cho rằng muội muội nói về nhà là hồi bọn họ ra, thẳng đến nàng mang theo khóc nức nở nói, "Muốn mụ mụ, muốn nãy nãy" Nàng muốn có mụ mụ nãi nãi ở ra, không phải thế giới này ra. Ninh hiền nghe vậy chầm mặc một chút đột nhiên dơ tay cùng tiết mục tổ đánh cái tạm dừng thủ thế, sau đó tháo xuống chính mình cùng muội muội trên người mạch ôm nàng trốn đến một cái yên lặng trong một góc đi nói nhỏ. Tải tại ngoan chúng ta trước lục xong này kỳ tiết mục, sau đó tam ca trở về cùng nhị ca thương lượng nhìn xem như thế nào đem ngươi đưa về ra được không đã từng vọng tưởng đem muội muội lưu lại dưỡng cả đời ý niệm đã không còn nữa tồn tại, Ninh Hiên chưa bao giờ có quá như vậy rõ ràng mà nhận chi đến, bất luận bọn họ lại như vậy đi nỗ lực, ở Thiều Tại tại cảm nhận chung, nàng trước sau đều đối cái này song song thời không tương lai thế giới không có lòng trung thành. Nàng chân chính thuộc về chính là cái kia có lẽ thiếu y thiếu thực nhưng là ấm áp hạnh phúc ra, mà phi còn tuổi nhỏ, liền một mình một người ở lưu lạc đến nơi đây, mỗi ngày buổi tối chỉ có thể ôm một cái gấu trúc búp bê vài đàm đương nàng mụ mụ tới chân an chính mình đi vào giấc ngủ. Nghĩ vậy, Ninh Hiên không cấm càng thêm cảm thấy đau lòng. Không đau không đau, ca ca không đau. Error. Thấy ca ca tựa hồ rất khó chịu bộ dáng tiều tải tại hiểu chuyện mà dùng tay nhỏ giúp đỡ ca ca vỗ nhẹ ngực học bọn họ trước kia Trần An chính mình bộ dáng cho hắn thuận khí. Bị muội muội mềm mại tay nhỏ vỗ nhẹ ngực vô hình trung tựa hồ thật sự làm ninh hiên dễ chịu rất nhiều. Hắn ôn nhu mà nhẹ xoa nàng đầu nhỏ, nói yên tâm đi ca ca không có việc gì. Sửa sang lại hào cảm xúc hai anh em một lần nữa mang lên mạch trở lại bà cố nội bên người đi nghiêm túc mà cùng nàng học tập cắt giấy. Tiểu Tại tại con nhỏ, Ninh Hiên cũng không dám làm nàng động cắt đến, liền cho nàng một chi bút lại cho nàng một chương cắt giấy dùng hồng giấy, làm nàng ở mặt trên tùy ý vẽ tranh, họa ra tới đồ án Ninh Hiên trong chốc lát lại giúp muội muội cắt ra tới. Bốn bỏ năm lên, này cũng coi như là Tiểu Tại tại chính mình hoàn thành cắt giấy tác phẩm. Ninh Hiên chuyên tâm đi theo bà cố nội học tập cũng không như thế nào chú ý muội muội, biết hắn học được không sai biệt lắm, có thể độc lập hoàn thành một bức đơn giản tác phẩm sau, quay đầu vừa thấy, phát hiện tiểu tại tại còn ở vùi đầu vẽ tranh. Tại tại họa cái gì? Ninh Hiên tò mò mà thò qua đầu đi, muốn nhìn một chút muội muội vẽ cái gì. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cuộn chỉ rối tiểu hài từ vẽ xấu, kém cỏi nhất tình huống cũng chính là một đại đoàn ô sơn ma hắc cùng lộn xộn đầu tóc kia dường như đường cong. Bởi vậy sớm liền làm tốt bị cay đôi mắt chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện tiểu gia hỏa duy diệu duy thiếu mà vẽ rất nhiều tay cầm tay, làm thành một vòng tiểu nhân. Tiểu nhân trung gian còn vây quanh một kiều tóc cùng tiểu tại tại rất giống tiểu cô nương, không cần đoán cái này chính là nàng chính mình. Quả nhiên, ngay sau đó tiểu gia hỏa liền đem ngón tay điểm đi lên. Đây là tại tại bảo bối nhi. Ai ra, nàng còn sẽ kêu chính mình bảo bối nhi, hảo đáng yêu. Nhãi con manh manh đát, nhãi con họa đến hảo hảo A, hảo sinh động, không có đã chịu nhìn không thấy làn đạn ảnh hưởng, ninh hiên rũi tay điểm ở hỏa thượng cái kia cao lớn nhất còn tựa hồ ăn mặc quân trang nam nhân, hỏi, hắn là ai? Ba ba, tiểu tải tại không chút do dự nói, kia cái này đâu, hắn chỉ vào một cái khác trên mặt có nếp nhăn cao lớn nam nhân. già rồi ba ba, nàng là chỉ thế giới này ba ba. Không biết nổi tình người khác thấy như vậy một màn, chỉ biết cho rằng tiều tại tại tính trẻ con cùng nhau, đem chính mình trong tưởng tưởng tuổi trẻ cùng tuổi già ba ba đều vẽ ra tới. Nhưng chỉ có ninh ra người biết, nàng kỳ thật là vẽ hai cái đồng dạng đều tồn tại người, chỉ là bọn hắn phân biệt thân ở với bất đồng thế giới mà thôi. Đồng dạng mà, này phó họa thượng, chứ bỏ tiều tại tại thế giới kia còn ở nãy, nãi cùng mụ mụ ngoại, còn có ba cái đại ca ca cùng là ba cái tiểu nhân ca ca. Hai cái thế giới người nhà, tất cả đều bị tiểu gia hòa cấp coi như là người một nhà. Cho nên bọn họ tay nắm tay, đoàn đoàn viên viên. Ninh Hiên đột nhiên cảm giác chính mình hốc mắt có điểm nhiệt hắn chớp chớp mắt đem đáy mắt về điểm này ướt át che giấu qua đi. Đáy lòng nguyên bản đối với muội muội càng thêm nhớ nguyên bản gia đình mà hơi hơi sinh ra phiền muộn cảm xúc toàn bộ đều biến mất chỉ còn lại có đầy ngập cảm động. Đúng vậy, hắn muốn để ý cái này làm gì? Mà kệ là cái nào thế giới người nhà, đối với tiểu gia hỏa mà nói, không đều là nàng người nhà sao. Bọn họ là giống nhau. Ninh Hiên hậu kỳ dùng rất tinh tế nghiêm túc thái độ, đem muội mụi họa ảnh gia đình đổ án cấp một chút cắt ra tới, liền vị kia giáo cắt giấy bà cố nội nhìn, đều không cấm liên thanh khen hào. Lão nhân ra sống gần ấy năm, cái gì không có trải qua quá. Tự nhiên có thể từ này một phần nho nhỏ cắt giấy chung cảm nhận được bên trong ẩn chứa nồng đậm thân tình. Này không khỏi làm nàng nhớ tới chính mình người nhà, đáy lòng có điều cảm xúc đối ninh gia huynh muội hào cảm đó là cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Ta nơi này có rảnh dư không ảnh, muốn đem này phó tác phẩm bồi lên sao? Bà cố nội hào tâm hỏi, nàng cảm thấy này phân tâm ý, nên lâu lâu dài dài mà bảo tồn đi xuống mới là. Muốn cảm ơn nãi nãi, đồng dạng cũng có này phân tâm thư ninh hiên vui mừng quá đổi, vội cùng hào tâm bà cố nội nói lời cảm tạ. cảm ơn nãi, nãi. Tiểu tại tải không rõ nguyên do, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo ca ca cùng nhau cấp bà cố nội nói cảm ơn. Không cần không cần, liền một cái tiểu khung ảnh chuyện này. Bà cố nội xua xua tay, sau đó nhanh nhẹn mà đứng lên, đi đến trong phòng đi lấy khung ảnh, thuận tiện cầm điểm keo nước ra tới, hảo phương tiện cấp ninh hiên dính cắt giấy. Khung ảnh trung gian kẹp một cái màu trắng ngạnh tạp giấy, Ninh Hiên trực tiếp ở cắt giấy sau lưng hồ điểm keo nước lại thật cẩn thận mà đem này dán ở ngạnh tạp trên giấy, sau đó khép lại pha lê, bỏ vào bên trong. Bộ dáng này, một bộ cắt giấy tác phẩm triển lãm không liền làm tốt. Tại tại đem cái này đưa cho ca ca được không? Ninh Hiên cúi đầu trưng cầu muội muội ý kiến. Này phó tác phẩm hắn không tính toán nộp lên tiết mục tổ, mà chuẩn bị chính mình lưu trữ mang về nhà làm kỷ niệm. Hào! Tiểu tải tại không chút do so dự gật gật đầu. Được đến lễ vật ninh hiên khóe miệng nhách lên tâm tình rất tốt mà lại tùy tiện cắt hai cái tác phẩm hợp lại lúc ban đầu cái kia cùng nhau nộp lên tiết mục tổ quyền đương hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ hai anh em đi lãnh nguyên liệu nấu ăn, lại bị báo cho một người chỉ có thể lĩnh một loại nguyên liệu nấu ăn. Nói cách khác bọn họ huynh muội hai cái chỉ có thể muốn hai loại nguyên liệu nấu ăn. Này muốn như thế nào nấu cơm a Này kiện vừa thấy liền biết là không làm người tiết mục tổ lại đang làm sự, ninh hiên khí mà phát ra kháng nghị. Cái kia, sau lưng truyền đến một đảo do do dự dự thanh âm, hấp dẫn ninh hiên lực chú ý. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện là lạc ngô huynh đệ. Bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ trở về lãnh nguyên liệu nấu ăn. Ta có cái đề nghị, tiết mục tổ nguyên liệu nấu ăn chỉ hạn chế trồng loại không hạn chế số lượng, nếu không chúng ta đại gia kết phường, mỗi người tuyền một loại, lại ghé vào cùng nhau nấu cơm hảo sao. Lạc ngô đối Ninh Hiên phát ra hợp tác mời. Ninh Hiên ngẫm lại chú ý này không tồi, liền gật đầu đồng ý. Có thể có thể ý kiến hay Phiên ngoại 37. 4 tổ khách quý 8 người tổng cộng có thể chọn lựa 8 loại nguyên liệu nấu ăn. Đại gia thương lượng lựa chọn đại đa số người đều thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Bộ dáng này làm được đồ ăn mới sẽ không nói có nhân ái ăn có người không yêu ăn, xem như tận lực chiếu cố đến mỗi người khẩu vịt. Lựa hồ đã sớm đoán trước đến các khách quý sẽ làm như vậy, tiết mục tổ ở bên ngoài cho bọn hắn đáp khởi bếp lò, phương tiện các khách quý tiến hành nấu nướng. Hôm nay chủ bếp chính là Ninh Hiên cùng Lạc Ngô, trường dài dài cũng sẽ nấu cơm, nhưng là nàng chủ nghệ so Ninh Hiên còn không bằng, không khỏi số lượng không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn bị lãng phí rớt cho nên hai cái chủ nghệ tốt hơn nam nhân theo lý thường hẳn là mà tiếp nhận đầu bếp đại nhậm. Tị tỷ ta tới giúp các ngươi rửa rau đi. Trường tử Tuấn chủ động đi đến nhà mình thì thì bên người, hiểu chuyện mà nói. Có hắn đi đầu, mặt khác nguyên bản ở một bên ngốc chơi các bạn nhỏ cũng sôi nổi toát ra đầu, phía sau tiếp trước mà tưởng cấp các ca ca tỷ thì, thì hỗ trợ. Tiểu hài tử đều là sẽ theo bản năng học tập đại hài tử hành vi cử chỉ cho nên đại hài tử đối bọn họ có thể tạo được đi đầu tác dụng không thể nghi ngờ là thật lớn. Các đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt hài tử chủ động hỗ trợ. Làn ỉ lấy cái đại bồn tiếp nửa bồn nước trong, đem yêu cầu rửa sạch rau dưa đều ném vào đi, đặt ở trên mặt đất, làm bọn nhỏ chính mình làm thành một vòng, ngoan ngoãn ngồi sổm rửa rau bồn bên cạnh bận việc. Tẩy xong rồi liền đem rau dưa đặt ở này đó mâm, trong chốc lát các ca ca thịt thì nấu cơm phải dùng. Hào, tiểu tại tại đi theo tiểu ca ca tiểu thịt thì nhóm cùng nhau kéo thật dài âm đáp lại nói. Ngoan, làn ỉ từng cái sơ sơ đầu, sau đó đứng dậy đi hỗ trợ rậm thịt. Nấu ăn nàng không được nhưng là sắt rau rậm thịt có thể. tại tại xem ta tẩy cái đại cà chua. Lan như đôi tay phủng cái cà chua bay nhanh mà xoa xoa xoa, không một lát liền đem nó tẩy đến sạch sẽ, khoe ra mà dơ lên cấp tiểu tại tại xem. Wow, như như tỷ tỷ hào nị hải. Tiểu tại tại phi thường cổ động mà trợn to tròn xoe đôi mắt đầy mặt kinh ngạc cảm thán, thẳng khen đến lan như tin tưởng tràn đầy, lại ngay sau đó đem dư lại cà chua đều cấp giặt sạch. Những người khác cũng là một người tóm được giống nhau do dưa tẩy, bộ dáng này có thể minh xác phân công. Đương nhiên, cái này lý niệm là lớn tuổi nhất Trương tử tuấn nói ra, mặt khác tiểu hài tử bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Tiểu tại tại bị phân phối đến đi tẩy khoai tây. Này đó khoai tây đều là thức hảo da, chụp trong tay chơn không bắt được tiểu tại tại cảm giác cái này thậm chí so cá trẻ còn khó trào. Rốt cuộc cá chạy cũng liền thành nhân ngón cái phẩm chất nàng nỗ nỗ lực vẫn là có thể đem nó bắt lấy, mà khoai tây một cái liền có nàng ca ca nắm tay như vậy lớn tiểu tại tại tay liền như vậy nho nhỏ một cái chảo không được đại khoai tây cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá nàng như cũ thực nỗ lực, khoai tây nghịch ngợm mà từ nàng trong tay trốn đi liền tiếp tục đi cho nó bắt được trở về chiến đấu hăng hái hồi lâu ở cái khác hài tử đều hoàn thành chính mình rửa rau nhiệm vụ khi tiểu tại tại cũng rốt cuộc tẩy hào. ba cái khoai tây Có thể là nàng này lẻ loi ba cái khoai tây có điểm quá thê lương, tiết mục tù còn ý xấu mà cho thứ nhất cái đặc tả thuận tiện xứng với một cái cô độc đáng thương bối cảnh nhạc mặc xanh liền có loại hiêu quạnh cảm. Kỳ thật nhà ta nhãi con cũng thực nỗ lực, đối chúng ta muốn cổ vũ nàng, thuận tiện nhắc tới, nhãi con là nhà ta mới đúng, trên lầu muốn nhãi con chính mình sinh một cái đi. Nhãi con bồng bổng tại tại muội mụi ta giúp ngươi tẩy. Lan Như thấy trong bồn còn thứ hai cái khoai tây, trực tiếp liền nhặt lên một cái bay nhanh mà giúp Tiểu Tại tại rửa sạch lên, một cái khác tắc bị Trương Từ Tuấn mặc không lên tiếng mà nhặt đi rồi. Cảm ơn ka ka titi, Tiểu Tại tại ngọt ngào mà cười rộ lên, Nguyễn manh manh nói cảm ơn. Kỳ thật kỳ thật ta cũng tưởng hỗ trợ, bởi vì tay quá chậm không có thể cướp được trợ giúp muội muội cơ hội Lạc Ngọc ủy khuất mà nhỏ giọng nói. Hắn cũng muốn được đến Tiểu Tại tại cảm ơn. Đọc được Lạc Ngọc Tiểu Tâm nguyện, Tiểu Tại tại không chút do dự thỏa mãn hắn, cảm ơn Lạc Ngọc ca ca. Không không cần cảm tạ. Lạc Ngọc tinh xảo tuấn tú khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Hắn cũng chưa giúp đỡ Tiểu Tại tại cái gì, ngược lại thu được nói lời cảm tạ, cảm giác có điểm chuột dạ. Toàn bộ thầy xong đồ ăn các bảo bảo từng người bưng chính mình rửa sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn đi hướng các ca ca tỉ tỉ bày biện nguyên liệu nấu ăn bàn dài thưởng hiến vật quý thượng mà đem thầy tốt đồ ăn lượng cho bọn hắn xem, thuận tiện tranh công. Cái này là ta thầy Đây là ta, quá các ngươi thật là lợi hại a Giỏi quá, trường dai dai phù hoa mà vỗ vỗ tay, mạnh mẽ khích lệ bọn nhỏ. Mà tiểu gia hỏa nhóm hiển nhiên cũng đối này thực hưởng thụ một đám mà đều bị khen đến mặt mày hớn hở mà. Ca ca, tiểu tải tại bưng nặng chĩu khoai tây, lắc lưa đi đến ninh hiên bị bên người, nãy hô hô mà nhẹ gọi hắn. Ninh hiên cúi đầu nhìn thấy muội muội chiến lợi phẩm đột nhiên thấy vui mừng. Hắn tiếp nhận khoai tây đặt ở trên mặt bàn, khen thưởng mà sơ sờ, sờ nàng đầu nhỏ, còn đem vừa mới phao tốt bình sữa lấy lại đây, đưa cho muội muội. "Tại tại thật ngoan tới, đây là cho ngươi khen thưởng." Nãi nãi, vừa nhìn thấy sữa bò tiểu tại tại tiểu nãi âm lập tức nhảy nhót mà phiêu cao. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà từ Ninh Hiên trên tay tiếp nhận bình sữa, hai chỉ tiểu thịt tay phụng bình thân ục ục uống đến thơm ngọt. "Qua bên kia uống, không cần ở chỗ này đợi tiểu Tâm Du bắn đến trên người của ngươi." Ninh hiên nhẹ đẩy muội muội phía sau lưng, đem nàng đuổi ly nấu cơm khô. Tiểu tải tại cũng thông minh, biết bị du bắn đến sẽ đau đau thực lanh lẹ mà liền chạy. Đi tìm mặt khác tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm chơi. Chúng ta tới chơi diều hâu quắp lấy gà con được không? Lạc Ngọc đề nghị nói. Hào, mặt khác ba cái hài tử sôi nổi gật đầu. Bọn họ thông qua kéo búa bao, lựa chọn ra một cái đảm đương diều hâu người. Mà gà mụ mụ còn lại là tự động từ dư lại trong bọn trẻ, lớn tuổi nhất cái kia đảm đương. Lạc Ngọc kéo búa bao thua, biến thành diều hâu. Tiểu tải tại cùng lan như trước tiên liền trốn đến Trương tử tuấn mặt sau, làm gà mụ mụ bảo hộ các nàng. Hảo sao, ta muốn tới chào tiểu kê. Lạc Ngọc đem đôi tay nắm thành ưng chào chẳng bãi ở gương mặt biên, làm ra một bộ hung ác đại diều hâu bộ ráng. Kết quả xuất khẩu chính là hai tiếng lang kêu, ngao ô ngao ô. Ha ha ha hảo đầu. Lạc Ngọc Tiểu bằng hữu, diều hâu không phải như vậy kêu. Lạc Ngọc thật là như thế nào kêu? Cu cu cu cu, trên lầu tỉ muội, đó là cú mèo. Ha ha ha, các ngươi là muốn cười chết ta sao? Trò chơi bắt đầu tiểu tại tại một tay nắm bình sữa, một tay gắt gao nắm phía trước Lan Như Xiêm Y, nỗ lực làm chính mình không xong đội. Đáng tiếc, nàng chân quá ngắn, mặc dù có Trương Tử Tuấn ở phía trước nỗ lực che chở cuối cùng vẫn là bị Lạc Ngọc chảo vừa vặn. Dựa theo quy định tiếp theo luân diều hâu thành tiểu tại tại Tiểu tải tại trong tay phùng bình sữa trên người thay đổi một bộ miêu mễ liên thể y. Nhất manh chính là nàng đầu trên đỉnh còn mang có hai cái hồng nhạt tiểu miêu nhi phát cô. Phía sau kéo một cái thon dài cái đuôi nhỏ. Thoạt nhìn chính là một con còn ở ngây thơ uống nãi tiểu nãi miêu. Chỉ biết cảm thấy đáng yêu tưởng xoa, một chút diều hâu hung ác sức mạnh đều không có. Trên đời nhất manh diều hâu, à à à, à nãi miêu miêu hảo đáng yêu ta muốn hút chọc nàng. Trên lầu là cái gì nguy hiểm lên tiếng. Thêm ta một cái. Đợt thứ hai trò chơi bắt đầu trước tiểu tại tại đêm không uống xong bình sữa gác ở một bên ghế nhỏ thưởng Này tỏ vẻ, nàng muốn nghiêm túc. 3-2-1, bắt đầu. Theo trường tử tuấn khẩu hiệu thanh rơi xuống, tiêu tại tại liền giống như một viên mềm như bông tiểu đạn pháo. Đột nhiên bay nhanh chuyển hai chỉ chân ngắn nhỏ, đột nhiên lao ra đi. Nương hình thể nhỏ sinh linh hoạt ưu thế, tránh thoát Trương tử tuấn phòng thủ, vòng đến hắn phía sau chào một cái đã bắt được Lan như Bắt được lạc, Lan như bị tiểu tại tại bắt lấy ống tay áo còn vẻ mặt ngốc. Hiển nhiên, ai cũng chưa dự đoán được trận này trò chơi cưng nhiên mới vừa bắt đầu, liền như vậy nhanh chóng kết thúc. Làn đạn cũng là một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng. Sao lại thế này, ta hảo ngốc, đây là trong truyền thuyết ta còn không có bắt đầu, người cũng đã kết thúc sao? Cho nên a đừng xem thường chân ngắn nhỏ, chúng ta nhảy con chân đoàn, nhưng là chạy trốn tặc mau. Mà kệ thế nào, này một vòng là tiểu tại tại thành công bắt được tiểu kê lan như cho nên lan như thích đáng diều hâu. Lúc này mấy người đổi trình tử, trường tử tuấn chạm cuối cùng đương tiểu kê, lạc ngọc thượng vị thành tân nhiệm gà mụ mụ tiểu tại tại tắc bị hai cái tiểu ca ca bảo hộ ở bên trong. Trò chơi bắt đầu, mấy cái hài tử lại lâm vào kịch liệt đối kháng giữa. Các đại nhân bên kia thường thường mà là có thể nghe được một hai tiếng hưng phấn thét trói tay cùng cười vui thanh tò mò mà quay đầu nhìn lên, không khỏi hiểu ý cười. Nguyên lai like bọn nhỏ chơi đến chính cao hứng đâu. Bọn họ yên lặng nhanh hơn tốc độ thực mau liền làm tốt một bàn lớn hảo đồ ăn. Trường dài dài biên bãi chén đũa biên lớn tiếng tiếp đón còn ở chơi đùa bọn nhỏ ăn cơm rồi các bạn nhỏ chạy nhanh lại đây ăn cơm. lỗ tai nhạy bén động động. Tiểu tải tại đột nhiên quay đầu, nhìn thấy cái bầy biện ở trên bàn, sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, không khỏi hút hút cái mũi, phẳng phất có thể ngửi được kia cổ đồ ăn hương trên mặt biểu tình thức khắc sáng ngời. Lập tức cũng không rảnh lo cái gì trò chơi không trò chơi, vội vàng chạy như bay nhằm phía Mỹ thực sở tại Biên chạy còn biên kêu cơm cơm, ăn cơm cơm. Tiểu tải tại còn nhớ rõ, nàng nãy nãi nói qua ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề. Cho nên là một con không có vấn đề tiểu tại tại nàng ăn cơm đương nhiên là muốn nhiều tích cực liền có bao nhiêu tích cực. Còn không có vọt tới bàn ăn trước mặt tiểu tải tại nửa đường đã bị một đôi thình lình xảy ra bàn tay to cấp bế lên tới. Nàng gấp đến độ thẳng đặng chân nhỏ, tiểu nãi âm phát ra run cơm cơm, muốn ăn cơm cơm, ca ca ăn cơm cơm. Chúng ta trong chốc lát lại đến ăn cơm cơm, người trước cùng ca ca tới bên này rửa rửa tay, nhìn ngươi này một thân dơ đến. Ninh hiên trên dưới đánh giá phẳng phất cả người đều bọc lên một tầng cho bụi muội muội mặt lộ vẻ ghét bỏ. Tiểu tải tại trên người miêu mễ liên thể y là phấn nộn nộn nhan sắc, cái này nhan sắc đáng yêu lại nghịch ngợm, nhưng có cái khuyết điểm, không kiên nhẫn dơ. Một dính lên điểm cho bụi là có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới. Mà nàng vừa mới đi theo mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đến như vậy điên, trung gian còn không cần thận té ngã hai lần, trên mặt đất qua lại lăn lộn, quần áo sẽ làm dơ hoàn toàn là đương nhiên sự. Nhưng này cũng không đại biểu ninh hiên có thể nhẫn, cho nên hắn trực tiếp tóm được trong lòng ngực này vẫn còn ở dẫy rùa phịch tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ tiểu ra hòa đi tẩy rửa sạch sẽ. Quần áo tạm thời còn đổi không được, nhưng là trước cho nàng lau khô khuôn mặt nhỏ tay nhỏ vẫn là có thể. Chờ bị ca ca hơi chút trang điểm xong, tiểu tải tại lại thành một con khả khả ái ái bạch bạch, bạch nộn nộn tiểu miêu miêu. Lúc này, nàng chính lắc lưa đuôi mèo, điểm mũi chân, đôi tay lay ở trên mặt bàn, nỗ lực dò ra nửa viên đầu nhỏ, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm mọi người ăn cái gì. Nàng quá lùn, đều còn không có cái bàn cao. Ai, xem, mặt bàn trường miêu. Trương dai dai khẽ chạm bên người Lan ỉ, ý bảo nàng xem qua đi. Lan ỉ quay đầu, nhìn thấy tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng không cấm phụt một tiếng cười. Sau khi cười xong, phát hiện bên cạnh người trương dai dai chính vẻ mặt dại ra mà nhìn nàng, nàng theo bản năng rũi tay sờ sờ chính mình mặt nghi hoặc nói, làm sao vậy? Là trên mặt nàng không cẩn thận dính lên hạt cơm, không không có gì, chỉ là cảm thấy Lan tỉ tỉ ngươi thật xinh đẹp a Hảo đi, nàng chính là bị sắc đẹp sở hoặc. Phiên ngoại 38, Ninh Hiên rửa sạch sẽ tay đi tới, đem lay ở bàn ăn bên cạnh mũi mũi cấp một fan bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Có hắn cùng ghế dựa xong trọng lót đế, tiểu gia hòa cuối cùng có thể miễn cưỡng ở trên mặt bàn hoàn chỉnh mà lộ ra một viên đầu nhỏ tới. Thịt thịt muốn ăn thịt thịt ca ca kẹp thịt thịt. Ngồi xuống ở ca ca trong lòng ngực tiểu tại tại liền vội vàng thúc sục hắn cho chính mình gắp đồ ăn đầu uy. Ninh Hiên cầm cái chén lộng điểm cơm tẻ đi vào sau đó số chút thịt nước lại gấp hai khối thịt hơn nữa một chút sau dưa toàn bộ quay ở bên nhau lại đem chén bãi ở muội muội trước mặt ôn nhu mà hố ngang tại tại hôm nay chính mình ăn cơm cơm được không Kaka không uy sao tiểu tại tại ngơ ngác mà ngửa đầu xem Kaka Bị nàng này mơ hồ lộ ra chút đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ xem đến suýt nữa mềm lòng, ninh hiên vội vàng cảnh giác một phen chính mình, nhẫn tâm nói, đúng vậy, lần này ca ca không uy ngươi chính người ăn cơm. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì, hài từ tóm lại là muốn lớn lên, hắn hiện tại không thể nhẫn tâm, về sau vẫn là đến tới này một chuyến. Tiểu tải tại méo mó đầu, nhìn ra ca ca kiên định quyết tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn thỏa hiệp kia hảo bá. Nàng tiếp nhận ca ca đưa qua cái muỗng, toàn bộ tay nhỏ đều gắt gao nắm muỗng bính tạo thành một cái tiểu nắm tay, nỗ lực mà đem trong chén cơm hướng trong miệng lay. Thấy nàng ăn đến thuận lợi vậy, Lạc Ngô còn có chút kinh ngạc. Nhìn không được hỏi, nàng sẽ chính mình ăn cơm a Vốn dĩ liền sẽ chính là dễ dàng rớt cơm. Ninh Hiên dùng một loại bí ẩn khoe ra khẩu vị nói. Tuy nói hơn 2 tuổi tiểu hài từ học được chính mình ăn cơm cũng coi như là một kiện bình thường sự, nhưng nhà mình hoa ở chính mình trong mắt tóm lại là muốn cùng nhà người khác hoa không giống nhau. Rất lợi hại, nhìn ra ninh hiên khoe ra ý thức, lạc ngô cổ động mà khen hai câu, sau đó lại chuyên tâm đi hống nhà mình đệ đệ đi. So sánh với tiểu tại tại tích cực cơm khô bộ dáng nhà hắn vị này mới là chân chính mà khó làm. Kén ăn liền tính còn không yêu ăn cơm. Liền tính người bừng hắn thích ăn đồ ăn bãi ở hắn trước mắt, hắn đều một bộ hờ hững bộ dáng, thế nào cũng phải đại nhân hống đuổi theo, mới bằng lòng miễn cưỡng ăn thượng một chút. Mỗi lần lạc ngô đầu uy đệ đệ đều cảm giác như là ở đánh giặc giống nhau. Không cấm thân mệt tâm càng mệt, ngủ trưa khi đoạn các tổ khách quý đều còn chưa ngủ, sôi nổi tiếng vào thời gian chơi với con. Phi lạc phi lạc, ha ha ha, ninh hiên nằm ở trên giường. Hai chân gập lên, làm muội muội ghé vào chính mình cẳng chân tượng, dùng chính mình mờ bàn chân đảm đương ghế dựa, bàn tay to khẩn thủ sẵn nàng tay nhỏ, phối hợp hai chân hướng lên trên cử cùng tiểu gia hỏa chơi nổi lên người thể phi cơ. Tiểu tại tại hiển nhiên thực thích trò chơi này. Trong phòng thanh thúy tiếng cười liền không dừng lại quá cuối cùng vẫn là ninh hiên chơi mệt mỏi cùng mụi muội đánh thương lượng làm nàng xuống dưới, hai anh em mới kết thúc trận này vui sướng hỗ động. Chơi thời điểm không phát hiện. Thẳng đến dừng lại, thổi hướng ngoài cửa sổ rót tiến vào từ từ gió lạnh tiểu tại tại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt một chút một chút mà đi xuống rũ. Ngoan ngoãn, mau ngủ đi. Ninh hiền đem muội muội phóng bình ở trên giường tới gần bên trong vị trí cho nàng đắp lên chăn, dùng tay nhẹ nhàng mà chụp vỗ về nàng ôn nhu mà hống nàng đi vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng gian, tiểu tại tại đôi tay mềm mại mà ôm lấy Ninh Hiên trụ ở trên người nàng bàn tay to tiểu nãi âm theo chủ nhân bắt đầu đắm chìm đi vào giấc mộng hương, trở nên càng ngày càng thấp ca ca. Ân, Ninh Hiên theo bản năng mà cúi đầu thò lại gần, kết quả. Bi, hắn gương mặt bị tiểu gia hòa cấp hôn một cái. tuần Mỹ trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn không cấm cúi đầu nhìn về phía tiểu tại tại, lại thấy nàng đã hoàn toàn nhắm mắt lại, chỉ chỉ còn trong miệng còn ở mơ mơ màng màng mà nhắc mãi. Tại tại Thích Ca Ca, Đại Ca Ca tiểu Ca Ca đều thích. Đại Ca Ca đại biểu cho thế giới này bọn họ, tiểu Ca Ca còn lại là tiểu tại tại nguyên bản thế giới kia các Ca Ca. Đều thích là ở tiểu tại tại trong mắt bọn họ đều là nàng yêu nhất các Ca Ca, không tồn tại cái nào thế giới so cái nào thế giới các Ca Ca càng làm cho nàng để ý loại này ý tưởng. Nguyên lai like hắn vẫn luôn tự xưng là che giấu rất khá suy sút cảm xúc, kỳ thật sớm bị bên cạnh người này chỉ nhìn như cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hòa cấp xem thấu a. Cơ hồ là nháy mắt liền lý giải những lời này. Ninh hiên đầu tiên là tự dĩu cười, ngay sau đó lại ôn nhu mà dơ tay cấp muội muội thuận thuận trên đỉnh đầu kia lũ không nghe lời tiểu ngốc mau. Đạt được một cái theo bản năng mà gọt gọt, hắn mặt mày càng thêm nhu hòa xuống dưới, các ca ca cũng thực thích tại tại, mặc kệ là đại ca ca vẫn là tiểu ca ca nhóm. Hô hô hô. Đáp lại hắn chỉ có muội muội đáng yêu tiểu tiếng ngáy tiểu ra hỏa đĩnh đặc mà tứ chi mở ra, ngủ đến giống như một con tiểu ếch xanh tròn trịa tiểu cái bụng còn sẽ đi theo hô hấp cùng nhau trên dưới di động càng thêm giống ếch xanh. Đáng tiếc ta không có mang kê thiện ếch xanh liên thể y. Thấy như vậy một màn, Ninh Hiên không khỏi có chút tiếc núi. Nghỉ chưa lúc sau tự nhiên lại đến hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ thời gian, buổi chiều nhiệm vụ là muốn các tiểu bảo bối dẫn theo buổi sáng các ca ca tỷ tỷ vất vả hoàn thành thủ công nghệ phẩm, mang đi chợ thượng bán đi, sau đó lại dùng kiếm tới tiền đi mua đồ ăn, thuận tiện cấp các ca ca tỷ tỷ mua một kiện tiểu lễ vật. Tiểu tải tại quá nhỏ, ninh hiên thực không yên tâm. Chỉ có thể mang theo nàng, đi làm ơn bốn cái hài tử chung, lớn tuổi nhất trương từ tuấn hảo hảo chiếu cố nàng. Trường tử Tuấn tự nhiên liên tục gật đầu chủ động dắt tiêu tại tại tay nhỏ tỏ vẻ chính mình sẽ xem trọng nàng. Bốn cái hài từ 22 hai, hai phân một tổ, đồng loạt tay nhỏ kéo tay nhỏ, ngồi trên xe bị nhân viên công tác mang đi chấn trên chợ. Nhìn theo bọn họ đi xa bóng dáng, ninh hiên như thế nào đều cảm thấy không an tâm, rất thường lặng lẽ theo đuôi qua đi. Tuy rằng biết có tiết mục tổ nhân viên công tác hỗ trợ nhìn, nhà hắn muội muội không quá khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hài tử không có ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn, quả nhiên vẫn là làm gia trưởng không thế nào yên tâm. Kỳ thật những người khác cũng không sai biệt lắm có loại cảm giác này. Chỉ là bọn hắn không có ninh hiên biểu hiện đến như vậy rõ ràng, vì Trần An hắn, Lạc Ngô còn đề nghị mấy người thấu cùng nhau đánh bài thuần đương tống cổ thời gian. Một khác đầu, đi chợ tiêu tại tại dẫn theo cái tiểu rỏ che, trang bên trong cắt giấy tác phẩm, ngoan ngoãn đi theo Trương Tử Tuấn cùng nhau đi vào tiết mục tổ an bài tốt bày quán địa điểm thưởng. "Muội muội, muốn ta giúp người lấy sao?" Trương Tử Tuấn thấy tiểu tại tại trên tay rổ đều mau kéo dài tới trên mặt đất, cho rằng nàng là đề ra một đường mệt mỏi, không sức lực liền chủ động đi hỗ trợ lấy đồ vật. "Không cần." Tiểu tải tại né tránh Trương Tử Tuấn tay, nghiêm túc mà nói, tại tại gửi mấy lấy ca ca không chạm vào, tại tại có thể lấy nàng tưởng dựa vào chính mình hoàn thành chính mình nhiệm vụ vậy được rồi nếu người lấy bất động nhớ rõ cùng ta nói thấy tiểu tại tại kiên trì Trương Tử Tuấn cũng không miễn cưỡng nàng hắn thu hồi tay một bên tiếp tục nắm tiểu tại tại đi trước bọn họ quầy hàng một bên cúi đầu dặn dò nàng Vă ân Â tiểu tại tại liên tục gật đầu bốn cái tiểu bằng hữu đồng thời đi vào quầy hàng trước mặt từng người chiếm lĩnh một tiểu khối địa bàn đem chính mình thương phẩm bày ra tới bán Bọn họ đồng tĩnh hấp dẫn không ít tò mò người qua đường vây xem, nhìn nhìn lại bên cạnh khiêng máy quay phim người, trong lòng thức khắc hiểu rõ, biết này đó bọn nhỏ là ở chụp cái gì tiết mục. Nói không chừng bọn họ hiện tại cũng đi theo nhập kính đâu. bị cái này nhận thức kích khởi hứng thú, không ít người vây xem ở phụ cận, muốn nhìn một chút những cái đó đỉnh cái lớn lên đáng yêu xinh đẹp tiểu hài từ muốn làm gì. Tiểu tải tại dương mắt quét một vòng, mắt thấy chu vi tới xem náo nhiệt đám người càng ngày càng nhiều, không cấm có chút hơi sợ mà. Nàng dọn xong đồ vật, sau đó nhút nhát sợ sệt mà trốn vào chương tử tuấn phía sau, rũ đầu không dám nhìn những người đó mặt. Mụ mụ nói, nếu chung quanh người quá nhiều nói, vì không khó chịu tiêu tại tại có thể lựa chọn cái gì cũng không xem, bộ dáng này là có thể thanh tịnh thật nhiều. Không biết tiêu tải tại kỳ thật là ở sợ hãi chính mình đọc mặt thuật xem nàng dáng vẻ này, Trương tử tuấn liền cho rằng nàng chỉ là đơn thuần mà sợ người lạ. Hắn đi phía trước nửa bước đi, lợi dụng chính mình chắc nịch thân hình đem tiểu tại tại toàn bộ che ở phía sau, ngầm đầu, dũng cảm mà đối này đó vây xem đám người u quát, mau tới mua mau đến xem, mới mẻ ra lò hàng Mỹ nghệ ra. Giá cả lợi ích thực tế, hàng ngon giá rẻ, mọi người đều mau đến xem nha, số lượng hữu hạn tới trước thì được. Phó, ha ha ha ha, đột nhiên phát hiện Trương từ Tuấn Tiểu bằng hữu cũng hảo hảo chơi, này đó lời kịch đều là từ đâu học được. Khả năng nhà hắn liền ở tại chợ bán thức ăn bên cạnh. Ngày thường nghe được nhiều tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Có lẽ là phim truyền hình xem nhiều đâu. Ha ha ha dù sao mặc kệ thế nào ta đều quyết định muốn phấn hắn, hiểu chuyện có đảm đương còn sẽ chiếu cố tiểu muội muội, ta cũng hảo muốn cái như vậy ôn nhu ca ca. Đại mười mấy tuổi ca ca. Trên lầu nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Trương Tử Tuấn kia thanh u uống rất có hiệu quả, ít nhất làm vây xem đám người biết bọn họ là tới làm gì. Có chút không kém tiền thuốc thuốc a di ca ca tỷ tỷ liền cố ý móc ra tiền tới hỏi giới, kỳ thật chỉ cần là đậu tiểu manh hoa. Tiểu Hải từ tự nhiên không hiểu chuyện bọn họ sở mang vật phẩm thị trường giới, tất cả đều là loạn báo một hơi, có cao có thấp bất quá tất cả đều bị ham thích với đậu hoa vây xem đám người chiếu đơn toàn thu. Trong đó bán nhanh nhất cương nhiên là tiểu tại tại mang đến kia tam trương cắt giấy, liên quan ăn mặc cắt giấy tiểu rổ cũng bị mua đi rồi. Cắt giấy một chương 10 đồng tiền, tiểu rổ bán 20 khối, tiểu tại tại cái gì cũng chưa làm, liền thu hoạch 50 khối. Nàng nhéo chương Tử tuấn cho nàng tiền, manh manh đát khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là một bộ mờ mịt bộ dáng. Hiển nhiên đều còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một màn này thành thật mà bị phát sóng trực tiếp màn ảnh quay chụp xuống dưới, nhưng đại gia đầu một lần không như thế nào ở trên mạng hút manh oa ngược lại đều ở đấm ngực đốn mà mà hối hận. À, à à nơi đó liền khoảng cách ta không xa a ta sớm biết rằng ta cũng đi qua không chỉ có có thể gần gũi hút một mụn manh hoa vận khí tốt có lẽ còn có thể nắm nắm chặt kia vừa thấy liền mềm như bông thực hào sơ tiêu thủ thủ Anh anh anh ta cũng hối hận nhưng ta hối hận đến là ta cư nhiên không có cướp được ta nam thần thân thủ cắt cắt giấy không sai ta liền ở hiện trường nhưng là đứng ở nhất bên ngoài chen không vào liền tức giận Nga. Trên lầu lão Vexside ít nhất ngươi còn có thể gần gũi nhìn đến manh hoa chúng ta cái gì đều không có, hảo toan A ăn chanh. Không đến một giờ, sở hữu hài tử đều bán xong đồ vật. Bọn họ xùy một đâu tiền, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang về phía chợ nội địa mặt khác cửa hàng xuất phát. Tiểu tại tại vẫn là đi theo trường tử tuấn bên người. Trường tử tuấn tỷ tỷ công đạo nhiệm vụ, biết muốn trước mua đồ ăn, mua xong đồ ăn lại cấp tỷ tỷ mua cái tiểu lễ vật dư lại tiền mới có thể cho hắn chính mình mua đồ vật Tại tại muội muội, người muốn mua cái gì đồ ăn sao? Hoàn thành chính mình nhiệm vụ đồng thời, Trương Tử Tuấn còn không quên trợ giúp Tiểu Tại Tại cùng nhau hoàn thành nàng nhiệm vụ. Không cần đồ ăn, muốn thịt thịt. Tiểu Tại Tại nãy thanh nãi khí mà nói, nàng kiên định chính mình là cái ăn thịt động vật chính là không ăn chay. "Hảo đi, chúng ta đi trước mua thịt." Phiên ngoại 39. người muốn ăn cái gì thịt gà, vịt, cá heo, dê, ngưu tuyển một cái? Trương Tử Tuấn nắm tiểu tại tại tìm kiếm đến khu thực phẩm tươi sống, chỉ vào một đống bán thịt quầy hàng cúi đầu hỏi nàng. Vấn đề này nhưng cấp tiểu tại tại không hiểu được, nàng mê mang mà chào chào đầu nhỏ, nãy hô hô mà nói, muốn thịt thịt. Thịt thịt chính là thịt thịt, nào có như vậy đa phần loại. Trương Tử Tuấn đã hiểu, muội muội không biết hẳn là mua cái gì thịt. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể thử hắn tới hỗ trợ chọn lựa, hắn trước lãnh Tiểu Tại tại đi thịt heo quầy hàng, ngừa đầu cùng quầy hàng sau lão bản nói, "Lão bản tới 2 cân thịt heo, muốn tách ra trang. Một cân chính hắn muốn, một cân là cho Tiểu Tại tại mua." "Được rồi, muốn nào một khối. Phi một chút vẫn là gầy một chút." Thấy Sinh Ý tới cửa quầy hàng lão bản cầm lấy dao mổ liền cười ha hả mà tiếp đón hai vị này tiểu khách hàng. "Tại Tại muội muội, ngươi muốn phi một chút thịt vẫn là gầy một chút?" Trương Từ Tuấn dò hỏi tiêu tại tại ý kiến. Vấn đề này tiêu tại tại cuối cùng đã hiểu. Nạc mỡ đan sen, nàng siêu lớn tiếng mà trả lời. Bọn họ người trong thôn đều thích ăn thịt mỡ, cảm thấy thịt thịt càng phì càng tốt. Nhưng tiêu tại tại mụ mụ thích ăn nạc mỡ đan sen, nãi nãi cũng giống nhau. Cho nên trong nhà mỗi lần muốn mua thịt đều sẽ nghe thấy các đại nhân nhắc mãi cái này từ. Tiêu tải tại nghe được nhiều tự nhiên cũng liền nhớ kỹ. Nạc mỡ đan sen chính là thịt ba chỉ lạc. Quầy hàng lão bản đã hiểu, trực tiếp cấp cầm một khối ước chừng một cân tà hữu thịt ba chỉ, nhắc tới tới cấp hai đứa nhỏ xem, này khối có thể không? Có thể có thể, tiểu tải tại liên tục điểm đầu nhỏ. Nàng nhận ra tới, này khối thịt thịt cùng nàng mụ mụ trước kia mua rất giống. Lão bản ta cũng muốn một khối bộ dáng này thịt. Trương từ Tuấn vội vàng nói. Hắn kỳ thật cũng không hiểu cái gì thịt mới là tốt nhưng xem tiều tải tại tuyển cái này còn vẻ mặt cái này thịt thịt là hào thịt thịt bộ dáng liền theo bản năng mà tưởng cùng nàng mua giống nhau. Được rồi, lão bản thay đổi một khối khá lớn thịt thượng sưng một sưng, 2 cân 4 lượng, hiện tại thịt dưới 1 cân 8 khối 5, 2 cân 4 lượng chính là 20 khối 4, lão bản trực tiếp cấp lau số lẻ, hỏi 20 khối, được chưa? Hào! Trường từ tuấn nghĩ nghĩ cảm thấy 20 khối cũng không quý, liền rũi tay móc ra một chương 20 khối đưa cho lão bản. Tiếp nhận tiền, lão bản lanh lẹ mà đem thịt cấp cắt miếng, lại đại khái đều đều mà chia làm hai phân, một cái hài từ cấp một phần. Cảm ơn thuốc thuốc, hiệu tải tại tiếp nhận thịt thịt nãy thanh nãi khí mà cùng quầy hàng lão bản nói lời cảm tả. Kìa lão bản bị nàng manh đến trong lòng mềm nhũn hiền lành mà cười cười, rỗi tay bắt hai khối toái xương cốt cho nàng trang trong túi, không cảm tạ với không cảm tạ tới cái này heo xương cốt người lấy về ra kêu người ba mẹ thêm chút củ cải trắng gì đó đi hầm canh tiểu bằng hữu uống nhiều canh xương hầm mới có thể lớn lên cao. Hảo cảm ơn thuốc thúc bạch được hai khối xương cốt tuy rằng không có gì thịt nhưng tiểu tại tại vẫn là cảm kích mà đối quẩy hàng lão bản ngọt ngào cười cười, lại nói một lần tả rời đi thịt heo quầy hàng, Tiểu Tại tại lập tức duỗi tay tiến chính mình trong túi, đào một khối xương cốt cấp Trương Tử Tuấn, "Tử Tuấn ca ca cho ngươi." "Cho ta làm gì, đây là nhân ra cho ngươi, ta không cần." Trương Tử Tuấn không lấy, lại đem xương cốt cấp Tiểu Tại nhét trở lại đi. Thấy Tiểu Tại tại còn thưởng lại móc ra tới, hắn vội vàng nói, "Muội muội chính mình cầm đi, thật đừng cho ta, cho ta tỉ của ta cũng sẽ không làm lãng phí." "Ha ha ha, dai dai mau đến xem, đến từ chính ngươi thân đệ đệ phun tao." Nhãi con hào ngoan Nga, còn tuổi nhỏ liền hiểu được chia sẻ. Hai cái tiểu bằng hữu đều hào hiểu chuyện. Mua xong thịt heo tiểu tải tại lại đi theo Trương Tử Tuấn đi mua cánh gà. Bọn họ một người mua bốn con cánh gà tiêu phí 12 khối, không tính quý. Sau đó lại từng người mua một con cá cụ thể là cái gì chủng loại cá Trương Tử Tuấn cùng tiểu tại tại cũng đều không hiểu, dù sao có thể ăn là được. Hai con cá tổng cộng 18 khối, một cái đại một cái tiểu. Tiểu Tại tại chủ động muốn tiểu nhân kia một cái, cho nên Trương Tử Tuấn cũng chỉ tính nàng ra 8 đồng tiền. Tiết mục đồ hậu kỳ cấp tính, mua xong ăn thịt tiểu Tại tại tổng cộng hoa 30 đồng tiền, trên tay còn dư lại 20 khối. Tại tại muội muội, chúng ta đi mua điểm rau dưa đi. Đã có cá có thịt, Trương Tử Tuấn tính toán lại mua một chút rau dưa, hắn biết nhà mình thì tỷ thích ăn đồ ăn, Trương Tử Tuấn chính mình bản thân cũng đối ra rau dưa không bài xích. Bất quá không khỏi tiểu Tại tại không vui. Hắn còn nhiều hơn một câu ta muốn mua đồ ăn, người bồi ta đi lấy lòng không tốt. Hào, kêu tiểu tải tại mua nàng khẳng định không vui, nhưng chỉ là làm bạn vẫn luôn trợ giúp nàng Trương tử tuấn nàng là nguyện ý. Cho nên hai tiểu hài từ liên tục chiến đấu ở các chiến trường giao dưa khu, lại mua chút Trương tử tuấn thích ăn giao dưa tổng cộng tiêu phí đại khái chín khối nhiều, liền tính 10 đồng tiền đi. Trường tử tuấn bán thủ công nghệ phẩm tổng cộng được 80 nhiều khối, trong tay hắn tiền so tiểu tại tại nhiều cho nên mặc dù mua xong đồ ăn, dư lại đến cũng so nàng nhiều, đại khái còn có hơn 40 khối. Hắn cũng biết tiểu tại tại trong tay đầu không có gì tiền, bọn họ còn phải đi cấp từng người các ca ca thịt thì mua lễ vật cho nên ở tiếp nhận rau dưa quán chủ cấp rau dưa khi, hắn còn cố ý nhiều muốn một cái không túi. Tử tuấn tiểu ca ca muốn làm gì? Cùng hỏi, tò mò. Ở đại gia tò mò dưới ánh mắt, chỉ thấy Trương Tử Tuấn ngồi sổm xuống, trước đem trên tay đồ vật toàn bộ đặt ở trên mặt đất, sau đó từ chính mình mua rau dưa rút ra một cây cụ cải trắng, một viên rau xanh, hai cái cà chua, một tiểu đem nấm, còn có một ít rau dưa quán chủ đưa hành gừng tỏi chờ vật một đám mà bỏ vào cái kia không trong túi, đóng gói hảo đưa cho tiểu tại tại tại tại mụi muội cấp, tiểu tải tại ngây thơ mờ mịt mà tiếp nhận có điểm trọng, nàng lấy không được túi rũ tới rồi trên mặt đất. Thấy thế, Trương Tử Tuấn lại cho nàng tiếp nhận tới quá nặng. Ta trước giúp ngươi lấy đi. Cảm ơn Tử Tuấn Kaka. Căn bản không ý thức được chính mình bị tặng một túi rau dưa tiều tải tại nỗ lực dẫn theo chính mình thì thịt tiếp tục bước chân ngắn nhỏ, lạch cạch lạch cạch đi theo Trương Tử Tuấn phía sau. Lần này hai người muốn đi cấp Kaka thì thì mua lễ vật. Nói thật tiều tải tại căn bản không biết phải cho nàng Kaka mua cái gì, bởi vì ở nàng trong ấn tượng Kaka giống như cái gì cũng không thiếu bộ dáng. Nàng một đường cưỡi ngựa xem hoa cuối cùng ở một cái bán hoa cửa hàng trước dừng lại, tầm mắt nhìn thẳng kia từng đóa tươi đẹp ướt át hoa hồng. Trực giác nói cho tiểu tại tại, nàng Tam Ca hẳn là thích loại này trương dương mà mỹ diễm đóa hoa. Tiểu bằng hữu muốn mua hoa sao? Chủ tiệm là cái tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ, nàng chú ý tới ngoài cửa tiểu manh hoa, không cấm cười đi ra, ngồi xổm xuống ôn nhu mà hô. Muốn cái này, tiểu tải tại mục tiêu minh sắc mà thẳng chỉ hoa hồng, còn không quên hỏi giới, bao nhiêu tiền nha? Cái này một bó 9 đồng tiền, chủ tiệm thì thì nói, tiểu tải tại chỉ hướng chính là cái loại này đóng gói, tốt bó hoa, mặt trên có tam đóa hoa hồng, bốn phía còn điểm suyết một ít đầy trời tinh, 9 đồng tiền hoàn toàn là cái trắng giới, hẳn là chủ tiệm thì thì xem tiểu bằng hiểu đáng yêu cố ý cấp ưu đãi. 9 đồng tiền, người mang 20 khối tiểu tại tại cảm thấy chính mình mua nổi, lanh lẹ mà móc ra sở hữu tiền cấp chủ tiệm thì thì. Chủ tiệm thì thì cười rút ra một chương mười khối, lại tìm chương một khối cho nàng, tới chính ngươi ở bên trong tuyển một bó ngươi thích. Tiểu tại tại cẩn thận chọn một chút, lựa chọn một bó nàng thoạt nhìn đẹp nhất. tam cả ái Mỹ, cho hắn mua hoa cũng đến là xinh đẹp nhất mới được. Mua xong hoa, tự giác hoàn thành nhiệm vụ tiểu tại tại hưng phấn mà cùng chương tử tuấn nói, tử tuấn ca ca chúng ta trở về lạc. Trương tử tuấn nghi hoặc hỏi, ngươi không cho chính mình mua món đồ chơi sao? Không cần, tiểu tải tại lắc đầu. Trương Tử Tuấn khó hiểu, vì cái gì? Sẽ thịt thu, nàng nhìn bốn phía xung quanh bọn họ tiết mục tổ nhân viên công tác. Vốn dĩ tưởng cho chính mình mua cái món đồ chơi tiểu kiếm Trương Tử Tuấn. Hắn đột nhiên cảm thấy tiểu tải tại nói rất có đạo lý tiết mục tổ sẽ tịch thu bọn họ món đồ chơi, nếu hiện tại mua trở về trong chốc lát bị tịch thu nên làm cái gì bây giờ? Suy xét đến cái này nghiêm túc vấn đề, Trương Tử Tuấn quyết đoán đem dư lại tiền suy trong túi, rất tiểu tại tại cầm hoa hồng kia chỉ tay nhỏ thủ đoạn đi, chúng ta trở về. Ta đương trường biểu diễn một cái cười ầm lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trên lầu xảo đến ta đôi mắt. Đây là tiết mục tổ không làm người hậu quả, đánh mất tiểu bảo bối tín nhiệm. Bởi vì không tín nhiệm tiết mục tổ tín dụng cho nên ngược lại tiết kiệm cho chính mình chọn món đồ chơi thời gian tiều tại tại cùng Trương thử tuấn thành sớm nhất hai cái trở lại các ca ca thịt thì bên người người. Lúc này sắc trời đã tối, ngay từ đầu còn có thể cường trang bình tĩnh các ca ca thịt thì tất cả đều tụ tập ở giao lộ, không ngừng nhìn xung quanh, chờ đợi nhà mình oa có thể sớm một chút trở về. Đường thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới thời điểm, Ninh Hiên cùng Trương dai dai cơ hồ nháy mắt nhận ra đó là nhà mình oa Không có biện pháp tiểu tại tại nhỏ nhất cũng là sở hữu trong bọn trẻ nhỏ nhất kia một con thực dễ dàng nhận mà Trương Từ Tuấn cùng Lý, hắn là tối cao cái kia cũng hảo nhận. Cho nên hai đứa nhỏ còn chưa đi đến các ca ca thịt thì trước mặt đã bị trước tiên chạy tới bọn họ cấp nhanh đón tới rồi. Ca ca, nhìn lên thấy Ninh Hiên tiểu tại tại lập tức hưng phấn lên, liền tiểu nãi âm đều hưng phấn mà thẳng run dày. Nàng một đường chạy chậm qua đi trực tiếp nhào vào Ninh Hiên trong lòng ngực bị hắn toàn bộ bế lên. Tặng cho ngươi, không đợi tam ca nói chuyện tiểu tại tại liền cười hì hì đưa lên chính mình đặc biệt cho hắn mua lễ vật còn biết nói chúc phúc từ chúc ca ca cùng hoa giống nhau xinh đẹp. Là xinh đẹp, ninh hiên kinh hỉ đồng thời còn không quên sửa đúng muội mụi khẩu âm. Hắn tiếp nhận bó hoa, hùng hăng mà ở tiểu gia hòa bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng hôn hai khẩu cảm ơn tại tại cái này lễ vật ca ca thực thích. Hắc hắc, tiểu tại tại che lại khuôn mặt nhỏ thẹn thùng mà cười cười. Kết quả không chú ý, làm trên cổ tay treo cá hồ Ninh Hiên một ngực. Ninh Hiên phát hiện trước ngực ướt lạnh ướt lạnh, mơ hồ gian còn có điểm mùi tanh, không cấm cúi đầu vừa thấy. Rất thường đương trường đem hắn muội ném, trong lòng mặc niệm ba tiếng trong lòng ngực cái này là thân sinh, ném không được thật vất vả mới đem chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới, sau đó mới ngồi xổm xuống, đem tiểu tại tại liền người cá hố cùng nhau buông đi. Người mua cái gì, thịt thịt gà cá còn có hoa. Tiểu tải tại từng cái chỉ cấp ca ca xem, Ninh Hiên, không có đồ ăn sao, có ở chỗ này. Bên cạnh Trương Tử Tuấn kịp thời đưa lên một túi rau dưa, vừa mới muội muội lấy bất động ta giúp nàng lấy. Im bạt không nhắc tới tiểu tải tại căn bản là không mua rau dưa sự thật. Không rõ chân tướng Ninh Hiên chân thành mà cấp Trương Tử Tuấn nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi Tử Tuấn giỏi quá. Trương dài dài cũng thuận thi loát loát đệ đệ đầu, khen hắn một đốn, không tồi sao Tiểu Tử ngươi. Ngươi chớ có sơ ta đầu. Trương Tử Tuấn ghét bỏ mà chụp bay hắn tỷ ma trảo. Đại hình tỷ đệ lẫn nhau rối hiện trường. Tử Tuấn tiểu ca thật sự thực không tồi, ăn thịt động vật tiểu nhãi con căn bản không mua đồ ăn, ha ha ha. Phần 16 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.